không vất vả không vất vả đều là chúng ta hẳn là bảo an cười tiếp nhận tới nơi này nghiệp chủ đều là kẻ có tiền giá trị con người chín vị số khởi bước mắt cao hơn đỉnh khinh thường con mắt xem bọn họ khẳng định có nhưng cũng có không ít nghiệp chủ đặc biệt hào phóng 60 hào này hộ nghiệp chủ liền thuộc về hào phóng ra ra vào vào thường thường sẽ đưa điểm vật nhỏ cho nên đại gia đối nhà bọn họ sự tình cũng phá lệ để bụng như là gần nhất thường xuyên có tiểu thương mang theo gà vịt cá tôm mới mẻ trái cây này đó lại đây bán Đều biết nơi này trụ người không kém tiền, chỉ cần đồ vật hảo, giá cả không là vấn đề. Bọn họ đi vào thông tri nghiệp chủ khi, liền sẽ ưu tiên thông tri quan hệ tốt nghiệp chủ. Bảo an nâng lên áp côn, tiểu hề gấp không chờ nổi giấm hạ chân ga, chưa bao giờ cảm thấy này về nhà sơn đạo như thế dài lâu. Gần gần, đó là nhà mình. Nóc nhà. Năng lượng mặt trời phát điện bản, hắc, rất có phương pháp sao. Tiểu hề khỏe miệng nít lên, ba mẹ quá càng thoải mái, nàng đương nhiên càng vui vẻ. Bất quá. Loại này thời điểm hoa viên môn như thế nào rộng mở, tiểu hề như mày. Đều là hàng xóm, khó khăn thời khắc cho nhau giúp giúp sao. Nói nữa, ngươi này thịt đông đông lạnh lâu rồi liền không thể ăn, lại có thể bán cho ai, còn không bằng bán cho ta, ta lại không phải bạch muốn ngươi. 20 khối một cân, siêu thị chỉ cần 15 đồng tiền là đủ rồi. Mang theo ngón cái thô to kim vòng tay hả mị anh nước miếng bay tứ tung, nàng lau một phen mồ hôi trên trán, cấp hai cái nhi tử nháy mắt ra dấu, liền nói như vậy định rồi. một trăm cân thịt heo này Thái Dương phơi chết cá nhân chúng ta chạy nhanh đi vào nhà các ngươi còn có hải sản sao cũng bán nhà của chúng ta một trăm cân đi ta cháu ngoại thích ăn hải sản hiện tại sống hải sản không hả mua đông lạnh tạm chấp nhận cũng có thể ha ha đi theo nàng phía sau hai cái béo lùn chắc nịch thanh niên liền hướng trong sấm. ai cho ngươi nói định rồi đều là ngươi ở tự quyết định Tiểu Viễn Sơn khí cực phản cười lôi kéo hoa viên cửa sắt không buông tay tiểu lão bà nhà mẹ để người chính là thượng không được mặt bàn Thế nhưng từ bên ngoài câu mở cửa sau lưng then cài cửa, này nơi nào là tới cửa mua thịt, rõ ràng là tới cửa đoạt thịt. Siêu thị thịt là 15 khối một cân, nhưng đến đỉnh đại Thái Dương bài mấy cái giờ đội. Hiện tại liền có người chuyên môn đương Hoàng ưu bọn đầu cơ, từ siêu thị ra tới lập tức qua tay bán cho không nghị xếp hàng người, một cân thịt 50 khởi bước, gặp gỡ muốn người nhiều, 100 đều có thể bán đi, tư nhân tiểu thương bán thịt cũng muốn hơn 11 cân. Mới vừa cúp điện lúc ấy, Nhà bọn họ đã bán một đám tồn kho cấp trong tiểu khu hàng xóm, trong nhà không bỏ xuống được như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, bảo tồn ở tiểu lầu kho lạnh đại rơi quá cao, không bằng đổi thành tiền mặt đi mua mặt khác khuyết thiếu đồ vật. Hàng xóm một hồi, lúc ấy bọn họ nếu là lại đây mua, sẽ bán cho bọn họ một ít, bán ai mà không bán? Nhưng này đều qua đi 20 mươi mấy thiên, lấy siêu thị giá cả đương tiêu chuẩn, nhiều cho ba năm đồng tiền còn một bước cho các ngươi chiếm tiện nghi sát mặt, còn không phải là ỷ vào có hai cái tuổi trẻ lực tráng nhi tử. Xem bọn họ hai phu thê dễ khi dễ, nghĩ đến chiếm tiện nghi. Hôm nay này tiện nghi nếu là cho bọn hắn chiếm đi, nhìn hảo, chờ ngày tháng lại không hảo quá điểm, từng cái đều phải thượng môn tới mua, thậm chí là đoạn. Hề Tĩnh Vân cũng ở hỗ trợ đóng cửa, nhưng bọn họ hai như thế nào sẽ là hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa lại thêm một cái trung niên béo bác gái đối thủ, mắt thấy mẫu tử ba người xuống tới. Hề Tĩnh Vân giận thượng trong lòng, xoay người hướng về phòng. Đi ra ngoài, cút đi, các người đây là cường sấm dân Trạch Ta muốn báo nguy, ta nhất định phải báo nguy. Tiểu Viễn Sơn gầm lên, rối tay cả người. Vừa nghe báo nguy, Hà Mỹ Anh trong lòng khiếp hạ, nghĩ lại nhớ tới ở nhà phát giận nữ nhi, lá gan lại nổi lên tới. Lúc trước con rể cho nữ nhi một số tiền, làm nữ nhi hướng hàng xóm nhóm mua vài thứ phóng trong nhà để người vắng nhất. Này tiểu khu lão bản nhiều, có người khai y đi dược công ty, có người làm năng lượng mặt trời quang phục bảng, có người khai khách sạn, có người làm ăn uống, có người khai chuỗi siêu thị. đều nguyện ý cấp hàng xóm hành cái phương tiện nữ nhi ngại phiền thoái liền đem tiền giao cho nàng nàng chỉ tốn một chút nghĩ lập tức là có thể khôi phục bình thường còn sợ không chỗ nào bán hà tất giá cao mua trở về đột, nhiều lãng phí a dư lại tiền phân cho mấy đứa con trai đều gọi bọn hắn cấp thua hết nào nghĩ đến vẫn luôn không khôi phục bình thường mà trong nhà tủ lạnh mau không quay đầu lại chờ con rể phát hiện khẳng định muốn mắng nữ nhi bên ngoài hồ ly tinh sinh đối xong bảo thai nhi tử nhưng như hổ dình mồi chờ thượng vị đâu này không nàng liền mang mấy đứa con trai tới tìm 60 mươi hào mua đồ vật bởi vì bọn họ ra chỉ có hai cái lão liền cái bảo mẫu tài xế đều không có người ít nhất tốt nhất khi dễ báo cái gì cảnh chúng ta lại không phải không trả tiền hà mị anh hoành mi lập mục đều là hàng xóm muốn hay không làm như vậy tuyệt ta nhi tử nếu như bị bắt đi ta liền mỗi ngày tới đổ nhà các ngươi môn chờ ta nhi tử ra tới hừ hừ ta nhưng quản không được bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì tới bị như vậy trắng ra uy hiếp Kiều Viễn Sơn khí cái ngã ngửa, một cái không chú ý bị Hà Mỹ Anh đại nhi tử đẩy một phen, té ngã trên đất. Lao Kiều, cầm gôn côn ra tới hệ tĩnh vân giận tí mặt, vương bắt Đản khinh người quá đáng. Hà Mỹ Anh khiếp sợ, nữ nhân này sinh đến lịch sự văn nhã, như thế nào như vậy hổ a? Hắn hai cái nhi tử nhưng không mang theo sợ, thân cao 1m8 thể trọng tám, sao có thể sợ cái so với bọn hắn lùn một đầu gầy một vòng phụ nữ trung niên, liền tính trong tay cầm gôn côn đều không sợ. Chạy vào cửa kiều hề đều ngẩn ngơ, cũng không dám kêu nàng mẹ động thủ, vạn nhất thương đến chính mình làm sao bây giờ, nàng chạy nhanh một chân một cái đá văng tên ngốc to con, tiếp được tức giận tận trời hề tinh vân. Hề tinh vân ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ôm chặt lấy hơn phân nửa tháng không gặp nữ nhi, nước mắt tràn mi mà ra, mẹ liền biết ngươi sẽ trở về, ngươi nhất định sẽ trở về, nhà ta hề hề lợi hại như vậy, sao có thể cũng chưa về. Kiều Viễn sơn tưởng đứng lên, ngây hà mắt cá chân vô cùng đau đớn. này vừa động đau đến hắn hít hà một hơi, cựu biệt gặp lại hai mẹ còn chạy nhanh qua đi. Hề Tĩnh Vân nhìn sắc mặt trắng bệnh Tiểu Viễn Sơn, đem gôn côn đưa cho Tiểu Hề, nghiến răng nghiến lợi, tấu, hung hăng tấu. Tiểu Hề chính là như vậy tưởng, dám khi dễ nàng ba mẹ, không tấu không phải người. Tiểu Viễn Sơn hơi há mồm, cuối cùng nói, chú ý đúng mực. xưa đâu bằng nay, đến giết gà dọa khỉ, làm này tả hữu hàng xóm nhìn xem, đừng tưởng rằng nhà bọn họ ít người liền dễ khi dễ. Hắn nữ nhi một cái đỉnh bọn họ mười cái nhi tử. Hà Mỹ Anh nhìn xem hai cái bị đá bay ra đi, thật chính là như vậy hoành bay ra đi đại béo nhi tử, lại nghe tiểu gia phu thế nói. Tình huống như thế nào hạ cha mẹ sẽ yên tâm nữ nhi đi tấu hai cái so nữ nhi còn cao lớn cường tráng nam nhân, chỉ có thể là đối nữ nhi có tin tưởng. Nàng ý thức được tiểu gia cái này sinh đến xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi có thể là cái ngạnh cha, nàng là tưởng chọn mềm quả hứng nhất, nhưng không nghĩ chọc ngạnh cha, lập tức bồi gương mặt tươi cười nói. này thật chính là ngoài ý muốn, như thế nào liền biến thành như vậy. Ngươi xem, tiểu lao bản ngươi té ngã một cái, ta hai nhi tử cũng bị ngươi nữ nhi đạp, việc này liền như vậy tính. Các ngươi người một nhà đã lâu không thấy, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta đi trước, đi trước. Mẹ nào con ấy, Hà Mỹ Anh hai cái nhi tử cũng túng, làm bị đá bay ra đi người, bọn họ càng có thể cảm giác được tiểu hề sức lực, đại đến không giống cái nữ nhân, thậm chí không giống cá nhân. Tiêu Hề có thể làm cho bọn họ như vậy nên ngang rời đi, nàng về sau liền không gọi Kiều Hề sửa tên Kiều Túng, cầm gôn côn đi qua đi. Lương gia vĩ lương gia kiệt mạc danh hoàng hốt, thậm chí có loại chân mềm ảo giác, Thực mong bọn họ chân là thật sự mềm, bị đánh mềm. Đau lòng nhi tử Hà Mỹ Anh kêu khóc xuống lên, bị Tiêu Hề một gậy gôn chịu sưng lên mặt, ngã trên mặt đất cùng hai cái đại béo nhi tử cùng nhau quỷ khóc sói gào, gào đến chung quanh hàng xóm đều ở cửa sổ trên ban công tham đầu tham não. Kiều hề muốn chính là này dết gà dọa khỉ hiệu quả, nàng lạnh lung nhìn chằm chằm mẫu từ ba người, cảm thấy ta chết ở bên ngoài, ta ba ta mẹ không nơi nương tựa, có thể tùy tiện khi dễ đúng không. Nàng cũng không dám tưởng, nếu chính mình không kịp thời gấp trở về, ba mẹ muốn chịu bao lớn ủy khuất cùng xỉ nụ. Thật đúng là không phải, liền tinh Tiêu hề ở nhà, bọn họ cũng dám tới, bọn họ là cút điện sau mới đầu nhập vào trong nhà có điện có thủy nữ nhi, cũng không biết kiều hề quang huy trải qua, căn bản liền không đem nàng đương hồi sự. hiện tại đã là hối hận không muốn không muốn xem gôn côn ở kiểu hề trong tay vừa động vừa động bọn họ tâm liền đi theo nhảy dựng nhảy dựng quá đau sợ lại dừng ở trên người mình hà mỹ anh lại sợ lại hận ngươi sao lại có thể đánh người ngươi chờ chúng ta nhất định sẽ báo nguy làm ngươi cảnh sát đem ngươi bắt lại đi bao à cùng lắm thì câu lưu ta mấy ngày nhưng chờ ta ra tới kiểu hề nhìn chằm chằm nàng đôi mắt tươi cười lạnh cả người Ngày nào đó ngươi này hai cái bảo bối nhi tử đi ở trên đường bị người từ phía sau trục gạch lại không kịp thời đưa bệnh viện, mất máu quá nhiều đã chết nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại liền theo dõi đều không có, báo nguy điều tra không đến là ai làm, kia không phải đã chết cũng là bạch chết, đúng không? Phong thủy thay phiên chuyển, Hà Mỹ Anh hãy còn nhớ rõ chính mình vài phút phía trước còn như vậy uy hiếp quá kiểu gia phu thê, nhưng nàng nói chính là đổ môn chửi đồng đánh người trả thù, kiểu gia này nữ nhi cư nhiên dám nói giết người. nàng như thế nào có thể nói như vậy khinh phiêu phiêu rồi lại làm người sởn tóc gáy rõ ràng là bốn mươi mấy độ cực nóng bị tiêu hề ánh mắt bao phủ hà mỹ anh mẫu tử ba người chính là nổi lên một tầng nổi da gà hà mỹ anh đánh cái dùng mình run rộng ngươi dám tiêu hề hơi hơi một núi vai kiến nghị nếu không ngươi thử xem hề tĩnh vân nghe được trong lòng phát khẩn đuổi người còn không mau cút đi đừng ô vế ta hoa viên hà mỹ anh mẫu tử ba cái như được đại xá cho nhau nâng khập khiễng rời đi tiêu hề suy một tiếng quay đầu lại đi hướng ngồi ở mặt cỏ thượng Tiểu viễn sơn đi bệnh viện nhìn xem ta xem qua không quan trọng trở về dùng rượu thuốc xoa xoa là được hề tĩnh vân trước tiên là nhi khoa bác sĩ 10 năm trước có cái hoạn nhi người nhà không nghe lời dặn của bác sĩ trộn cấp hài tử an phương thuốc cổ truyền ngạnh sinh sinh đem hài tử an không có người nhà không trách chính mình quái hề tĩnh vân cầm một phen dao gọt hoa quả xông vào phòng khám bệnh ở quỷ môn quan thượng dạo qua một vòng tiểu viễn sơn cùng tiểu hề sợ đến muốn mệnh đều khuyên nàng đừng làm bác sĩ bên trong có câu vẻ thuần miệng kim nhãn khoa bạc ngoại khoa đánh chết không đi tiểu nhi khoa nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ hài tử là cả nhà trong lòng bảo hơi có vô ý liền sẽ bị hài tử cả nhà trách tội hoán giận khiếu nại là nhẹ bị đánh đều nhìn mãi quen mắt đó là tìm được đường sống trong chỗ chết hề tinh vân chính mình đều lòng còn sợ hãi vừa lúc trong nhà tiểu lầu sinh ý rực rỡ tiểu viễn sơn một người lo liệu không hết quá nhiều việc Nàng liền từ bệnh viện từ trước, báo ban học tập tài vụ, tiếp nhận tiểu lầu tài chính quyền to. tiêu hề hỏi nàng ba, kia có thể hay không đi, ta ôm ngươi đi vào. Không thể đi tiểu Viễn Sơn tức giận, ôm cái gì ôm, ngươi liền không thể đỡ ta một phen. Cuối cùng tiêu hề đem người bối vào nhà, từ hoa viên đi vào phòng có mấy chục mét, cửa còn có bậc thang, khập khiễng đi trở về đi dễ dàng thương càng thêm thương. Ghé vào nữ nhi bối thượng, tiểu Viễn Sơn hốc mắt đau xót, nước mắt đương trường xung ra, chạy nhanh chống lau Đại nam nhân khóc cái gì khóc, nữ nhi bình an trở về, còn giúp bọn họ báo thủ rửa nhục, nhiều sảng, nên cười. Đi ở bên cạnh hề tinh vân cũng lặng lẽ xoa xoa khỏe mắt, nữ nhi đã trở lại, hoảng sợ không nơi nương tựa tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ. Chương 24. Các ngươi có bệnh à, làm gì đi treo chọc nhà bọn họ, nhà bọn họ nữ nhi giết qua người có được không? Đỉnh dựng bụng lương lệ na tức muốn hụt máu, giết qua người. Hà Mỹ anh mẫu tử ba người trong lòng kinh hoàng. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Lương lệ Na trên mặt lộ ra hôn tạp sợ hãi cùng thần sắc chán ghét. Đúng vậy, nàng ở em M. Quốc lưu học thời điểm giết một cái người Mỹ, lúc ấy mới 20 tuổi, 20 tuổi liền dám giết người được không? Hà Mỹ Anh không thể tưởng tượng, kia như thế nào không đem nàng bắt lại. Lương lệ Na giải thích, cái kia người Mỹ nửa đêm sờ đi vào trộm đồ vật, dựa theo bọn họ bên kia pháp luật, sát ăn trộm không cần ngồi tù. Nhưng người thường ai dám sát ăn trộm, các ngươi dám sao? Lưu học nữ sinh viên phản sát nhập thất kẻ trộm, năm đó đều là thượng quá tin tức, doanh động địa phương lưu học vòng. Bọn họ trong tiểu khu có vài gia hải tử ở bên kia lưu học, lưu học vòng liền như vậy đại, ai không biết kiểu gia có cái dám giết người nữ nhi. Ngẫu nhiên sau khi biết được, lương lệ na nhìn thấy kiểu hề đều vòng quanh đi. Hà Mỹ anh mẫu tử ba cái không dám, bọn họ tự nhận là không phải thiện nam tín nữ, bởi vì cũng đủ không nói lý lại có hai cái nhi tử, ở quê quán đó là đi ngang. nhưng là đánh người đều thiếu hướng chi giết người. Lương lệ na bực bội trừng mắt mẫu thân cùng huynh đệ, nàng dám nói liền dám làm, hiện tại bên ngoài theo dõi đều hỏng rồi, thật đem các ngươi đánh chết, báo nguy cũng chưa dùng, không muốn chết liền vòng quanh nàng đi. Hà Mỹ anh mẫu tử ba cái liên tục gật đầu, trăm triệu không nghĩ tới chọc phải cái tội phạm giết người, trách không được như vậy khiếp người. Lương lệ na càng nghĩ càng sinh khí, nơi này là khu biệt thự, chủ đều là kẻ có tiền, không phải quê quán kia thâm sơn cùng cốc Các ngươi làm sao dám đem quê quán kia một bộ lấy tới, nhân ra không bán liền không bán, cư nhiên còn tưởng cường mua cường bán, đầu óc có bệnh có phải hay không. Các ngươi làm ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người, nơi này hàng xóm bốn dĩ liền xem thường ta, quay đầu lại lao vương đã biết, nhất định lại muốn mắng ta. Cái này hảo, hắn bốn dĩ liền không thế nào hái trở về, càng thêm có lý do đi cái kia hổ ly tinh nơi đó. Ai u? Hà Mỹ Anh tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh đỡ lấy nữ nhi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân thể, trong bụng còn có tiểu cháu ngoại đâu. Lương lệ na vốt bụng hoang quá mức, thấy các ngươi liền tới khí, cho ta dọn về đi, đừng lưu tại này khí ta. Nơi này có điện có thủy có thiên có đất, nơi nào là tiểu cao tầng có thể so sánh, hà mỹ anh mới không bỏ được, lập tức cùng hai cái nhi tử dùng ra sức của chín châu hai hổ hướng nàng, rốt cuộc đem lương lệ na hống đến cười, tưởng lưu lại cũng đúng, cho ta an phận điểm, đừng loạn đắc tội với người. Ta cho các ngươi một vạn đồng tiền. Các người đi bên ngoài mua chút thịt đồ ăn trở về, đừng kêu lão vương lại đây không đến ăn, lại tìm cha cùng ta cãi nhau. Hà Mỹ Anh tâm hoa nộ phóng, liên tục nói tốt. Tiểu ra kia một đầu, Tiểu hề đem Tiểu Viễn Sơn đặt ở trên sofa, hỏi Hà Mỹ Anh mấy cái lai lịch, từ đâu ra rấp rưỡi, trước kia chưa thấy qua. Tiểu Viễn Sơn ngữ mang kinh thường, nhị thái thái nhà mẹ đẻ mẹ cùng huynh đệ, trong nhà nàng có máy phát điện, nhưng không phải đầu nhập vào lại đây. Này hơn phân nửa tháng, các gia nhiều không ít thân thích. Nói lên thân thích, Tiểu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân đều không phải sinh trưởng ở địa phương kinh thị người. Tiểu Viễn Sơn nguyên quán Dương Thành, Hề Tĩnh Vân nguyên quán Dung Thành, hai người đều là bởi vì công tác định cư kinh thị, ở bên này đều không có huyết thống trí thân. Hề Tĩnh Vân là con gái một, cũng không huynh đệ tỷ muội, cha mẹ cũng đã qua đời. Cùng quê quán thân thích quan hệ giống nhau, phùng hôn tang gả cưới mới liên hệ. Tiểu Viễn Sơn nhưng thật ra có cái cha, bất quá cùng kẻ thù không sai biệt lắm Xuất quỹ dưỡng tiểu tam tư sinh tử tức chết thân mụ, cả đời không qua lại với nhau 30 năm. Cũng là bởi vì này, Tiêu viễn sơn cực kỳ khinh thường tiểu tam tư sinh tử, lương lệ na cái này nhị thái thái cũng không phải là cái gì tôn sưng, cười sưng thôi. Nghe vậy, Tiêu hề lập tức biết là ai, lương lệ na ở tiểu khu cũng coi như là cái danh nhân. Không biết là tiểu mấy lương lệ na sinh vương lão bản thứ trưởng tử, đem tư sinh nữ vài cái chính là không một cái nhi tử vương lão bản cấp cao hứng. Đại bãi buổi tiệc cưới lương lệ na môn đương nhị thái thái, sau lại vương lão bản lại thêm cái sinh ra song bảo thai nhi tử tam thái thái. Năm trước trừ tịch tam thái thái ôm nhi tử tới cửa đa quán, vì toàn thể tiểu khu hộ gia đình cung cấp muôn màu muôn vẻ giải trí bất quái, hiện thực có thể so phim truyền hình xuất sắc nhiều. Thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Không nói bọn họ, đen đuổi, nói nói chính ngươi, đen gầy, ăn không ít khổ đi. Tiêu Viễn Sơn đau lòng mà nhìn nữ nhi, tiêu hề sơ sơ mặt. ta có thể ăn cái gì khổ như vậy đại cái thái dương treo ở bầu trời ai không được hát một chút gầy là tưởng các ngươi tưởng liền sẽ ba hoa cầm rượu thuốc trở về hề tinh vân giận nữ nhi liếc mắt một cái nói nói ngươi mấy ngày nay như thế nào lại đây tiêu hề hỏi trước khả lâm nhà bọn họ đã trở lại sao chu khả lâm cũng ở tại cẩm tú sơn trang liền ở nhà bọn họ cách vách sở dĩ sẽ mua nơi này phòng ở một nửa là hướng về phía hỏa hảo bằng hữu làm hàng xóm tiêu viễn sơn cùng hề tinh vân liếc nhau toàn lắc đầu Còn không có, nhà bọn họ ở bên kia có phòng có thân thích, tình huống hẳn là không đến mức quá xấu. Nghe nói mặt trên ở nghiên cứu hải ngoại triệt tiểu có lẽ không cần bao lâu liền đã trở lại. tiêu hề không như vậy lạc quan, nàng này 3.000 nhiều km đều trạng hướng chống chất, toàn dừa không gian phù hộ. Chu gia thượng vạn km nào có dễ dàng như vậy, thiên hai ở ngoài còn có nhân họa chỉ nàng không muốn biểu hiện ra ngoài, làm ba mẹ đi theo lo lắng, liền đánh lên tinh thần cười, chu bá ba một nhà đều là khôn khéo người. khẳng định không có việc gì thái tỷ đâu tiêu hề tả hữu nhìn xem hỏi chính là trong nhà thỉnh bảo mẫu hề tĩnh vân hồi làm cho bọn họ mẫu tử về quê liền sợ về sau tưởng hồi hồi không đi không duyên cớ làm vậy thái tỷ nhi tử ở tiểu lầu công tác mắt thấy tình huống không tốt bọn họ liền cùng sở hữu công nhân thanh toán tiền lương làm sớm chút về nhà không có người ngoài tiêu hề lập tức lấy ra một đống cha mẹ thích ăn trái cây sầu riêng mang cụt quả nho dâu tây trẻ gì Bở Lách Bê không cần xem nàng đều biết trong nhà trái cây không mới mẻ. Phần 22 Một bên ăn trái cây, Tiêu Hề một bên nói chính mình này hơn phân nửa tháng trải qua, tự nhiên ẩn nguy hiểm bộ phận, em đi cảnh nội kia đoạn đề cũng chưa đề. Nay đã khác xưa, thông tin chặn, không xui xẻo thúc giục gặp gỡ cảm kích người, nàng ba mẹ vĩnh viễn sẽ không biết. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân đương nhiên đoán được nàng có điều dấu dếm, nữ nhi rất nhỏ liền biết chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được như vậy kinh tùng sự tình, chỉ nghĩ nàng khẳng định che giấu chính mình một ít chịu khổ chịu tội quá trình. Liên nói cảng nhặt của hời thùng đường hàng, hỏa chung lấy túc, sao có thể không nguy hiểm. Nói xong chính mình trải qua, Kiều Hề cũng biết cha mẹ này hơn phân nửa tháng trải qua. Bảy ngày đêm đó phát hiện vệ tinh điện thoại đều không thể dùng, mà kinh thị cư nhiên không có thể kịp thời khôi phục điện lực thông tin, bọn họ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bái Kiều Hề ban tặng. Hai người năm đó cũng xem qua không ít tận thế tương quan phim ảnh kịch tiểu thuyết, phá lệ mất cảm. Bởi vậy, bọn họ thuộc về sớm nhất phản ứng lại đây, bắt đầu độn hóa kêu nhóm người. Một phương diện là vì về sau sinh hoạt làm chuẩn bị, bọn họ không thể biết trước tiểu hề ở bên ngoài có như vậy đại thu hoạch, chỉ biết không gian vật tư có điều khiếm khuyết. Về phương diện khác không tìm điểm sự tình làm làm, sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ. Dù cho đối kiểu hề có tin tưởng, tin tưởng nàng nhất định có thể bình an trở về. mà khi cha mẹ sao có thể không lo lắng? hệ tĩnh vân hiến vật quý giống nhau, lôi kéo nữ nhi đi tầng hầm ngầm, biệt thự phân trên mặt đất 3 tầng ngầm một tầng, tầng hầm ngầm phòng tập thể thao phóng 10 cái tủ đông, bên trong đều là thịt cá rau dưa trái cây, gạo và mì lương du hàng khô một đống, rượu đồ uống một đống, phương tiện thực phẩm một đống, phía trước mấy thứ đều là tiểu lầu nhà ăn tồn kho, mì ăn liền đồ hộp bánh quy kẹo đồ ăn vật này đó đóng gói thực phẩm là bọn họ sau lại mua, kho hàng đồ vật quá nhiều. Trong nhà không bỏ xuống được, cũng không như vậy nhiều điện có thể duy trì, liền bán đi một bộ phận, đổi thành chúng ta không có đồ vật. Tiêu hề cười tủm tịm, ngươi cùng ta ba nhưng quá anh minh rồi. Nàng hiện tại nhất không thiếu chính là nguyên liệu nấu ăn, ngược lại là quốc nội đóng gói thực phẩm tương đối thiếu. Hề tĩnh vân thúc giục, đều thu hồi tới, như vậy nhiệt thiên dễ dàng hư, ngươi xem này đó rau dưa trái cây, đều phát héo. Tiêu hề nhất nhất thu hồi tới, hình ảnh này dù cho nhìn thật nhiều thứ, hề tĩnh vân vẫn có chút hoàng hốt. Bất quá từ trước là lo lắng chiếm đa số, tổng sợ nữ nhi lộ ra sơ hở trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại là may mắn chiếm đa số, có không gian ở, bọn họ một nhà cơ bản sinh hoạt liền có bảo đảm, nữ nhi an toàn càng không cần lo lắng. Phòng tập thể thao bên cạnh là trong nhà bể bơi, trên bờ đôi thùng xăng, bình gas, thành khung than đá, năng lượng mặt trời phát điện bản, xăng dầu đi hê gen máy phát điện cùng bình ác quy. Lại bên cạnh là cái 20 tới bình rượu trắng hầm. bên trong đều là kiểu viễn sơn chân quý, nhiều nhất chính là mao đài tiếp theo là ngũ lưng dịch, rượu trắng yêu cầu thời gian lắng đọng lại, phóng không gian ngược lại không đẹp. hiện tại cũng không rảnh lo có đẹp hay không, hết thể thu vào không gian, an toàn nhất quan trọng. ảnh âm trong phòng là mặt nạ phòng độc, phòng cháy ý tế, cấp cứu thảm, túi cấp cứu, bình chữa cháy, khẩn cấp liều trại, tinh thủy phiến chờ khẩn cấp phòng hộ đồ dùng. công nhân trong phòng có các loại dược phẩm, trung dược liệu đều có một đống. tiêu hề cười, năm đó ta cho các ngươi mua. Các ngươi còn nói ta lãng phí. Hề tĩnh vân ánh mắt đường ngang đi, nay có thể so sánh sao. Năm đó thái thái bình bình cái gì dị tượng đều không có, ngươi nói tận thế muốn tới, ta và ngươi ba nếu là táng ra bại sản chuẩn bị kia mới kêu đốc. Tiêu hề, lần này các ngươi liền tin tưởng không nghi ngờ. Hề tĩnh vân dừng một chút mới nói, nửa tin nửa ngờ, hiện tại độn hóa người, chân chính cảm thấy tận thế muốn tới người không mấy cái, một bộ phận là thật sự cẩn thận, một bộ phận là bị bắt cùng phong. Kỳ thật ta và người bà cũng là ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô tâm thái, tả hữu mất công khởi, đặt ở trong nhà đồ cái an tâm, quay đầu lại không cần phải, bán đi đưa rất đều thành. Liên này, cũng xa không tới táng ra bại sản nông nỗi. Hề tinh vân thần sắc phức tạp, kỳ thật trong lòng là không tin, nghĩ khả năng sẽ loạn thượng một thời gian, ai ngờ đến cư nhiên là thật sự. Mẹ, tận thế tới chúng ta cũng không sợ kiểu hề ôm lấy hề tinh vân, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, cái gì khó khăn đều không sợ. Có ta đâu? Hề Tĩnh Vân vô vỗ so với chính mình cao hơn non nửa cái đầu nữ nhi, đúng vậy, có nữ nhi tại bên người, nàng liền cái gì đều không sợ. Ổn ổn cảm xúc, Hề Tĩnh Vân lôi kéo kiểu hề hướng lên trên đi, trên lầu còn có. tiêu hề cố ý lộ ra khoa trương kinh hỉ, cư nhiên còn có. Hề Tĩnh Vân bạch nàng, nhà ta ba cái kho hàng đồ vật, hiện tại liền số ăn cùng hạ nhiệt độ để phòng trúng gió đồ vật nhất hút hàng, sao có thể chỉ đổi về tới như vậy một chút đồ vật. nhà ăn tiểu lầu kho hàng không có khả năng chỉ phóng một hai ngày nguyên liệu nấu ăn tiểu hề mỗi ngày đi bổ sung đó là đem công nhân đương nốc tử lửa gạt ít nhất cũng đến có một tuần lượng một ít mại chứa đựng vật tư đến có một hai năm lượng mới sẽ không làm người nghĩ nhiều húng chi tiểu lầu dùng hải sản nhiều là sống nhà ăn cũng có một bộ phận sống hải sản kia một đám sống hải sản liền thay đổi không ít tiền tầng hầm ngầm là bể bơi phòng tập thể thao phim ảnh thính hầm rượu công nhân phòng điện cơ phòng lâu một là chọn không phòng khách Trung Quốc và phương Tây song nhà ăn, Trung Quốc và phương Tây song phòng bếp, chữ vật gian, trà thất, cha mẹ phòng xếp, phòng cho khách. Lầu 2 là kiều hề phòng, tiểu phong khách, thư phòng, eoga phòng, phòng tạp vợ. Lầu 3 ngắm cảnh phòng cùng siêu đại sân phơi. Trong phòng hoặc nhiều hoặc ít đều có vật tư, không ít là kiều hề cấp thiếu, như điện nhiệt thảm, noan khí phiến, tiểu thái dương sửa ấm khí, túi chườm nóng. Bên kia khí hậu nóng bức, loại này giữ ấm đổ dùng cơ hồ không có. Hà các người liền bóng dáng đều còn không có cháu trai cháu gái đổ vật đều chuẩn bị. Mở ra cuối cùng một cái ý yêu ga phòng, kỳ thật ban đầu là một gian nhi đồng phòng, tiểu hề nháy mắt vui vẻ. Bên trong tạ giấy sữa bột quần áo trồng chất đến đỉnh, tinh tế vừa thấy, Dương em bé, xe nôi, lắc lắc mã. Tiểu bằng hưu ăn chơi dùng cái gì cần có đều có. Hề tĩnh vân cười khổ, sinh không sinh là một chuyện, chuẩn không chuẩn bị là mặt khác một chuyện. Về sau sự ai cũng khó mà nói, vạn nhất tới. Như thế nào bỏ được làm hài tử chịu ủy khuất? vệ sinh hài tử việc này, tiêu hề thật đúng là suy xét quá, nàng rất thích tiểu bằng hữu Xét thấy chính mình đặc thù tình huống, trừ bỏ cha mẹ nàng ai cũng không dám tin tưởng, cho nên suy xét chính là 30-35 chi gian độc thân sinh dục vừa đến hai đứa nhỏ. Đáng tiếc kế hoạch lại một lần không đuổi kịp biến hóa, như thế nào bỏ được làm hài tử sinh ra chịu khổ, không gian vật tư lại sung túc, cũng không đuổi kịp cái này văn minh thời đại một phần mười. Tiêu hề hướng nàng Có lẽ mà thế không mấy năm liền đi qua, thế đạo chậm rãi hảo lên, không phải có cơ hội dùng tới. Hề Tĩnh Vân cười rộ lên, chỉ mong như vậy. Thu xong đồ vật, mẹ con hai người trở lại lầu một phòng ngủ, tiểu Hề lấy ra di động, bản ghi nhớ ký lục nàng sở hữu có thể nghĩ đến thai nạn cùng với ứng đối phương án. Tiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân xem xong, cảm khái, nếu này đó thai nạn đều đã xảy ra, người còn có đường sống sao. Tiêu Hề an ủi bọn họ, ta đây là suy xét nhất hư tình huống. Rất có khả năng không như vậy không xong. Kỳ thật không biết càng làm cho người sợ hãi. Hề tĩnh vân đánh lên tinh thần, bước xạ hạt nhân cùng trên mặt biển thăng có thể hay không ý hiếp đến kinh thị đều không nhất định, đến lúc đó lại chuyển nhà cũng tới kịp. Làm thủ đô, mặt trên khẳng định sẽ hoa lực lượng lớn nhất duy ổn, đây là mặt khác thành thị sò không được. Chờ đến kinh thị thật sự không nên cư lúc sau, lại dọn đi cũng không chậm. Kiều viện Sơn gật đầu, nào có tuyệt đối an toàn địa phương, bất quá là đi một bước xem một bước thôi. tiêu hề cũng là như vậy tưởng trước tiên ở kinh thị lợi mặt trên người tin tức linh thông biết nơi nào càng an toàn bọn họ chạy lập tức đuổi kịp. người một nhà bắt đầu thảo luận kế tiếp phải làm sự tình sấn hiện tại thế cục còn hảo đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị lên thảo luận kết quả là hoa viên hàng rào sát thượng muốn thêm trang hàng rào điện ngăn chặn hôm nay như vậy ghê tởm sự kiện sở hữu ngoại cửa sổ trang càng thêm thô mã hóa phòng trộm cửa sổ cửa sổ pha lê vốn chính là chống đạn cấp bậc đặc trùng pha lê đảo không cần lại đổi Ban công cùng tầng cao nhất sân phơi đều dùng đặc trùng pha lê cùng phòng trộm cửa sổ bao lên. Xét thấy từng ngày bay lên nhiệt độ không khí, bình thường điều hòa công tác độ ấm ở 20, 50 chi gian, không phải thực đáng tin cậy, đổi thành năng lực cực nóng đặc trùng điều hòa, đặc trùng điều hòa trong không gian có. nương ở Tân Thành du thuyền bến tàu du thuyền thu hồi tới, đồng thời ở Tân Thành mua sắm khuyết thiếu vật tư, kinh thị người quen nhiều, tận lực thiếu ở kinh thị bốn phía đồn hóa. Buổi chiều ta liền đi trên đường tìm trang hàng rào điện phòng trộm cửa sổ cửa hàng, lại tìm hai cái trang bị điều hòa công nhân. Tiêu hề nói xong liền thấy ba mẹ bất mãn nhìn nàng, nàng không thể hiểu được, làm sao vậy? Hề tĩnh vân tức giận, cái gì đều ngươi làm, còn muốn ta cùng ngươi ba làm gì? Ở nhà tiểu chân bắt chéo đương láo ra thái thái, cơm tới há mồm ý tới ruôi tay. Tiêu hề tâm nói cũng không phải không thể, nhưng là nàng không dám. Tiều Viễn sơn cười lắc lắc đầu. ta và ngươi mẹ năm mươi suốt đầu lại không phải năm tuổi suốt đầu còn chưa tới ăn no chờ chết chuyện gì đều làm không tốt tuổi ngươi khai một ngày một đêm xe hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi ngày mai lại đi tân thành buổi chiều ta đi ra ngoài tìm cái bằng hữu hàng giao điện phòng trộm cửa sổ hắn đều có thể làm tiêu hề không đồng ý ngươi chân còn không có hảo tiêu viễn sơn hoạt động đặt chân mắt cá mẹ ngươi xoa xoa khá hơn nhiều lại không phải gãy xương liền hơi chút xoay hạ bao lớn điểm sự sấm chấp mưa bão hẳn là không nhanh như vậy khuyết tán đến kinh thị chính là gặp gỡ ta lại không đi vùng hoàng vu giã ngoại biến đổi thiên lập tức tìm cái ngầm ga ra trốn đi không phải hảo mãn đường cái tiểu khu thương trường office building ngầm ga ra nơi nơi đều là không đợi kiều hề nói cái gì hề tĩnh vân giải quyết dứt khoát liền như vậy quyết định người vật tư danh sách luôn có đi ta đem hai bên danh sách hợp nhau tới sửa sang lại một lần người đi tân thành mua đồ vật thời điểm trong lòng cũng có cái số hành đi vậy như vậy đi Tiêu hề đem điện thoại vật tư danh sách copy đến laptop nộp lên cấp hề tinh vân, dường như không có việc gì mà nói, một ít dược tên quá dài, còn có chút chữa bệnh thiết bị ta cũng không biết làm gì dùng, liền không đăng ký. Mẹ ngươi đăng ký hạ, thuận tiện nhìn xem còn thiếu này đó dược. Trên thực tế nàng là không có thời gian đăng ký. Kia một đống dược thả ra, Tiêu viễn sơn cùng hề tinh vân đều ngây dại, ngươi thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy dược. Đều đuổi kịp một nhà tiểu bệnh viện lượng. một bộ phận là thùng đựng hàng khai ra tới kiểu hề mặt không đỏ tim không đập, sau đó là cảng cùng tàu hàng thượng phòng y y tế, còn có một ít là chờ thuyền mấy ngày nay ở tiệm thuốc mua. bên kia quản không chúng ta nơi này nghiêm khắc, tiền đúng chỗ cái gì cũng tốt nói. đình bị điện giật sẽ không hư đi. hề tĩnh vân chạy nhanh đem y y dùng ướp lạnh quậy đầu cắm cắm thượng. tiêu hề liền nói ướp lạnh quậy tự mang bình hắc quy, ta thu thời điểm, nguồn điện đèn còn sáng lên. hề tĩnh vân mới yên tâm. tiêu viễn sơn nhìn nhìn thời gian. Mau giữa trưa, liền nói, một đường lái xe trở về mệt mỏi, đi tắm rửa một cái, ba cho ngươi làm ăn ngon. Tiêu Hề, chân mới vừa xoay, đừng làm, bên trong ăn nhiều đến là, các ngươi ăn trước chút trái cây, ta đi tắm rửa một cái. Ngươi đã trở về, về sau có rất nhiều cơ hội đầu uy, không vội này một chốc, Tiểu Viễn Sơn vui vẻ nói tốt. Lập tức Tiều Hề tiến vào không gian, biến mất ở trong phòng. Tiểu Viễn Sơn tâm tắc, trước kia còn hảo, hôm nay nhìn đặc biệt may mắn. Đặc biệt đặc biệt may mắn ta khuê nữ vận khí tốt, năm đó kia 6 vạn tám hoa qua đăng giá. Bồ đề tay xuyên chính là bọn họ dùng 6 vạn tám ở trong miếu thỉnh về tới. Ai nói không phải đâu, có cái này thần kỳ không gian ở, nữ nhi an toàn liền có bảo đảm, chẳng sợ lam tinh hủy diện, nữ nhi đều có thể sống sót. Cái này làm cho bọn họ làm phụ mẫu như thế nào không may mắn cảm kích. 20 phút sau, tiều hề ăn mặc một thân quần áo ở nhà ra tới, lấy ra phô mai hấp tôn hùm, hành thiêu bào ngư, kho ngống. Hải sản xạ si mi thịt nguội. Một chương bàn trà không bỏ xuống được lại bỏ thêm một chương bàn trà, còn khai một lọ rượu ngon. Chúc mừng chính mình rốt cuộc về nhà, trở lại cha mẹ bên người. Điều hòa gió lạnh phơ phất, mỹ thực hương khí phát mũi, trái cây chua ngọt ngon miệng, rượu vang đỏ dư vị ngọt lành, cha mẹ đều tại bên người. Đã từng bình thường nhất bất quá việc nhà sinh hoạt, khi cách hơn phân nửa tháng, thế nhưng trở thành thần tiên giống nhau tốt đẹp sinh hoạt. Thế sự vô thường, nhưng nhân định thắng thiên. Tiêu Hề âm thầm định ra một cái tiểu mục tiêu, người một nhà vĩnh viễn quá như vậy sinh hoạt. Chương 25. Sau khi ăn xong, Tiêu Hề bị chạy đến ngủ đủ. Hề Tĩnh Vân nhìn kia đôi dược đối trượng phu nói, kia nha đầu khẳng định giấu giếm chúng ta sự tình, vẫn là đại sự. Tiêu Viễn Sơn dương mắt xem thế tử, nàng đánh tiểu chủ ý liền đại, hiện tại đều 25, còn có thể trông cậy vào nàng ở bên ngoài gặp gỡ chuyện gì đều cùng chúng ta nói. Dù sao người bình bình an an đã trở lại nàng không nghĩ nói chúng ta cũng đừng truy vấn khẳng định không phải cái gì chuyện tốt bằng không sẽ không gạt chúng ta hề tĩnh vân ngẫm lại cũng là đúng vậy người đã trở lại liền hảo nói khỏe miệng nàng cong lên tiêu viễn sơn đi theo con khỏe miệng rốt cuộc không hề cảm thấy này phòng ở trống trải đến dọa người tiêu hề chỉ ngủ một giờ liên tỉnh một đêm không ngủ đối nàng mà nói cũng không sẽ nhiều mệt lại nói buổi tối có rất nhiều thời gian ngủ bù ban ngày thời gian như thế nào có thể lãng phí đang ngủ thượng ta ba ra cửa Hề tĩnh vân từ dược đôi ngầm đầu tìm hắn bằng hữu đi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát Ba ngày ngủ nhiều buổi tối sẽ ngủ không được tiểu hề cùng nàng thương lượng mẹ ngươi muốn hay không đi la làm cho thẳng thị lực Hề tĩnh vân sửng sốt thật đúng là không nghĩ tới điểm này nếu bù đề lắc tay đều nhắc nhở là tận thế kia thế đạo khẳng định sẽ càng ngày càng kém cận thị hoặc nhiều hoặc ít là cái phiền toái toại nàng gật đầu có thể làm liền làm tiểu hề liền nói ngay chúng ta đây lập tức đi bệnh viện bệnh viện trong ngoài đều là người cực nóng hè nóng bức không chỉ có sẽ tạo thành bị cảm nắng còn sẽ dẫn phát tâm huyết quản tiêu hóa nói đường hô hấp từ từ bệnh tật hơn nữa không có điện rất nhiều cư dân sử dụng khí than than đá cồn nấu nước nấu cơm thường thường gây thành hỏa hoạn lại gia tăng bị khói sông bị lửa đốt thương hoạn cùng lúc đó bệnh viện nội trừ bỏ xem bệnh trị thương còn có không ít ra ở phụ cận lại đây cọ điều hòa loại này thời tiết điều hòa thật sự có thể cứu mạng các nàng vào cửa khi vừa lúc gặp được bị phòng cháy viên đưa tới một đôi bỏng nam nữ hiện tại xe cứu thương không thể tùy kêu tùy đến mãn đường cái tuần tra để phòng hỏa hoạn phòng cháy viên ở phụ trách cứu hỏa đồng thời còn gánh vác khởi hộ tống người bệnh nhiệm vụ đem người bị thương giao cho bác sĩ hộ sĩ chờ phòng cháy viên đơn giản thuyết minh tình huống bên cạnh dân chúng chạy nhanh hỏi nơi nào lại cháy mọi người hiện tại đối hỏa hoạn đặc biệt mẫn cảm sợ chính mình tiểu khu cháy một cái không tốt da đều thiêu không có phòng cháy viên lau một phen hãn xương minh lộ thượng hạnh phúc hoa viên hỏa đã diệt Hai vợ chồng ở trong phòng khách đánh nghiêng của lò, bán một ít ở trên người. vây xem mọi người đại tung một hơi, có cái lao nhân hùng hổ chất vấn, này rốt cuộc khi nào điện báo, không nhóm lửa vô pháp ăn cơm, nhóm lửa lại như vậy nguy hiểm. Không nói ăn cơm, liền nói như vậy nhiệt thời tiết, tưởng đem chúng ta này đàn lao đều nhiệt chết bệnh chết tiết kiệm được tiền dưỡng lao có phải hay không. Một người làm khó dễ, một đám thượng tuổi mồm năng miệng mới bắt đầu chất vấn, bọn họ tuổi đại thể chất kém, nhật tử phá lệ gian nan. Thường thường còn nghe thấy ai ai ai nhiệt đã chết bệnh đã chết, sợ nào một ngày đến phiên chính mình. Ý thì bảo không thể dùng, toàn đến tự trả tiền, tiền liền nhiều như vậy, nhìn bệnh liền vô pháp ăn cơm, không nghĩ bệnh chết phải đói chết. Siêu thị mỗi lần chỉ có thể mua như vậy điểm đồ vật, hai ba thiên liền ăn không có, lại đến đi xếp hàng, muốn sống sống nhiệt chết chúng ta sao. Ta ngân hàng hơn 10 vạn tiền tiết kiệm, các ngươi có phải hay không tưởng ướt Chính phủ này nhóm người làm cái gì ăn không biết. Hơn phân nửa tháng liền cái điện đều tu không tốt, còn chiếu lanh tiền lương, ta tháng này tiền dưỡng lao đi đâu lánh. Tuổi trẻ phòng cháy viên bị hỏi đến chân tay luôn cuống, vẫn là ở bệnh viện duy trì trật tự bảo an cùng người tình nguyện đi lên giải vây, mấy cái phòng cháy viên mới có thể thoát thân. Phần 23. Mọi người hay còn ở ván giận, tàn khốc cực nóng, thất tự sinh hoạt, khiến người phá lệ dễ giận dễ táo. Hề tĩnh vân nhịn không được thở dài, đều không dễ dàng, không có tiền liền tính, có tiền lại lấy không ra. Ai không nóng nảy thượng hỏa. liền chúng ta tiểu khu thật nhiều nhân ra cũng thiếu tiền mặt, chỉ có thể giá thấp bán của cải lấy tiền mặt châu đáo trang sức hoặc là dứt khoát lấy vật đổi vật. Mặt trên tổng hội nghĩ cách, bằng không dân đoán sôi trào, sớm muộn gì xảy ra chuyện. Tiêu hề cảm thấy hiện tại dân chúng cảm xúc tựa như một tòa tùy thời muốn nổ mạnh núi lửa hoạt động, rất nguy hiểm. Không có internet, tự giúp mình đăng ký cơ vô pháp sử dụng, chỉ có thể đi nhân công cửa sổ xếp hàng, bài hai mươi mấy phút mới đến thiên Bên trong hộ sĩ vừa nghe quải mắt khoa liền hỏi muốn xem bệnh gì, biết được muốn làm laser làm cho thẳng, lắc lắc đầu, thực xin lỗi, trước mặt chữa bệnh tài nguyên khẩn trương, rất nhiều bác sĩ khoa mắt hộ sĩ đều bị điều đi mặt khắc phòng hỗ trợ, như là thị lực làm cho thẳng này một loại không khẩn cấp giải phẫu đều tạm dừng. Đối này, tiêu Hề thất vọng nhưng không ngoài ý muốn. Hề tĩnh vân vô vô nàng ngu bàn tay, không có việc gì, có như vậy nhiều mắt kính, giống nhau. Việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hai mẹ con xoay người rời đi bệnh viện, đến nỗi kiểm tra sức khỏe, năm nay tháng năm mới vừa đã làm một cái hoàn toàn toàn thân kiểm tra. hệ tĩnh vân học y xuất thân rất coi trọng này đó, mỗi năm tháng năm đều sẽ an bài một lần Trung Quốc và phương Tây y kết hợp kiểm tra sức khỏe. Năm nay kiểm tra báo cáo biểu hiện phu thê hai người thân thể thập phần khỏe mạnh, cái này tuổi tác thường thấy tam cao một chút đều không có. Trong nhà có cái bác sĩ, khỏe mạnh ẩm thực quy luật vận động đó là hàng ngày tiêu sướng. 25 phút sau. Hai người đến nhà mình tự lầu, là một chàng độc lập 5 tầng lầu. Lầu 1 là tiếp khách đại sảnh, tán phòng khách, hải sản trì, phòng bếp, kho hàng. Lầu 2 lầu 3 là yến hội thính, chủ yếu gánh vác đại hình hôn lễ tiệc mừng thọ. Lầu 4 lầu 5 là ghế lô cùng làm công khu. Tự lầu là thuê, tiền thuê phó tới rồi sang năm tháng 5, thoái tô không hiện thực cũng không cần thiết, nhà bọn họ không kém điểm này. Nói lên tiền, tự lầu nhà ăn tài khoản thượng tiền, hơn nữa cá nhân tiền tiết kiệm cổ phiếu quỹ. chín vị số đâu ở kinh thị trừ bỏ tự chủ kia bộ biệt thự ngoại còn có hai bộ đại bình tầng hai cái vượt vô hải đảo thượng có một bộ nghỉ phép dùng hải cảnh phòng dung thành có hai bộ ông ngoại bà ngoại lưu lại phòng ở em m quốc có một bộ trung cư mặt thế gần nhất hết thể hóa thành hư hảo cũng chính là nàng ở cảng nhặt cái đại lầu thu hoạch đủ để bao trùm tổn thất bằng không đến buồn một chết tiêu hề quay người khóa lại tiểu lầu môn cùng hề tĩnh vân dơ đèn tin đi phòng bếp bên trong có rất nhiều đại hình thiết bị chuyến ngày nghỉ mấy chàng hôn lễ ghé vào một hối, thượng trang bàn yến hội toàn dựa thiết bị cấp lực, một lần có thể trưng trăm con cá trừng quẩy, có thể cất chứa 50 đầu 4 năm cân trọng heo sữa xoay tròn nướng lò, đại hình vịt quay lò, cá nướng dương, điện nướng lò, lò vi ba, tổ hợp sao dương, nhiều công năng dầu trên cơ, điện nước sôi khí cái gì cần có đều có. Lần này tới chính là vì lấy này đó thiết bị, có thể đại đại đề cao nhà bọn họ nấu cơm hiệu suất. Đến nỗi về sau có người trộm tiến vào phát hiện mấy thứ này không thấy. Đều là trộm vào được, ngươi có thể trộm người khác vì cái gì không thể có thể trộm, có lẽ có người mở ra trộm đi đâu. Ai biết ta, dù sao bọn họ không biết. Phong bếp thiết bị ở ngoài, tiều hề chọn thu đi một ít hưu dụng nồi chén gáo bùn y nột xử lý này, còn có đủ loại chậu hoa, ghế lô tương đối tân mặt trước cơ. Trên đường trở về, hề tĩnh vẫn hỏi, muốn hay không đi nhà ăn nhìn xem. tiểu hề nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt. Hai nhà nhà ăn nơi thương trường đều là chính phủ mở ra tránh nóng điểm. Thương trường mái nhà phủ kín năng lượng mặt trời phát điện bản, trên đất trống cũng đều là năng lượng mặt trời phát điện bản, từng khối dùng xích hóa ở bên nhau. Tiêu hề nhún mày, đây là sợ người trộm đi, có lẽ đã bị trộm quá mới không thể không nghĩ ra biện pháp này, hiện tại năng lượng mặt trời phát điện bản chính là đỉnh cấp nơi tiêu thụ tốt hóa, người bình thường phủng tiền cũng chưa trô nào bán. Vừa vào cửa, có thể cảm giác được hơi hơi lạnh lẽo, nhưng là cùng trước kia cái loại này mát mẻ vô pháp so, thật sự là người quá nhiều. Phóng nhãn nhìn lại đều là nằm ngồi người. Chú trọng điểm phía dưới phô chiếu thảm mỹ ô điều kiện tốt là nệm bơm hơi, càng tốt chính là liều trại. Không ít người trong tay phụng thư, chuyên gia học giả kêu gọi nhiều năm thiếu chơi di động nhiều đọc sách, thái dương phong bạo làm được. Dọc theo trong đám người chuyên môn phô ra tới phương tiện ra vào thảm lộ, tiêu hệ thượng đến lầu năm, liền thấy nhà hàng phệ nội nhân đầu chen trúc. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hiện tại đã không phải nàng nhà ăn, là chính phủ, thương trường bị khẩn cấp trưng dụng. thương trường nội nhà ăn cũng ở trương dụng chi liệt mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người ăn cơm vấn đề dù sao cũng phải giải quyết giao cho tư nhân kinh doanh phải mở ra nguồn cung cấp cấp thương gia nhưng ai có thể bảo đảm thương gia không đem nguyên liệu nấu ăn giá cao bán trao tay đi ra ngoài quản lý lên không dễ dàng đơn giản thống nhất quản lý ưu tiên mướn lao công nhân không đủ lại mặt hướng xã hội nhận người gia tăng vào nghề cương vị cũng không làm cái gì hoa hoẹ loẹ loẹt tiệt đứng món nhật bò bít tết sửa vì cung cấp thức ăn nhanh mị sợi sủi cảo cơm dưới món kho này đó tiết kiệm sức lực và thời gian đồ ăn thật sự là người quá nhiều làm đa dạng đồ ăn không nói phí tổn thời gian thượng liền tới không kịp. muốn ăn tốt có thể đi phụ lầu một tiệm ăn vặt phô nơi đó vẫn là tư nhân kinh doanh còn có thể đi bên ngoài tư nhân nhà ăn khách sạn một bộ phận thần thông quảng đại lão bản như cũ bình thường kinh doanh chính là giá cả phiên lần đến trướng tiêu hề đột nhiên nhớ tới trước thế kỷ năm sáu mươi niên đại tam đại cải tạo công tư hợp doanh Kinh tế có kế hoạch, mua lương trứng, phiếu gạo, công điểm. Kỳ thật đã có điểm cái kia hương vị, rất nhiều đề cập cơ bản dân sinh nhà xưởng ở chính phủ nâng đỡ hạ khắc phục nguyên vật liệu điện lực nhân công từ từ nan để khôi phục sinh sản. Sản phẩm bán cho ai cái gì giới liền không hề là lao bản có thể tả hữu. Bên trong đã không có chỗ ngồi, ngài có thể lựa chọn bên ngoài chờ, hoặc là ngoài ra còn thêm, ngoài ra còn thêm cửa sổ ở bên kia. Cửa duy trì trật tự tiểu hạ thấy kiều hề, kinh hỉ, lão bản, ngươi đã trở lại. Tiêu hề cười cười, đúng vậy, ngươi chất vội. Tiểu hạ ngượng ngùng mà cười cười, tiếp tục dẫn đường khách nhân, thật vất vả đáng ra không, vội hỏi nàng như thế nào trở về. Tiêu hề trả lời, toàn dựa đại sứ quán hỗ trợ. Tiểu hạ hai mắt sáng lấp lánh, chết tiểu. Cung điện ảnh giống nhau sao? Tiêu hề, không sai biệt lắm đi. To mò tiểu hạ còn tưởng nhiều hỏi hỏi, nhưng khách nhân lại nhiều lên, nàng không thể không đi vội. liền hỏi, lão bản, các ngươi muốn hay không vào tiệm nhìn xem. Tiêu hề huyền Không có gì nhưng xem, nhà ăn sớm đã không phải nàng nhà ăn, về sau cũng không phải là. Không cấm phiền muộn, sự nghiệp của nàng A, đáng chết mặt thế. Không có gì phiền muộn là mua mua mua giải quyết không được, nếu có, vậy mua mua mua mua mua mua. thượng vạn người 24 giờ tụ tập ở thương trường nội, ở tràn đầy lượng người trước mặt, cơ hồ sở hữu cửa hàng đều lựa chọn mở cửa buôn bán, ăn uống cửa hàng đều bị chính phủ trưng dụng, mặt khác cửa hàng nhưng không có. Không ít tới thổi điều hòa người thổi thổi. bất chi bất giác trong tay bao lớn bao nhỏ luôn có không kém tiền người tỷ như kiều hề như vậy bắt được chính phủ bồi thường kim ăn uống chủ tiệm thương trường nội bán đồ bổ hai nhà cửa hàng đều mở cửa buôn bán hai mẹ con đi vào a giao chuyên bán cửa hàng ở kinh thị không thể bốn phía độn hóa nhưng có thể chút ít mua sắm trong tiệm trên kệ để hàng sản phẩm tràn đầy chỉ có nhân viên cửa hàng không có khách hàng hoàn cảnh trung bãi ở kia mọi người phổ biến thiếu tiền ít có người bỏ được mua thấp tính giới so bổ dưỡng phẩm Có khách nhân tiến vào, nhân viên cửa hàng tươi cười rạng rỡ, nàng tiền lương móc nối buôn bán nghịch. A dao khối, a dao bánh, a dao phấn, á giao tương, mai rùa keo, sừng hiệu keo. Mỗi dạng chọn lớn nhất quý cách mua năm hộ, nhìn không ít, kỳ thật xóa đóng gói, bên trong đồ vật không mấy cân. Hỏi chính là thừa dịp đẩy mạnh tiêu thụ đánh gãy đột hóa. Như vậy khách hàng phía trước cũng gặp gỡ quá, trước hai ngày có người mua mười mấy vạn a dao, nhân viên cửa hàng hoàn toàn sẽ không nghĩ nhiều. Tiếp theo ở một nhà khác cửa hàng mua nhân sâm đông trùng hạ thảo lộc đung tuyết cáp linh chi bảo tử phấn thiết bị thạch hộp chờ đổ bổ con ở phụ lầu một nhợt nhạt mua mấy phân cổ phát bánh nướng bánh ngon cái bánh bao chiên cùng trà sữa nếu không phải đến đuổi ở phong lộ phía trước về nhà tiêu hề còn tưởng lại mua chút đặc sắc gan vật đóng gói mang đi ai cũng không biết này đó cửa hàng có thể kiên trì đến bao lâu cần thiết quý trọng đại hai mẹ con về đến nhà tiều viễn sơn đã trở về nói thỏa hàng rào điện cùng phòng trộm cửa sổ ngày mai là có thể tới cửa trang bị Hắn trong tiệm còn có ý nốt lưới cửa sổ, ta cũng định rồi, thêm ở phòng trộm cửa sổ cùng cửa kính trung gian, như vậy tiểu mưa đá cũng vào không được. Tiểu Hề cười tủm tỉm vớt mông ngựa, lão ba anh Minh. Tiểu Viện Sơn thương nghiệp lẫn nhau thổi, đó là, nếu không như thế nào có thể sinh ra người như vậy thông minh quê nữ. Buổi tối 12 giờ trước, Hề Tĩnh Vân rốt cuộc đem vật tư tổng danh sách cùng dược phẩm danh sách đều sửa sang lại hảo. Một chương bảng biểu đối ứng một cái ô được đồ, phân loại, vừa xem hiểu ngay. Để nhất cách. nhà gỗ cùng kệ để hàng khu kệ để hàng khu phóng ăn chín vũ khí thường, thường dùng vật phẩm đều phóng một ít phương tiện lấy dùng đệ nhị cách phương tiện giao thông đệ tăng cách châm du nhiên liệu cùng rác rưởi khu nhà bọn họ sinh hoạt rác rưởi sẽ càng ngày càng không thể gặp người cần thiết chuyên môn đẳng ra một khối khu vực chuyên môn phóng rác rưởi không ra tới thùng đựng hàng có thể đương thùng rác sử dụng đệ tứ cách đồ uống rượu khối băng dùng để uống nước khấm thứ năm cách đồ ăn vặt thức ăn nhanh Dinh dưỡng thực phẩm chức năng Thứ 6 cách Trái cây Thứ 7 cách Rau dưa Thứ 8 cách Thịt trứng cá tôm cua Thứ 9 cách Lương du gia vị Đệ thập cách Sinh hoạt vật dụng hàng ngày Đệ thập nhất cách Quần áo dày vớ, Trên giường đồ dùng cùng với sở hữu dệt bông hàng dệt Thứ 12 cách Điện tử Đồ điện Máy móc Thứ 13 cách Ý hải dược phòng hộ hưu nhàn giải trí Đệ thập tứ cách Gieo trồng nuôi dưỡng vật phẩm Thứ 15 cách Gia cụ sơn nước sơn cao su bình hoa trang trí phẩm từ từ lung tung rối loạn đồ vật. Đệ thập lục cách, phóng sinh sống dùng nước cấm. Hiện tại là cực nóng hè nóng bức, tương lai chưa chắc sẽ không có nhiệt độ thấp giá lạnh. Chuẩn bị một ít nước cấm, phương tiện về sau rửa mặt tắm rửa. Thứ 17 cách, sạch sẽ hồ nước. Thứ 18 cách, nước máy. Hề tĩnh vân đem một chương giấy đưa qua đi, này mặt trên là ngươi lần này đi ra ngoài trọng điểm muốn lưu ý, có liền mua, không có liền tính. Chúng ta có nhiều như vậy đồ vật Về sau thật yêu cầu có thể tìm người đổi, không vội tại đây nhất thời. Sáng sớm hôm sau, Tiều Hề xuất phát đi trước Tân Thành, vì phong văn nhất, nàng lưu lại hai thanh súng lục hai thanh súng tự động một đại hộp đạn. Chính mình mỗi tháng đều sẽ đi câu lạc bộ bắn súng vài lần bảo trì xúc cảm, ngẫu nhiên sẽ mang cha mẹ qua đi chơi, bọn họ đều sẽ xạ kích, chỉ là chuẩn độ không được, nhưng là trong lúc nguy cấp sẽ khai là được. Cẩm lan sơn trang đến Tân Thành du thuyền bến tàu 130 km, không được đầy đủ là cao tốc. Tiêu hề khai một tiếng dưới. Du thuyền ủy trị công ty nhân viên công tác toàn thiên 24 giờ ở cường, như vậy Nhật thiên cũng không ly cương. Rốt cuộc một con thuyền du thuyền mỗi năm hủy trị phí bảo dưỡng phí bỏ neo phí thêm lên mấy chục thượng trăm vạn. Thấy có người xuất hiện, lập tức tiến lên dò hỏi. Tiêu hề lấy ra hủy trị hợp đồng thư, ta tưởng đem du thuyền khai đi. Nhân viên công tác tập mãi thành thói quen, mấy ngày nay thật nhiều khách hàng lại đây khai đi du thuyền, không thể giống như trước như vậy toàn thế giới tiêu xái. Có thể khai du thuyền bạc ti, gần biển du ngoạn không hướng dẫn cũng đúng. Có nhân thân vô xu cũng có nhân gia tài bạc triệu. Mặc kệ khi nào, đều có không kém tiền người. Xác nhận là du thuyền chủ nhân bản nhân, nhân viên công tác nói, kia cho ngài thêm mãn du thêm mãn thủy. Tiêu hê gật đầu, này con ca nô dùng chính là hàng hải xăng, một lần thêm mãn yêu cầu 2.800 thăng, nước ngọt dương 800 thăng. Nhân viên công tác xoay người làm người đi ăn bài. Ta tưởng mua chút du dự phòng, ngươi cũng biết. hiện tại không phải trước kia nửa đường không du gọi điện thoại các ngươi là có thể đưa lại đây vạn nhất ta ở trên biển không du thật thành kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay gác trước kia không hợp quy củ nhưng quy củ là chết người là sống này xác thật là cái vấn đề phía trước liền có khách hàng nói ra quá thêm chút tiền là có thể giải quyết đối kiều hề mà nói tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề nàng muốn 3.000 l hàng hải xăng lại nhiều đối phương không chịu hiện tại bổ hóa rốt cuộc không bằng trước kia phương tiện Tiêu hề đi đến du thuyền thượng, là một con thuyền 60 mạch cổ tay hình du thuyền, đơn người nhưng khai lớn nhất kích cỡ, lại đại cần thiết hai người trở lên mới có thể khai. Tối cao tốc độ 30 tiết, trường 18.29 mễ, khoan 5.2 mễ, cao 3 tầng. Nhất thượng tầng là điều khiển đài cùng mở ra thức ngắm cảnh đài, trung gian tầng là hưu nhàn giải trí khu, hai bài sofa cùng phòng bếp quầy 3, tầng chốt nhất là hai cái phòng hai cái phòng vệ sinh thêm phòng tiếp khách. Ta nhớ rõ các ngươi còn bán một ít giải trí thiết bị. nhân viên công tác cười ha hả hồi có như là mô tô nước lặn xuống nước thiết bị câu cá thuyền đều có chúng ta cửa hàng liền ở phụ cận ngài có thể đi trong tiệm nhìn xem cửa hàng phi thường đại chiếm địa hơn 1.000 bình trừ bỏ phía trước để mấy thứ ngoại còn có nhựa thủy tinh tài chất xung phong thuyền cứu sống thiết bị chạy bằng điện lướt sóng ván trượt tay cầm bơi lội nâng lên khí từ từ mộ tỏ thuyền ta muốn bốn này nhựa thủy tinh xung phong thuyền cũng muốn bốn điều không bỏ xuống được liền hệ ở du thuyền thượng ta kéo đi Giữ ấm áo cứu sinh ta muốn 12 bộ, bình thường áo cứu sinh 12 bộ, chạy bằng điện ván lướt sóng 12 khối, tay cầm bơi lội nâng lên khí cũng 12 kiện du thuyền hạch tái 12 người. Nhân viên công tác nội tâm lưu lại hâm mộ nước miếng, này đáng chết kẻ có tiền, bất quá cảm tạ kẻ có tiền, trích phần trăm rất thơm. Tiêu hề hỏi, bảo dưỡng sư ở sao, ở nói, ta muốn một cái toàn diện duy tu bảo dưỡng. Nhân viên công tác dây hồi, ở. Biết được muốn 3-4 giờ, Tiêu hề liền nói. Ta đây buổi tối 6-7 điểm lại đây, được không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta 24 giờ ở cường, ngài tùy thời đều có thể lại đây. Ngài nếu là ở bến tàu tìm không thấy ta, có thể tới trong tiệm tìm ta. Tiêu hề thanh toán tiền sau lái xe đi trước mã mai anh ra, theo nàng lưu lại địa chỉ đi tìm đi, đưa cho phòng bảo vệ bảo an một gói thuốc lá cùng 100 đồng tiền, thỉnh hắn đi vào tìm người, nếu tìm được người, lại cấp 200 vất vả phí. Bảo an miệng đầy đáp ứng. Đi một chuyến là có thể tránh nửa ngày tiền lương, vận khí tốt, một ngày nửa tiền lương tới tay, nào có không vui. Mã mai anh Nhi tử con dâu Đinh Hồng Phi Hà Văn đều ở nhà, chẳng sợ trong nhà hẹ nóng bức khó nhịp, bọn họ cũng không dám đi tránh nóng điểm, sợ lao ngâu thân cùng nữ Nhi trở về tìm không thấy bọn họ. Phần 24 Này hơn phân nửa tháng, hai vợ chồng quả thực sống một ngày bằng một năm, vừa nghe có người mang đến tin tức, Thái Dương dù đều không rảnh lo lấy, trực tiếp ăn mặc dép lê chạy tới. Tiểu khu cửa chỉ dừng lại một chiếc xe, hai vợ chồng bổ nhào vào cửa sổ xe khẩu. Tiểu hề mở cửa xe khóa ráng xuống cửa sổ xe, tiến vào nói. Hai người luống cuống tay chân bò lên trên xe. Hà Văn lòng nóng như lửa đốt, điểm điểm thế nào. Đinh Hồng Phi lại bỏ thêm một câu, ta mẹ đâu? Nhìn tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm đôi vợ chồng này, Tiểu hề có chút không đành lòng, nàng nhìn về phía Trung khống đài gốm sứ vại các nàng đã qua đời, đây là các nàng cho cốt. Hà Văn như bị xét đánh, cả người bình tĩnh cương tại chỗ. chỉ còn lại có một đôi mắt không được run rẩy. Đinh Hồng Phi thân mình ngó lên, đỡ lấy cửa xe mới miễn cưỡng ổn định thân hình, môi run rẩy, như như thế nào không? Tiều hề đơn giản nói trải qua, đệ thượng thủ cơ, kim vòng tay, kim vòng cổ còn có điểm điểm nhi đồng điện thoại đồng hồ, mẫu thân ngươi ở di động cho các ngươi để lại lời nói, sớm đã theo kiều hề trần thuật rơi lệ đầy mặt Hà Văn gắt gao ôm gốm sứ bại, ấn ở ngực gào khóc, điểm, điểm điểm điểm điểm điểm sợ nhất nhiệt, nàng bị sống sờ sờ nhiệt đã chết. Nàng nên có bao nhiêu khó chịu. Nàng nhịn không được oán hận, chẳng sợ đã biết bà bà bởi vì ấy nấy tự sát vẫn như cũ nhịn không được oán hận. Ta nói điểm điểm còn nhỏ, nàng còn nhỏ. Mẹ ngươi một người chiếu cô không tới, không cần đi không cần đi. Ngươi nói như thế nào, ngươi nói không quan trọng, không quan trọng. Ngươi trả ta nữ nhi, Đinh Hồng Phi, ngươi trả ta nữ nhi. Thương tâm muốn chết Hà Văn cuồng loạn đấm đánh Đinh Hồng Phi. Đinh Hồng Phi không tránh không né tùy ý Hà Văn phát tiết cảm xúc, hắn làm sao không hối hận. Nếu hắn không buông khẩu, nữ nhi đi không thành, mẹ nó một người cũng sẽ không đi, như vậy tổ tôn hai người giờ này khắc này đều sẽ hảo hảo, đều hảo hảo. tiêu hề không cản cũng không khuyên, một cái mất đi hải tử mẫu thân, một cái mất đi hải tử lại mất đi mẫu thân phụ thân kiêm nhi tử, bọn họ đều yêu cầu phát tiết cảm xúc. Qua rất lâu sau đó, kiệt sức Hà Văn nằm liệt ngồi ở trên ghế, ôm trong lòng ngực gốm sứ vải yên lặng rơi lệ. Trên mặt trên cổ đều là vết trào đinh hồng phi cường chống tinh thần. ở trong xe miễn cưỡng hướng tiểu hề không lưng, cảm ơn, cảm ơn ngươi đưa các nàng trở về, cảm ơn. Tiểu hề không phải thực thói quen an ủi người, cảm thấy nói cái gì đều là đứng nói chuyện không eo đau, cuối cùng nàng nói, hảo hảo sống sót, mang theo các nàng phân cùng nhau. Đinh Hồng Phi nước mắt lại bừng lên, hắn hung hăng lau một phen, mở cửa xe, dưới chân một cái lào đảo, thế ngã trên đất. Mặt đất thực năng, năng cái này cao lớn nam nhân nhịn không được khóc lên, khóc đến khàn cả giọng. Đại viên đại viên nước mắt nện ở nóng bỏng trên mặt đất, trong khoảnh khắc bị hút khô, đảo mắt chỉ còn lại có một mạt nhợt nhạt dấu vết. Tiêu hề vội vàng xuống xe vòng qua đi, một phen nâng dậy Đinh Hồng Phi, lại đem người nhét vào trong xe. Đinh Hồng Phi còn ở khóc giống, khóc đến thân thể co rút. Khóc một hồi lâu, Đinh Hồng Phi chậm rãi bình tĩnh trở lại, thanh âm khàn khàn, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền thoái, ta không có việc gì, chúng ta này liền xuống xe. Tiêu hề nói, ta đưa các ngươi đến dưới lầu đi đinh hồng phi theo bản năng tưởng cự tuyệt hắn không nghĩ lại phiền toái đối phương nhưng mà thoáng nhìn một bên hồn vía lên mây thế tử lời nói đến bên miệng biến thành cảm ơn tiều hề đem xe chạy đến cửa giáng xuống cửa sổ xe đối bảo an nói ta đưa bọn họ đi vào phiền toái hành cái phương tiện bảo an thấy đinh hồng phi quỳ dạp trên mặt đất khóc kia một màn cũng nghe thấy từ trong xe chuyển ra tới tiếng khóc mơ hồ đoán được cái gì trong lòng đồng tình sảng khoái cho đi theo đinh hồng phi chỉ thị Tiêu hề đem xe chạy đến đơn nguyên lâu cửa Thấy Đinh Hồng Phi chính mình đều là miễn cưỡng đứng vững chân, đơn giản người tốt làm tới cùng, đem cả người vô lực Hà Văn đỡ lên lâu. Thể xác và tinh thần đều mệt Đinh Hồng Phi đã không có sức lực cự tuyệt này phân hảo ý. Hai vợ chồng trụ chính là nhà Tây Đại Bình tầng, nhà ở bởi vì chủ nhân vô tâm chăm sóc có vẻ hỗn độn bất ham, một cái cột dự bất an mà vòng quanh thất hồn lạc phách nữ chủ nhân xoay quanh. Đem người đưa về nhà, Tiêu Hề cảm thấy chính mình cần phải đi, hai vợ chồng đau xót chỉ có thể dựa bọn họ chính mình gấp lại. sấn bọn họ không chú ý nàng hướng đệm dựa phía dưới thả hai vạn đồng tiền bọn họ kinh tế điều kiện hẳn là không kém nhưng là nàng cũng không biết thiếu không thiếu tiền mặt chút tiền ấy là chính mình một chút tâm ý quen biết một hồi quyền đương nàng cấp mã mai anh cùng điểm điểm thượng bạch kim đinh hồng phi cường đánh lên tinh thần hy vọng tiểu hề lưu lại liên hệ phương thức chờ bọn họ phu thê hoán lại đây sau tới cửa trí tạng tiểu hề huyền cự nhắc nhở thời tiết càng ngày càng không thích hợp tận lực nhiều mua một ít đồ vật phóng trong nhà Tốt nhất cấp cửa sổ hơn nữa phòng trộm cửa sổ, tê lanh thổ một nước nội nhiều lần phát sinh mưa đá long vợ quấn, chúng ta này chưa chắc sẽ không có. Đinh Hồng Phi trong đầu trống rỗng, chỉ có thể máy móc mà nói cảm ơn. luôn tận tại đây, tiêu hề cáo tử. Đinh Hồng Phi đều đã quên tiến khách, một ngơ ngác nhìn nàng rời đi sau mang lên môn. Tiếng đóng cửa gọi hồi hắn một chút lý trí, đồng nhiên nhớ tới mâu thân lưu lại di động, đối phương nói bên trong có mâu thân di ngôn, phía trước quá mức bi thống, hắn hoàn toàn đã quên này một vụ. Vội vàng mở ra di động Hồng Phi, Văn Văn, mẹ thực xin lỗi các ngươi Mẹ không chiếu cố hảo điểm điểm Ta nên nghe các ngươi khuyên Đừng một người mang điểm điểm ra tới du lịch Ta sai rồi, là ta hại chết điểm điểm Ta không mặt mũi trở về gặp các ngươi Này liền đi bồi điểm điểm Điểm điểm nhắc gan, nàng một người sẽ sợ hãi Hai người đừng lo lắng chúng ta Chiếu cố hảo chính mình Ta lấy mấy cái người trẻ tuổi mang điểm điểm về nhà Các ngươi nhớ rõ hảo hảo cảm tạ nhân ra Đều là người tốt vẫn luôn thực chiếu cố điểm điểm. Đinh Hồng Phi tính cả bên cạnh cái xác không hồn giống nhau Hà Văn lần nữa hỏng mất khóc giống, đãi nghe được mặt sau, Đinh Hồng Phi nhảy dựng lên, tự xưng là chu toàn người như hắn, thế nhưng chỉ ở miệng thuyết minh cảm tạ, hắn chạy như bay tiến phòng ngủ, mở ra kết sát bắt mấy điệp tiền mặt truy xuống lầu, nhưng nơi nào còn có kiểu hề bóng dáng, hỏi bảo an, nói người sớm đã rời đi. Đinh Hồng Phi kiệt sức về đến nhà, thấy trên bàn trà phóng hai điệp tiền, nhìn về phía Hà Văn hà văn Dọng nói ách lợi hại nàng ôm nữ nhi yêu nhất còn khuyển nghẹn ngào nói đối bối từ bản trà phía dưới ngậm ra tới hẳn là tiểu tiểu thư lưu lại đinh hồng phi giật mình nói tiểu tiểu thư là người tốt hắn đi qua đi chậm rãi ở hà văn đầu gối trước quỳ xuống thực xin lỗi văn văn thực xin lỗi hà văn thật vất vả ngừng nước mắt lại một lần vỡ đê rời đi kiều hề ngừng ở một nhà cửa treo viết có thu về hoàng kim tiểu hắc bản xích tiệm vàng phụ cận trên người chỉ còn lại có 16 vạn tiền mặt nhu cầu cấp bách bổ sung nàng mang lên tóc giả chống nắng khẩu trang cùng thái dương kính dâm xuống xe kỳ thật hiện giờ biến hiện hoàng kim thực thường thấy bất quá cẩn thận khởi kiến có thể ngăn chặn tận lực ngăn chặn bị người nhớ ký mặt tiệm vàng công nhân sớm đã thấy nhiều không trách nghiệm hóa báo giá liền mạch lưu loát thu đi 10 căn 100 trăm khắc thỏi vàng đưa cho kiều hề 30 vạn tiền mặt lập tức tiệm vàng chiếm cứ chủ đạo địa vị hoàn toàn mua phương thị trường kim giới hàng không ít ở hoàng kim ở ngoài Yêu hề còn bán một đám sa hoa rượu văng đỏ. Hoa hai cái giờ đổi về trăm vạn tiền mặt lúc sau, nàng đi trước địa phương lớn nhất trang phục bán sỉ thị trường, dựa theo lệ thường, trên đường đổi trang đổi xe. Trang phục thị trường thập phần quản ẽ, hơn phân nửa cửa hàng không có mở cửa buôn bán, hiện tại đại bộ phận nhân thủ tiền mặt hữu hạn, đều hoa ở ăn uống hàng thử thượng, ít có dư tiền mua sắm trang phục. Nhưng có vẫn phải có, linh tinh khách hàng không màng nóng bước xuyên qua ở đánh gãy xương cửa hàng tri gian. Cửa hàng bày ra tới tuyệt đại bộ phận đều là trang phục hè, chỉ có số ít mấy nhà bán phản mùa trang phục mùa đông. Tiêu hề này một chuyến chính là vì trang phục mùa đông tới, ở cảng thu hoạch rộng lượng trang phục hè, nhưng trang phục mùa đông một kiện đều không có. Nàng đi vào một nhà chỉ bán thu y quần mùa thu cửa hàng, thuần miên, lông dê, thêm đung, cao cổ, thấp lánh, còn có tự phát nhiệt. Tiểu nam tiểu nữ, các mã số đều phải một ít, một nhà ba người mã số chiếm cứ đại đa số. Lão bản nương cười đến không khép miệng được, nửa tháng không khai trường, khai trương ăn nửa năm, nàng xác nhận, tiền mặt tính tiền. Được đến kiều hề xác nhận lúc sau, nàng cười mỹ mắt, lão nương nhưng xem như lại có tiền, ngón tay nhanh chóng ở tính toán khí thượng ấn một hồi, muội tử ta cũng không nháo hư, ngươi là mấy ngày nay đầu một đơn sinh ý, ta cho ngươi cái phí tuần dưới, 30 vạn. Kiều hề không mặc cả, vốn dĩ chính là bạch nhặt tiền, có thể. Nàng từ ba lô lấy ra tam đại chồng tiền mặt đưa qua đi, ngươi điểm điểm. lão bản nương phu thê bay nhanh điểm xong xác nhận không có lầm mới có nhàn tâm hỏi mọi tử ngươi là khai shop online đi tiêu hề cười tủm tỉm gật đầu đúng vậy thừa dịp hiện tại giá cả tiện nghi độn một đám hóa mùa đông bán lão bản nương liên tục gật đầu lúc này là thật sự tiện nghi mấy năm nay liền không bán như vậy tiện nghi quá mọi người đều là lô vốn bán phá giá chỉ nghĩ hồi điểm tiền mặt cứu cấp bằng không ăn cơm đều thành vấn đề thật là nằm mơ đều không thể tưởng được có một ngày sẽ phát sinh tiền ở ngân hàng lấy không ra loại sự tình này Tiêu Hề cười, kia hiện tại có tiền, nhưng đến nhiều mua điểm. Đó là, không nói gạt ngươi, có ngươi này số tiền khẩn cấp, ta liền đóng cửa, nhiệt người thật sự chịu không nổi. Lão bản nương đã bắt đầu tính toán là đi thương trường thổi điều hòa hảo, vẫn là sân vận động hảo, hoặc là tìm chiêu số mua năng lượng mặt trời phát điện bản hoặc là máy phát điện, dù sao lão nương hiện tại có tiền. Lão bản giúp đỡ Tiểu Hề đem quần áo bỏ vào xương xe vận tải, là tiểu lầu nhập hàng xe. Chứa này đó quần áo sau còn có còn thừa không gian. Nàng Liên ở mặt khác một tầng lại mua 23 vạn thu y quần mùa thu. Mở ra chứa đầy quần áo tiểu xương hóa rời đi, nàng một lần nữa đổi một cái hình tượng cùng xe đi vào một khác điệu điên. Cái này trang phục bán sỉ thị trường từ 7 đống đại lâu tạo thành, tám đống nữ trang, một đống nam trang, một đống thời trang trẻ em, vừa động trung lão niên trang phục, một đống dương bao dày. Lần này mua chính là các loại áo lông ma quần, sau đó là miên ngực áo đông quần đông, lông ngực lông y thêm quần lung, da thảo tròn lung. san hô nhung áo ngủ khăn quàng cổ dây bông tuyết địa ủng ngoài ý muốn phát hiện một loại nạp điện đun nóng giữ ấm dày sung một lần điện nhưng nóng lên 10 giờ trở lên chạy nhanh đột thượng một vòng xuống dưới đột thượng trăm vạn trang phục mùa đông trở lại bến tàu nhân viên công tác kỳ quái liền ngày một người mặt khác khách hàng đều là top 5 top 3 lại đây mở ra du thuyền rời đi du thuyền phạt tỷ sao như thế nào thiếu được hồ bằng cầu hữu tiêu hề trận tròn mắt nói dối bọn họ ở biệt thự bên kia ta phải cho bọn họ một kinh hỉ. Hoa, mang tư nhân bến tàu ven biển biệt thự, kia cũng không phải là người bình thường mua nổi, nhân viên công tác lại toàn, người với người chi gian chiến lệ, so người cùng cẩu chi gian còn đại. Tiêu Hề mở ra tràn đầy du thuyền rời đi, ở gần biển vực thấy vài con du thuyền, bên cạnh có người ở bơi lội hí thủy, lúc này thái dương xuống núi, đúng là sinh hoạt ban đêm bắt đầu. Du thuyền vẫn luôn hướng biển rộng chỗ sâu trong khai, chạy đến tận khả năng xa hải vực, chung quanh một mảnh đen như mực. không có bất luận cái gì con thuyền mới dừng lại tiêu hề hạ đến trong biển thả ra thi thể đều dùng thảm bọc bên trong bỏ thêm cục đá hai đoan cột chắc dây thừng nổ thủy tức trầm trở lại du thuyền thượng nàng yên lặng đối biển rộng nói một tiếng thực xin lỗi chính mình ném dương ra rưởi nhưng nơi này so mi ít hà càng an toàn liền tính bất hạnh bị người phát hiện cũng không ai biết bọn họ thân phận càng liên tưởng không đến trên người nàng giải quyết xong một tâm sự tiêu hề cả người đều lỏng đảo không phải sợ hãi mà là cách đứng Tưởng tượng trong không gian cất giấu mấy thứ này, cả người không được tự nhiên. Không được tự nhiên đến kia khối không gian mặt đất rõ ràng thực sạch sẽ, nàng vẫn là cầm cây lau nhà kéo một lần lại một lần. Từ không gian ra tới, đem du thuyền thượng đồ vật nhất nhất thu vào không gian, bình xăng xăng cũng rút ra, nàng mở ra du thuyền đi cố lên. Chứ du thuyền bến tàu ngoại, thủy càng thêm du chạm cũng có thể cố lên. rạng sáng 3, 4 giờ, tiểu hề mở ra cano phản hồi lục địa, cano tốc độ so du thuyền mau thượng gấp hai. thể tích tiểu xảo không dễ dàng dẫn nhân chú mục Ngày hôm sau tiếp tục độn trang phục mùa đông chăn đông. đáng giá nhắc tới chính là phát hiện một nhà vùng địa cực bên ngoài đồ dùng chuyên bán cửa hàng, mua một đám vùng địa cực phòng lạnh giữ ấm đồ dùng, còn có ván chớp tuyết, chớp tuyết kính, chớp tuyết trở. Có dùng được hay không khác nói, chủ đánh một cái cảm giác an toàn. Ngày thứ ba cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, một nhà đại hình giải trí phương tiện cửa hàng cư nhiên bán nhiệt khí cầu, nàng tâm tâm niệm niệm một loại không trùng phương tiện giao thông, kia khẳng định muốn mua. Chỉ có hai loại kích cỡ lớn nhất tải trọng 1200 kg cùng 500 kg nhiệt khí cầu, Tiêu Hề muốn lao bản 1 phần 3 tồn kho, ba cái đại năm cái tiểu nhân, lại mua một ít nhiên liệu vại. Ngày thứ tư lại lần nữa thu hoạch hai loại tân giao thông công cụ, xe đạp điện cùng xe ba bánh, lấy đoàn mua danh nghĩa mở ra xe vận tải lớn trở đi. Trong lúc tiền không đủ dùng, Tiêu Hề không bán thỏi vàng cùng rượu, rốt cuộc cùng cái thành thị. Nàng tìm được mấy nhà còn ở buôn bán đại hình nhà ăn cùng khách sạn. Phân biệt bán đi một đám thịt đông, một đám đông lạnh hải sản, một đám quý giới trái cây. Bốn ngày xuống dưới, hoàn toàn đem tân thành dạo qua một vòng. Danh sách thượng vật tư mua thất thất bát bát, hàng hải xăng cũng thừa dịp buổi tối đột không ít, có đủ hay không dùng cũng chỉ có thể như vậy, nàng tận lực. Trước khi đi, tiêu hề tìm được chính phủ đại viện cùng nhi đồng viện phúc lợi, lấy người tình nguyện đoàn đội danh nghĩa các quên một đám vật tư, bộ phận nơi phát ra với cảng, bộ phận nơi phát ra với ổ cướp. Này đó vật tư đối với bạch nhặt thượng vạn cái thùng đường hàng chính mình mà nói bé nhỏ không đáng kể, lại có thể hữu hiệu giảm bất giết người mang đến không khỏe cảm. Nhiệm vụ hoàn thành, tiêu hề khởi hành về nhà, nhưng xem như có thể đi trở về. Tiêu viện Sơn nghe được động tĩnh, ra tới nở hoa viên đồng môn, lần trước lúc sau, bọn họ liền mặc kệ ban ngày đêm tối đều khóa đại môn. Biệt thự tường vây đã trang hảo điện tử rào chắn, cũng chính là hàng rào điện, dùng chính là trên thị trường tốt nhất tài liệu. Trên tường vây trong hoa viên đèn đều thêm trang y nột phòng hộ cháo, sở hữu phía bên ngoài cửa sổ đều thêm trang y nột phòng trộm cửa sổ, còn thêm vào trang một tầng y nột lưới cửa sổ. Lầu hai ba cái ban công đều dùng phòng trộm cửa sổ cùng chống đạn cấp bậc đặc trùng pha lê bao lên, phóng không điều bên ngoài cơ, năng lượng mặt trời phát điện bản cùng năng lượng mặt trời giữ ấm kết nước đại sân phơi đồng dạng bao pha lê cùng phòng trộm cửa sổ. Hảo hảo một tòa hiện đại phong biệt thự bị sửa đến hình thù kỳ quái, xấu là thật sự xấu. nhưng là cảm giác an toàn nháy mắt kéo mãn. Hai mươi mấy người người làm một trận, hai ngày nửa thời gian liền trang hảo. Điện tử giao chắn điện áp 8000V, điện lưu 2.5mA, có thể làm người tê mỏi. Làm cho bọn họ đề cao, bọn họ không dám đề cao đến có thể điện người chết cường độ, chính là có thể điện vượng trình độ. Không có việc gì, bản thuyết minh đều có đi, quay đầu lại ta nghiên cứu hạ. Tiêu hề cười hỏi, bất động sản nói như thế nào? Tiêu viễn sơn, ngay từ đầu khẳng định không đồng ý. Nói ảnh hưởng tiểu khu mỹ quan, ta liền nói chỉ cần tình thế khôi phục bình thường, lập tức dỡ xuống, bọn họ cũng liền đồng ý nói đến cùng là chính chúng ta ra phòng ở, lại không phải tiểu khu công cộng khu vực. Tiểu hề chỉ chỉ chung quanh, không ai tới hỏi. Tiểu viện Sơn bật cười, như thế nào không có, ta liền nói trang điện tử rào chắn là bị lương ra mẫu tử ba cái ghê tẩm tới rồi, thuận miệng kiến nghị tiểu khu trên tường vây đều trăng lên, như vậy nhiều người thất nghiệp không có kinh tế nơi phát ra, ăn trộm ăn cắp chỉ biết càng ngày càng nhiều. mỗi nhà ra điểm tiền đồ cái an tâm. Lúc ấy hứa Thái Thái cũng ở, nàng là nghiệp chủ ủy ban chủ nhiệm, ta xem nàng để bụng, nếu có thể đem việc này làm xung dưới, đối toàn tiểu khu đều là chuyện tốt. Cũng nói trang phòng trộm cửa sổ là vì phòng mưa đá, đem ngươi trải qua mấy tràng sấm chớp mưa bão đều nói, cũng là xảo. Một hào liền có xã khu nhân viên công tác lại đây, từng nhà nhắc nhở biến thiên sau lập tức trốn vào tầng hầm ngầm, xem ra mặt trên cũng cảm thấy sấm chớp mưa bão khả năng khuyết tán đến chúng ta bên này. Cùng ngày liền có hai nhà lại đây cùng ở làm việc công nhân ước thời gian trang phòng trộm cửa sổ. Chúng ta tiểu khu, cẩn thận người nhiều, nguyện ý tiêu tiền mua an tâm. Có thể tránh hạ này phúc thân ra, nhân phẩm phóng một bên, xuẩn không mấy cái. Cha con hai nói chuyện vào nhà. tiêu hề vừa vào cửa đã nghe tới rồi kho hương, nháy mắt thẻm. Hề tĩnh vân bưng một mâm nàng yêu nhất ăn kho ngống lại đây, tẩy bắt tay, trong phòng bếp là có thể tẩy. Cách nước thủy còn không có dùng xong. Tiều hề đi thời điểm đem mái nhà năng lượng mặt trời giữ ấm cách nước thêm đầy, nay cách nước cũng là cút điện lúc sau, mộ vị nghiệp chủ cung cấp phục vụ, đến nay toàn tiểu khu chỉ có hai thành nhân ra trang, dư lại tám phần ghét bỏ quá xấu kéo thấp nhà mình biệt thự cách điệu, dù sao có nước khoáng có thể dùng, chỉ là hơi chút phiền toái một chút. Một tháng đều không đến, không thể trông cậy vào mọi người tiến vào mặt thế tiết tấu. Ta tồn thật nhiều thủy, tuyệt đối đủ dùng. Hề Tĩnh Vân giải thích, không tỉnh, ngươi cũng không nghĩ. ngươi ở tầng hầm ngầm để lại như vậy nhiều chữ nước thùng, chúng ta dùng như thế nào xong tiêu hề biết chính mình quá mức mẫn cảm nàng tổng sợ ba mẹ ở chính mình không biết địa phương ủy khuất chính mình tẩy xong tay nàng bắt một con lông cánh hoặc mà không nị thục mà không lạ chính là cái này vị ta ba làm kho lông thiên hạ nhất tuyệt Chụp đến tiểu viễn sơn toàn thân thoải mái thích liền ăn nhiều một chút mấy ngày nay làm không ít ăn xong rồi đi thu hồi tới lại buông đi hương vị liền không đúng rồi món kho đặt ở ướp lạnh quầy Phong cái ba bốn thiên không là vấn đề, đây cũng là bọn họ lựa chọn làm cái này đồ ăn nguyên nhân. Tiêu hề một bên gặm ngông cánh một bên đi tầng hầm ngầm hầm rượu, hiện tại bên trong không có rượu, chỉ có tủ đông tủ lạnh, có lẽ có thể sửa tên kêu lánh hầm. Không tủ lạnh nhiều một thùng kho ngỗng, một thùng kho vịt, một thùng bò kho, một chậu kho cổ vịt, một chậu kho lưới vịt. Nay đến có một ngàn nhiều cân đi, các ngươi sẽ không mấy ngày nay đều ở không ngừng làm đi. Tiêu viễn sân hồi, chúng ta ở nhà đợi cũng không mặt khác sự. Cái này hảo làm, tẩy hảo phóng nước chát nấu là được, một chút đều không mệt. Phần 25 Tiêu hề nhìn xem tiểu Viễn sơn, nhìn nhìn lại hề tinh vân, chậm rãi cười rộ lên. Nàng ở vì cái này ra tương lai nỗ lực, ba ba mụ mụ cũng ở vì cái này ra tương lai nỗ lực, cho nên nhà bọn họ tương lai nhất định là quan minh. Chương 26 Về nhà ngày hôm sau sáng sớm, tiêu hề đi trước thường đi một nhà trong nhà câu lạc bộ bắn súng. Ba mẹ tuổi bãi ở kia. làm cho bọn họ luyện quyền cước công phu xa không bằng luyện thương pháp tới càng thực tế hữu hiệu sơ học giai đoạn không có phương tiện ở nhà luyện tập chờ bọn họ nhập môn lúc sau là có thể sửa ở trong nhà tầng hầm ngầm hy vọng mà thế bước chân chậm một chút lại chậm một chút là ba mẹ có cũng đủ thời gian luyện hảo thương pháp câu lạc bộ bắn súng ở phim ảnh thành phụ lầu 1, trong lâu đều là chỗ ăn chơi lúc này tất cả đều đại môn nhắm chặt nàng liền đi tiểu khu tìm người cùng lao bản nhận thức đã nhiều năm có điểm giao tình biết hắn trụ chỗ nào Cụ thể nào một chàng nào một tầng không biết, nhưng có thể hỏi bảo an. Thu tiền bảo an vui dạo dực đáp ứng giúp nàng đi vào hỏi một câu tìm một chút, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, đánh thái dương rủ phe phẩy cây quạt lão bản đi theo bảo an ra tới. Lão bản chạy nhanh bò lên trên xe, thoải mái mà than ra một hơi, câu đầu tiên lời nói là cảm khái, cuộc sống này không có điều hòa thật sống không nổi. Mất công hắn làm tới rồi một đài xăng máy phát điện, bằng không cả nhà chỉ có thể đi tránh nóng điểm cùng người tễ. Quá thượng không hề riêng tư tập thể sinh hoạt. Đệ nhị câu treo gẻo tiêu hề. nay đại trời nóng, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái chơi xạ kích. Tiêu hề nhún nhún vai, tiêu cả ngày đã ở trong nhà làm gì, hiện tại chỗ nào đều không có phương tiện đi. Dù sao ngươi kêu cửa hàng không cũng là không. Thuê cho ta bái, ta giao tiền thế trước, hư hao cái gì, ngươi từ tiền thế chấp khấu, không đủ lại bổ. Nếu không phải vì tiền, lão bản cũng không có khả năng đại trời nóng nguyện ý ra cửa. Kế tiếp lưu chính là tiền thế chấp tiền thuê vấn đề. Lão bản biết tiểu hề mở nhà hàng, muốn đồ ăn đương tiền thuê, siêu thị xếp hàng tra tấn người chết, bên ngoài giá cao mua đều là hố, khó lòng phòng bị, một cân thịt heo 100 khối ta có thể tiếp thu, nhưng là ta không thể tiếp thu này thịt là xú Sinh nhi tử không thí mắt vương bắt đản, cư nhiên đem số thịt đông lạnh lên bán. Chúng ta tiểu khu một cái lão nhân già vốn dĩ liền thân thể không tốt, tuổi lớn cái mũi không tốt, nghe thấy không được, ăn này thịt, người vào lúc ban đêm cũng chưa. Càng nhưng khí chính là kia vương bắt đảng nghe được tiếng gió chạy, hiện tại tình huống này, đi đâu bắt người. Trước kia liền không thiếu loại này, lấy hàng kém thay hàng tốt lòng dạ hiểm độc thương ra, càng không nói đến hiện tại, theo mặt thế không ngừng tăng lên, xã hội chỉ biết càng ngày càng tăng vỡ Tiêu hề chỉ có thể than một tiếng nói, ta phải dùng ngươi nơi, khẳng định sẽ không cho ngươi hư đồ vật. Lão bản chính là biết điểm này, cũng coi như là đối nàng nhân phẩm có điểm hiểu biết. Hai người thương lượng hảo, nguyệt tiền thuê 5 vạn, ấn nguyệt chi trả. lại phó 30 vạn đương tiền thế trước. Nơi đó mặt thiết bị không tiện nghi, cũng chính là hiện tại tình thế kém, bằng không lão bản luyến tiếp cho thuê. Tổng cộng thu tiểu hề 30 vạn tiền mặt cùng giá trị 5 vạn gạo và mì lương du thịt cá rau dưa trái cây đóng gói thực phẩm. Lão bản không thiếu tiền mặt, hắn đương khối danh biểu thay đổi một số tiền, đến nay vô dụng xong, hắn thiếu đồ ăn. Tiểu hề nhất không thiếu chính là đồ ăn, quen biết một hồi, lại cho chính mình lớn như vậy tiện lợi. Tính vật tư giá cả khi, nàng làm rất lớn lợi. theo như nhu cầu giai đại vui mừng hai người hước hảo một giờ sau ở câu lạc bộ cửa gặp mặt tiêu hề phải đi về trang vật tư đến lúc đó một tay giao chìa khóa một tay giao vật tư trong xe này hai cái dưa hấu mang đi đi ta nhớ rõ ngươi có đứa con trai cấp tiểu bằng hữu lễ vật tiêu hề chỉ chỉ mặt sau dưa hấu hiện tại bên ngoài còn có thể mua được dưa hấu không ít tiểu thương chuyên môn từ nơi khác vận lại đây bán trừ bỏ quý không khác tật xấu thông tin chịu trở hậu cần đi theo tê liệt hơn phân nửa đồng thời cực nóng mặt trời chói trang phơi chết đại lượng cây nông nghiệp dẫn tới cung nhỏ hơn cầu hoàn toàn người bán thị trường lão bản vui tươi hớn hở để đi ta liền không cùng người khách khí sau đó không lâu lão bản mang theo một cái khác chiếm chút ít cổ phần đối tác mở ra hai chiếc xe tới câu lạc bộ bắn súng tiểu hề cũng mở ra một chiếc xương hóa tới vật tư giao tiếp sau đối tác mang theo yêu cầu mau trong phóng tủ lạnh đồ ăn đi trước rời đi lão bản cùng tiểu hề dơ đèn tin ở câu lạc bộ một bên chuyển một bên chụp video quay đầu lại hảo xác nhận hay không có tổn thất, giao tình về giao tình, giao dịch về giao dịch. thật ra hỏa ta thu hồi tới, mặt trên sợ xảy ra chuyện sớm tới chào hỏi qua, chỉ có thể cung cấp phòng thật thương, kỳ thật cùng thật sự chính là viên đạn không giống nhau, đánh không kém. nay đó thương cùng cao su đạn ngươi tùy tiện dùng, giá liền không mặt khắc tính, ngươi cấp đồ vật không ngừng năm vạn, lòng ta hiểu rõ. tiêu hề cười cười, hai bên ký tên hảo thủ viết hợp đồng, một vòng xuống dưới đổ mồ hôi đầm địa lão bản buông chìa khóa. chạy nhanh rời đi hôm nay quả thực muốn đem người nương chín tiêu hề cầm chìa khóa về đến nhà tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân đang ở tầng hầm ngầm nấu ăn thừa dịp hiện tại tình thế còn hảo trong tiểu khu từng nhà đều có thừa lương ăn uống không lo chạy nhanh đem một ít hương vị trọng đồ ăn làm ra tới hôm nay làm heo sữa nướng đây là tiểu lầu chiêu bài đồ ăn một tháng có thể bán đi ra ngoài hơn một ngàn đầu nay đó bốn năm cân trọng tiểu hương heo là kiểu hề từ lò sát sinh lấy hóa từ xử lý tốt đến thu vào không gian không vượt qua 6 giờ mới mẹ thực tiểu hương heo ở lò sát sinh nội đã bước đầu rửa sạch quá hề tính vân phụ trách lại xúc rửa một lần tiểu viễn sơn sửa đao mạt nước chấm sau đó phóng một bên ướp năm sáu tiếng đồng hồ ngon miệng tiếp theo bỏ vào xoay tròn nướng lò 40 phút sau cương châm đều đều chắc một lần lại mạt một tầng nước chấm cùng du nướng một giờ sau ra lò non nửa thiên công phu hai chương ủy nột bàn giải thượng đã bại mãn chờ đợi im ngon miệng tiểu hương heo Tiểu hề theo sau nắm lên vẫn luôn tiểu hương heo, một bên tẩy một bên nói câu lạc bộ sự tình, ăn xong cơm chưa liền qua đi nhìn xem, mỗi ngày luyện một cái buổi chiều, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một lát, có thể luyện đến nào một bước là nào một bước. Tiêu Viễn Sơn cùng hề tĩnh vân tự nhiên nói tốt, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành nữ nhi trói buộc, liền tính không thể hỗ trợ, cũng hy vọng có thể tự bảo vệ mình, làm nữ nhi không có nỗi lo về sau. Phim ảnh thanh ngầm tầng trở thành buôn bán nơi, không có ngầm bãi đỗ xe. Ô tô chỉ có thể ngừng ở bên cạnh kia tràng đại lâu phía dưới. Tiêu hề mở ra cốp xe, đem bình ngắc quy dọn đến tiểu xe đẩy thượng, điện vấn đề đương nhiên chỉ có thể chính mình giải quyết. Một đường đẩy đi vào câu lạc bộ bắn súng, mở ra đại môn đi vào, tìm được xứng địa dương, bắt đầu tiếp nguồn điện. Nàng thả chậm động tác, từng bước một giảng giải, làm ba mẹ thấy rõ ràng như thế nào thao tác. Kỹ nhiều không áp thân, không chừng khi nào liền dùng thượng, nàng còn không phải là tốt nhất ví dụ, năm đó nhất thời hứng khởi học vài thứ kia. dần dần bắt đầu phát huy tác dụng, nguồn điện truyền được, đèn sáng lên, chỉ khai một cái xạ kích thất điều hòa có thể cất chứa bốn người đồng thời xạ kích, đều là chơi qua vài lần người, không cần phải kiều hề tay cầm tay giáo, chỉ cần ngẫu nhiên chỉ đạo hạ. luyện nửa ngày sau về nhà, cơm chiều qua đi, người một nhà tiếp tục đi tầng hầm ngầm nấu ăn, chính vội vàng, chung cửa vang lên, cẩn thận khởi kiến, kiều hề đem đồ vật đều thu lên, trước sau bất quá một phút, theo sau người một nhà mới thượng lầu một. tiêu hề không nhận biết đứng ở tường vây ngoại ấn chung cửa người tiêu viễn sơn cùng hề Tĩnh vân cảm thấy quen mắt lại cũng nghĩ không ra đối phương tự báo ra môn là mỗi hộ nghiệp chủ gia bảo mẫu một ít nghiệp chủ gia bảo mẫu liên tiếp cao tiền lương không về nhà còn có một ít là nguyên lai like bảo mẫu đi rồi lại lần nữa thông báo tuyển dụng hiện giờ nhiều nhất chính là thất nghiệp nhân sĩ không sợ mướn không đến người nàng là tới chuyển đạt ngày mai buổi tối 7 giờ ở tiểu khu hội sở khai trường chủ đại hội thương lượng tăng lên tiểu khu tường vây an toàn tính Ngày mai chúng ta sẽ đúng giờ đến. Đóng lại viện môn, Tiêu hề chạy nhanh trở lại mát mẻ trong nhà, mặc dù là buổi tối, nhiệt độ không khí vẫn cứ có 30 mấy độ, sóng nhiệt tập người. Càng sâu người chính là, nhiệt kế thượng hồng trụ mỗi ngày đều ở đột phá cũ ký lục, hôm nay chính ngọ thời gian cao tới sáu bảy, chiếu này xu thế, sớm muộn gì muốn đột phá 50 đại quan. Theo nàng biết, châu Phi có cái địa phương, tối cao nhiệt độ không khí có thể đạt tới 60 độ C, vẫn như cũ có người bình thường sinh hoạt. Hy vọng độ ấm đường thăng đến quá phận, tốt xấu lưu một chút đường sống cho nhân loại. Biết được muốn triệu khai nghiệp chủ đại hội, tiểu Viễn sơn cảm khái, xem ra hứa Thái Thái là thật sự để bụng, rốt cuộc là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nữa cường nhân. Chấp hành lực không nói. Hứa Thái Thái bồi trưởng Phu thành lập như vậy đại một cái công ty, đều có một phen kiến thức. Thái Dương phong bạo lúc sau, không ít bảo an lục tục từ chức về nhà, bất động sản tưởng nhận người lại phát không ra tiền lương, phía trước thu bất động sản phí đều ở ngân hàng. công ty bất động sản lão bản đâu chịu chính mình ứng ra cũng không phải là một bút tiền trinh càng nhìn không tới đầu vì thế thân là nghiệp chủ ủy ban chủ nhiệm hứa thái thái triệu khai nghiệp chủ đại hội hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục tuyệt đại bộ phận nghiệp chủ đồng ý tại đây đoạn đặc thù thời kỳ nội ấn nguyệt giao nộp bất động sản phí đồng thời yêu cầu bảo an ngày đêm tuần tra bảo đảm người ngoài không thể xông vào tiểu khu Tiên đúng chỗ công ty bất động sản đương nhiên không có không đồng ý lập tức thông báo tuyển dụng bảo an bổ thượng chỗ hồng lựa chọn phương án tối ưu gia trụ bản địa xuất ngũ quân nhân gia trụ bản địa lòng có cố kỵ xuất ngũ quân nhân vũ lực giá trị nhân phẩm giá trị tương đối càng đáng tin cậy quan có bảo an hứa thái thái vẫn có chút không yên tâm nàng biết một chút nội tình tin tức chuyên gia nhóm đối khi nào có thể toàn diện khôi phục lưới điện lạc thông tín trước mắt cầm hai loại ý kiến lạc quan phái cảm thấy hai ba năm là có thể khôi phục bi quan phái cảm thấy ít nhất muốn 10 năm mà vì trấn an dân tâm chính phủ đối ngoại tuyên truyền chính là lạc quan phái quan điểm chẳng sợ hai ba năm sau toàn diện khôi phục này hai ba năm nhật tử khẳng định không hảo quá các ngành các nghề chết tạo thành đại lượng thất nghiệp dân cư là xã hội lớn nhất không ổn định nhân tố một khi chỉ an loạn đến trình độ nhất định bọn họ loại này người giàu có tiểu khu sớm muộn gì sẽ bị không hợp pháp phần tử theo dõi bởi vậy thấy tiểu ra khởi công lúc sau hứa thái thái lập tức cấp nhà mình cũng trang thượng điện tử vong lan phòng trộm cửa sổ đồng thời đối kiểu viễn sơn kiến nghị thượng tâm cùng mặt khắc nghiệp chủ đại biểu thương lượng một phen quyết định triệu khai lần này nghiệp chủ đại hội. Bị thông chi đến nghiệp chủ tất cả đều tới, trước mắt đại bộ phận người đều không có việc gì để làm thanh nhàn xung dưới, nguyện ý thấu này náo nhiệt, huống chi du quan tự thân an nguy. Ngươi còn không ít, nguyên bản Cẩm Lan Sơn trang vào ở suất chỉ có 50%, thái dương phong bạo lúc sau, ở tại trung tâm thành phố cao tầng nơi ở nghiệp chủ sôi nổi dọn tiến vào. Biệt thự có thiên có ở đất lên càng thoải mái, vô luận là trang năng lượng mặt trời phát điện bản vẫn là dùng châm du máy phát điện đều càng phương tiện. cho đến ngày nay, và ở suất ở 80% trở lên. Mỗi nhà thiếu tới một cái người, nhiều tới 5-6 cá nhân, liền có vài trăm người, mênh mông một mảnh, một năm miệng mười cái cỏ ồn ào, cùng họp chợ dường như. Hứa thái thái không thể không nói, mỗi nhà lưu hai người đi, bằng không đều chạm không khai. Qua hơn 10 phút, rời khỏi một ít người, trong đại sảnh cuối cùng không hề là người tế người. Thiên nhiệt, đại ở bên ngoài khó chịu, lập tức có người thúc giục, hứa thái, ta cũng đừng chỉnh những cái đó hư. Đi thẳng vào vấn đề nói đứng đắn sự, nói xong, sớm một chút về nhà thổi điều hòa, này trong chốc lát công phu, ta quần áo đều ướt. Người bên cạnh hợp với tình hình mà cười. Hứa thái thái cũng cười, điều điều bên miệng tiểu hoang mật mịt rộ phồn, kia mọi người an tĩnh một chút, nghe ta nói. Đám người thực mau an tĩnh lại. Hứa thái thái thẳng đến chủ đề, hôm nay tìm đại ra tới, là thương lượng một chút muốn hay không cho chúng ta tiểu khu tường ngoài càng thêm trang một ít phòng hộ thi thố, tránh cho bên ngoài người trộm phiên hiện tại bên ngoài cái gì tình thế mọi người đều thấy được 99% trở lên công ty nhà xưởng đình công đại lượng dân cư thất nghiệp ở nhà cố tình ngân hàng tiền còn lấy không ra cứ thế mãi khẳng định sẽ có một ít người vào nhầm lạc lối các ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không theo dõi chúng ta khẳng định sẽ điểm này không thể nghi ngờ bằng không đại gia như thế nào nguyện ý lại ra một lần bất động sản phí dưỡng bảo an còn không phải là phòng bị bên ngoài người tiến vào làm chuyện xấu hứa thái thái tiếp tục sớm muộn gì sẽ cho nên ta nghĩ cấp tưởng vây trang thượng phòng bỏ thứ đinh, chính là tưởng phiên cũng phiên không tiến vào tả hữu cũng muốn không bao nhiêu tiền mỗi nhà ra cái 5 vạn đồng tiền nhiều lui thiếu bổ ngay từ đầu tưởng chính là điện tử rào chắn nhưng xã khu thông chi dự phòng sấm chớp mưa bão đồng thời chính phủ bắt đầu cải trang office building bệnh viện tránh nóng điểm chờ quan trọng khu vực mặt trên này vừa động cẩn thận người lập tức học theo đi theo động trên thị trường ý nộp tài liệu tức khắc báo nguy lại có điện lực cũng là cái vấn đề Cho nên bọn họ mấy cái nghiệp chủ đại biểu thương lượng lúc sau, cảm thấy dùng phòng bỏ thứ đinh cũng có thể. Có người đưa ra phản đối ý kiến, kia cũng quá khó coi, quay đầu lại chờ khôi phục bình thường. Chúng ta tiểu khu còn không được thành chê cười, chính là giá nhà phòng trừng đều đến hàng. Kỳ thật có như vậy nhiều bảo an, bên ngoài còn có cảnh sát quân nhân tuần tra, đủ an toàn. Một ít người ra tiếng tán thành. Mấy ngày nay trong tiểu khu hảo những người này ra trang điện tử rào chắn trang phòng trộm cửa sổ. đem hảo hảo biệt thự cải trang đến hình thù kỳ quái quả thực có bị hại vọng tưởng chứng hứa thái thái xem một vòng nhảy ra phản đối người ám đạo một tiếng trách không được đều là dựa vào vận khí phát tài đứng ở đầu gió thượng heo cũng có thể bay lên thiên nếu không phải trụ một cái tiểu khu nàng đều lười đến quản bọn họ chết sống nhìn chung nhân loại phát triển sử mỗi một hồi thai nạn đều là ở thái nhược lưu cường chính phủ đều nói ít nhất đến hai ba năm mới có thể toàn diện khôi phục hôm nay là tám nguyệt ba hảo còn không đến một tháng Bên ngoài đều thành cái gì bộ dáng, nơi này thị uy nơi đó kêu hoan, quang kinh thị liền có thượng trăm vạn người ăn cơm đều thành vấn đề. Trại tạm giam đã chấn ních, ăn trộm ăn cắp nhiều đến tắc không dưới. Chờ càng ngày càng nhiều người cung đường, người còn trông cậy vào bọn họ tiếp tục đương tuân theo pháp luật hảo thị dân. Chúng ta tiểu khu mọi nhà có điện, hộ hộ có lương, bọn họ có thể không đỏ mắt. Lao tổ tông đều nói, không hoạn quả chỉ hoạn không đều. Ta gần nhất ở nhà nhìn một bộ sản phẩm trong nước lao điện ảnh 194 ít. Nói chính là một chỗ phát sinh không tiền khoáng hậu đại nạn hạn Hán, mấy trăm vạn bá tánh không cơm ăn, bất quá địa chủ gia có mãn kho hàng lương thực dư, các ngươi biết sau lại đã xảy ra cái gì? Hứa Thái Thái cô ý tạm dừng một chút, lưu lại vô hạn mơ màng không gian, mới thanh âm lạnh lẽo, sau lại nạn dân vọt vào địa chủ gia, cướp sạch địa chủ gia lương thực, còn giết địa chủ gia nhi tử, cuối cùng địa chủ một nhà cũng biến thành nạn dân, không thể không chạy nạn. Dọc theo đường đi, địa chủ thế tử, con dâu, tôn tử đều chết đói. Nữ nhi vì năm thăng mễ bán mình vì kỹ, cuối cùng chỉ còn lại có địa chủ một người lẻ loi mà tồn tại. Điện ảnh là tác giả căn cứ chân thật lịch sử sự kiện cải biên, nhân tính khắc họa đặc biệt chân thật. Các ngươi ai muốn xem, có thể thượng nhà ta copy ti một phần, trở về hảo hảo mà nghiêm túc mà nhìn xem. Một đám người bị hứa thái thái nói trong lòng phát lệnh, sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Tiêu hề ở trong lòng vì hứa thái thái điên cuồng đánh cổn, sẽ nói nhiều lời một chút. Thói lời ngày sau rõ ràng. Sau này chị An chỉ biết càng ngày càng kém, thừa dịp hiện tại năng lực của đồng tiền còn hữu dụng, chạy nhanh sử dụng tới. Phần ngoài phòng ngự làm tốt, bên trong nghiệp chủ đoàn kết nhất trí, không phải gặp gỡ đặc biệt đại thái họa, tiểu khu có thể cầu tốt nhất một trận. Nàng nhưng không nghĩ chuyển nhà, càng không nghĩ lang bạt kỳ hồ, cho nên hy vọng trong tiểu khu giống hứa thái thái như vậy minh bạch người càng nhiều càng tốt. mươi 27. Có nghiệp chủ cảm thấy hứa thái thái ở nói chuyện giật gân, cả nước khôi phục yêu cầu 2-3 năm. Nhưng chúng ta kinh thị khẳng định là sớm nhất khôi phục bình thường địa phương, nói không chừng 2-3 tháng là có thể trở về bình thường. Lại nói hiện tại là 20 ít một năm, hôm nay chính phủ càng không phải cũ xã hội chính phủ, chính phủ sao có thể làm cục diện loạn đến cái loại tình trạng này. Hứa Thái Thái nói năng có khí phách, chính phủ đương nhiên không giống nhau, nhưng lúc ấy chỉ có mấy cái tỉnh gặp thai họa, hiện giờ lại là cả nước toàn thế giới thai nạn. Liên tính kinh thị khôi phục bình thường, cả nước hơn một tỷ dân cư, su cắt tỷ hung là bản tính. Ngươi khi bọn hắn sẽ không vào kinh. Lớn như vậy sạp, chính phủ khó tránh khỏi hữu lực không từ tâm địa phương. Cùng với đem hy vọng toàn bộ ký thác ở chính phủ trên người, chúng ta vì cái gì không chính mình nhiều làm một chút chuẩn bị, hóa bị động là chủ động. Khó coi không khó coi, tổng so với bị đoạt đẹp. Tiền không có có thể lại kiếm, mệnh không có mới là thật sự cái gì cũng chưa, chẳng lẽ đại gia còn cảm thấy cả nhà mệnh không đáng giá chút tiền ấy. Hùng chi liền hiện giờ kinh tế tình thế, lo lắng giá nhà còn có ý nghĩa sao? Nói đến này phân thượng, rất nhiều người đều dao động, ở tiền cùng an toàn tri gian, bọn họ khẳng định lựa chọn an toàn, càng có tiền càng tích mệnh. Chính như hứa thái thái nói, tiền không có có thể lại kiếm, mệnh không có muốn như vậy nhiều tiền lại có ích lợi gì. Lập tức tình thế xác thật làm nhân tâm hốt hoảng, tường vây cải tạo một chút, buổi tối ngủ có thể nhiều một phần kiên định. Bất quá toàn tiểu khu một trăm nhiều hộ nhân gia, không có khả năng tất cả đều là minh mạnh người. Đảo không phải luyến tiếp chút tiền ấy, chính là cảm thấy không tới kia phân thượng chúng ta đến tin tưởng chính phủ nói chuyện chính là không lâu trước đây tới kiểu ra quấy rối hà mỹ anh nàng chính là luyến tiết tiền năm vạn đồng tiền ở siêu thị có thể mua một xe đồ vật đủ ăn một năm nên ở trên tường chỉ do tiền nhiều thiêu đến hoảng hứa thái thái liếc nàng liếc mắt một cái muốn cười không cười đến không tới kia phân thượng làm lao vương tới quyết định lao vương không đến mức kém này mấy cái tiền hà mỹ anh ra mặt chịu chịu đi theo một khối tới lương gia tuấn kéo kéo nàng quần áo nhiều cái gì miệng a trở về nói cho muội muội lại làm muội muội nói cho muội phu muội phu nguyện ý ra liền liền ra dù sao này tiền cũng không tới phiên bọn họ bỏ ra nàng đau lòng cái dám hắn trong mắt vừa chuyển đống nhiên kế thượng trong lòng có lẽ hắn có thể muội hạ này tiền mặc kệ nhà bọn họ ra không ra tiền này tường vây đều đến lộng bọn họ đi theo được lợi tổng không thể đem bọn họ đuổi ra đi còn đừng nói rất có mấy hộ nhà cùng lương gia tuấn nghị đến một khối đi các ngươi muốn lộng liền lộng đi dù sao ta không ra tiền Các ngươi lại có thể đem ta thế nào? Không giao bất động sản phí, còn không phải không có thể đem bọn họ thế nào? Mặc kệ đi đến chỗ nào, luôn có một ít thái chiếm tiểu tiện nghi người. Lại có người hỏi, đem tường vây biến thành như vậy, bất động sản có thể đồng ý. Bọn họ tiểu khu bên ngoài tường vây dùng chính là nguyên liệu thật, lấy thủ công tinh tế nổi tiếng trong nghề, là chủ đầu tư một trương danh thiếp, công ty bất động sản chính là chủ đầu tư cấp dưới công ty con, chưa chắc đồng ý hỏng rồi danh thiếp. Hứa thái thái nhàn nhạt nói, Tiểu khu là toàn thể nghiệp chủ không phải bất động sản, bất động sản tồn tại là vì phục vụ nghiệp chủ, không phải quản lý nghiệp chủ. Bọn họ nếu không đồng ý, chúng ta liền đổi một cái đồng ý bất động sản. Chúng ta mỗi tháng giao thượng vạn bất động sản phí, dưỡng chính là phục vụ nhân viên, không phải dưỡng tổ tông. Nói không ít người gật đầu tán đồng, vẻ ngoài cùng an toàn so sánh với, khẳng định là an toàn càng quan trọng. Nếu là bất động sản không đem chúng ta an toàn đương hồi sự, như vậy bất động sản lưu trữ lại có ích lợi gì? Bước đầu nói định lúc sau, chính là nhấc tay đầu phiếu. cẩm lan sơn trang tổng cộng 168 hộ, hôm nay trình diện 142 hộ, 116 hộ đồng ý cải tạo tường gây, 18 hộ phản đối, 8 hộ bỏ quyền. Vượt qua 2 phần 3 nghiệp chủ đồng ý, liền có thể chấp hành. Hứa thái thái lấy ra 20 vạn tiền mặt làm gương tốt, tiêu tiền mua bình an, ta liền ra 20 vạn đi, nếu là có dư lại cũng đừng lui, về sau tu tu bổ bổ tổng dùng được với. Mấy cái nghiệp chủ đại biểu cùng với quan hệ tốt nghiệp chủ trước đó đã thương lượng hảo, xôi nổi lấy ra tiền mặt, cái này 18 vạn, cái kia 16 vạn, đều ở 5 vạn trở lên. Tiêu hề từ ba lô lấy ra 10 vạn đồng tiền đưa qua đi, nếu là có bao nhiêu, cũng không cần lui, lưu trữ về sau dùng. Một ít hộ gia đình là có bị mà đến, xôi nổi tiến lên giao tiền, không mang tiền tắc nói về nhà đi lấy, còn có chút thật sự tiền mặt không nhiều lắm, liền hỏi ai ra tiền mặt nhiều, dùng châu báo trang sức đổi một ít. đi bên ngoài lấy vật đổi vật hoặc là tìm người đổi tiền mặt thật không bằng ở trong tiểu khu phương tiện an toàn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy tương đương giá cả sẽ không quá thái quá cũng không cần lo lắng mắc mưu bị lừa trong tiểu khu có vài da tiền mặt nhà giàu như làm năng lượng mặt trời thiết bị kia ra chính phủ trương dụng khi cho một bút bồi thường kim kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ nhiều như vậy tiền mặt nhà bọn họ nơi nào dùng cho hết toại nguyện ý đổi hoàng kim châu báu nếu xã hội khôi phục bình thường kia khẳng định kiếm thiên Nếu vô pháp khôi phục bình thường, Hoàng Kim Châu báo khẳng định so tiền mặt càng có giá trị. Một buổi tối, hứa thái thái liền gom góp đến hơn 800 vạn tiền mặt, phòng bò thứ đinh không quý, mãn đường, cái tìm công tác người, một ngày 200 là có thể chiêu đến công nhân, cho nên này số tiền cũng đủ đem tưởng vây võ trang một lần. Phần 26 Đầu tán đồng phiếu đều giao tiền, dư lại 20 tới hộ phản đối cùng bỏ quyền, một nửa nhân ra cũng giao. Người muốn mặt thụ muốn ra. Không giao về sau đều ngượng ngùng ở trong tiểu khu đi lại, dư lại kia một nửa liền thuộc về không để bụng thể diện, luôn mồm ta không đồng ý ta vì cái gì muốn giao tiền, không tìm các ngươi bồi thường giá nhà giảm xuống tổn thất liền không tồi. Lấy hứa Thái Thái cầm đầu nghiệp chủ ủy ban lấy bọn họ cũng không có biện pháp, này mấy hộ đều là thứ đầu, phía trước bất động sản phí liền không giao, lúc này không phải từ trước, có thể đỉnh thủy cút điện chế tài, càng vô pháp tố trừ pháp luật. Hiện giờ không giao bất động sản phí chỗ nào cũng có. không ít tiểu khu bất động sản đã thùng rông tiêu to, không giao liền không giao đi, không kém bọn họ chút tiền ấy, nhưng là không có khả năng làm cho bọn họ dễ dàng như vậy chiếm tiện nghi. Danh sách dán ở mục thông báo, nhà ai giao nào giao không giao vừa xem hiểu ngay. Tiểu tiện nghi là chiếm được, nhân duyên thanh danh cũng hỏng rồi, sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn. Công trình cũng không dường già, trong tiểu khu vừa lúc có nghiệp chủ làm công trình, ngày hôm sau liền chuẩn bị tốt công nhân tài liệu thiết bị, tránh đi giữa trưa nhất nhiệt khi đoạn bắt đầu làm việc. buổi tối làm theo khởi công công nhân ở tiểu khu nội giữ gìn trị an tuần tra đội sẽ không tới quản 7 ngày thời gian trên tường vây phương nhiều hai bài mười mấy cm lớn lên phòng bỏ thứ đinh còn dự để lại một đám dự phòng thứ đinh đặt ở tiểu khu hội sở phòng chống nội phương tiện về sau thay đổi tại đây 7 ngày tiêu hề một nhà cũng vội thật sự buổi sáng nấu cơm buổi chiều xạ kích buổi tối tiếp tục nấu cơm vội là thật sự vội nhưng nhìn trong không gian không ngừng gia tăng ăn chín cha mẹ dần dần tiến bộ thương pháp Kiên định là thật sự kiên định. 8 nguyệt 7 ngày, khoảng cách Thái Dương phong buộc phát sinh suốt 1 tháng sau, mọi người cũng nên đón làm bọn hắn kiên định chính sách. Phía trước mở ra cấp dân chúng tranh nóng nơi công cộng nội nhà ăn sẽ thu cái phí tổn giới, ngay trong ngày khởi, toàn bộ miễn phí. Hơn nữa trọng khai giảng giáo chờ công lập cơ cấu thực đường, miễn phí đối ngoại mở ra. Đồng thời tuyên bố miễn phí còn có bệnh viện cùng xe buýt chờ công cộng phục vụ, bảo đảm mỗi người cơ bản nhất sinh hoạt nhu cầu. Tiêu hề nhớ tới ngày đó ngân hàng cửa thanh thế to lớn thị uy, suy đoán có lẽ có điểm quan hệ. Thật sự có một bộ phận người muốn sống không nổi nữa, không phải bọn họ không nỗ lực, mà là bọn họ nỗ lực thành quả trong một đêm hóa thành hư ảo. Cùng ngày đó chính sách cùng nhau công bố, còn có hủy bỏ ban đêm lệnh cấm, cổ vũ thương hộ ở buổi tối khôi phục kinh doanh, đồng thời mở ra nơi cho phép cá nhân bày quán. Chị An vấn đề có thể dựa tăng mạnh tuần tra giải quyết, còn có thể chiêu mộ một đám tuần tra viên, biến tướng gia tăng vào nghề cương vị. Nhưng cục diện đáng buồn kinh tế, khổng lồ thất nghiệp dân cư lại không nghĩ biện pháp giảm bớt, sớm muộn gì dẫn phát nghiêm trọng xã hội vấn đề. Buổi tối có thể tự do đi lại lúc sau, tiểu hề bọn họ đi câu lạc bộ thời gian liền không hề cực hạn với buổi chiều, càng nhiều thời điểm là buổi tối đi. Hôm nay rời đi câu lạc bộ bắn súng còn không đến 10 điểm, tiểu hề đề nghị đi chợ đêm dạo mở dạo, đều bao lâu không dạo qua phố, ta tính tính, hôm nay là 8 nguyệt 15 hào, Nàng sứng sốt mới hơn một tháng. ta như thế nào cảm giác cùng qua một năm dường như hề tĩnh vân bất đắc dĩ thở dài nay một tháng phát sinh sự tình theo kịp qua đi một năm kiều Viễn sơn bổ sung ba năm đều theo kịp đi xem dạo một lần thiếu một lần coi như thả lỏng một chút khai ở đường cái thượng có thể thấy có không ít nơi công cộng cùng dân trạch ở trang phòng trộm cửa sổ từ nam trí bắc thương nhân mang đến phương nam thành thị tao ngộ xâm chớp mưa báo tin giữ lại kích thích một nhóm người hảo những người này hối hận do dự sai thất tiến cơ chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Phía trước không người hỏi tham ỷ nột ngành sản xuất nên đón mùa xuân, nhà xưởng làm trở lại, rất nhiều công nhân một lần nữa thượng cương, vẫn cứ cư cung không đủ cầu. Không có tiền trang đứng đắn phòng trộm cửa sổ hoặc là không muốn xếp hàng chờ đợi, vậy trang tấm ván gỗ bọt biển bản, tổng so chủi lùi pha lê thoạt nhìn có cảm giác an toàn. Lúc này nhất mừng thầm phải kể tới khu chung cư cũ hộ gia đình, khu chung cư cũ thời trẻ đều thêm trang phòng trộm cửa sổ. Đâu giống tân tiểu khu muốn bảo trì ngoại mặt chính mỹ quan. Liên ban công đều không được bao đi vào, hướng chi trang phòng trộm cửa sổ, lúc này chỉ có thể gấp đến độ ngủ không yên. Ban ngày nhiệt độ không khí quá cao, buổi tối có thể tự do đi ra ngoài, mọi người dần dần bắt đầu ngày ngủ đêm ra sinh hoạt. Thanh thị này lại khôi phục một chút sức sống, tới gần chợ đêm đoạn đường thượng, chiếc xe rõ ràng tăng nhiều, nhưng không phải ô tô, là xe đạp điện xe đạp. Quốc nội dầu mỏ ỉ lại nhập khẩu, hiện tại vô pháp nhập khẩu, cũng liền dẫn tới du giới kế tiếp bỏ lên. 92 hảo xăng đều đột phá 20 nguyên, vốn là thất nghiệp ở nhà, nào còn thêm đến khởi du. Xe đạp điện cũng không nhiều lắm, công cộng nạp điện cọc toàn bộ tê liệt, tư nhân trong nhà có phát điện thiết bị rốt cuộc là số ít, trước mắt đã rục sinh ra lấy bán điện duy trì sinh kế người. Vùng ngoại thành nông thôn, còn có thôn dân rửa bán nước giếng mà sống, cũng là tương đương bắt kịp thời đại. Trên đường nhiều nhất chính là xe đạp, không cần du, không cần điện, chỉ cần sức lực, đầu đường xe đạp công sớm bị chưa cắt hầu như không còn. Ngẫu nhiên sẽ thấy đứng ở ván trượt thượng người trẻ tuổi xuyên qua mà qua, ở hơn 30 độ ban đêm, không biết mệt mỏi mà rơi mồ hôi. Đầu đường còn có đánh bài chơi cờ người thét to thanh, một đám người mùi ngon mà vây xem. Người là thích hướng lực mạnh nhất động vật, lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, dần dần thích hướng cái này cúp điện đoạn vong tân thế giới. Bối rối thành thị nhiều năm dừng xe nan để biến mất không thấy, tuy tiện tìm một chỗ đều có thể dừng xe. Xuống xe sau, tiêu hề một tay kéo ba một tay kéo mẹ, nhìn chung quanh đi phía trước đi Nơi này ở cút điện phía trước chính là chợ đêm phố, có tiếng náo nhiệt, hiện tại phong thái không giảm năm đó, thật sự là giải trí quá thiếu thốn. Trạch nam trạch nữ tiền đề là có internet mới trạch được, không điện không võng, ai ở nhà đợi đến trụ. Ban ngày bị Thái Dương bức cho không thể không tránh ở trong nhà, buổi tối độ ấm hơi thấp, nhưng không được ra tới thấu khẩu khí. Chợ đêm thượng điện từ chính phủ cung cấp máy phát điện, bởi vậy duyên phố cửa hàng tuy rằng không khai điều hòa, nhưng là đèn đuốc sáng trưng, nhưng cơ hồ đều mệt người hỏi thăm. nhất náo nhiệt đương thuộc bán ăn bán uống cửa hàng tiệm trà sữa trước hàng dài tiểu hề thô thô vừa thấy đội ngũ cong lại cong một trăm nhiều người hẳn là có bên trong khẳng định không có chủ quán mời đến thác tưởng uống nhưng là không nghĩ xếp hàng tiểu hề đột nhiên nhớ tới bên trong có thật nhiều trà sữa nguyên liệu nàng nhà hàng phệ không hạn lượng sầu riêng mang cụt chờ quý giới trái cây là đặc sắc trà sữa tự do cũng là đặc sắc khách hàng có thể phát huy tưởng tượng chính mình điều phối cũng có thể chỉ định kiểu dáng làm người phục vụ làm Lần đó đầu làm một ít. Hề tĩnh vân ngày thường là không thế nào làm nữ nhi uống, đường phân quá cao, nhưng nay đã khác xưa, về sau nhật tử còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì, tưởng uống liền làm một ít phóng. Tiêu hề cười tủm tỉm gật đầu. Cắt thành khối bán dưa hấu dưa hạ mì trở thành đoạn tay hóa. Bán lạnh ra xe ba bánh xe bị vây đến chật như nêm cối. Quán nương trước không còn chỗ ngồi, thật nhiều người lựa chọn đóng gói, vừa đi vừa ăn. Nhất náo nhiệt đương thuộc bán rau dưa gà vịt cá tôm quầy hàng. Mặc dù giá cả so siêu thị chợ bán thức ăn quý tốt nhất vài lần, vẫn như cũ khách đến đời nhà. Ai làm nó không hạn mua đâu, chỉ cần có tiền, bao viên đều thành. Dù sao chỉ cần là bán ăn, tất cả đều đến xếp hàng. Tiểu hề tuyển cái hơi chút không như vậy lớn lên đội ngũ mua 3 chén băng phấn, 35 đồng tiền một chén, 100 đồng tiền 3 chén. Tiểu Viễn sơn nhìn nhìn mặt trên phối liệu, liền một chút đậu đỏ, nho khô, dưa hấu, gác trước kêu bán 10 đồng tiền nhiều nhất, này giá hàng là có điểm lợi hại. Tiêu Hề rũi tay một lòng tay, vật lấy hy vi quý, mặt khác đồ vật liền tiện nghi thật nhiều. Ngươi xem, kia bảng đen, giá gốc 6.999 di động, hiện giới 2999, này khoản di động phía trước thật bán cái này giới. Hề Tính Vân lắc đầu, hiện tại ai sẽ hoa 3000 đồng tiền mua một cái di động? Mẹ, ta muốn mua, ta muốn mua, ta bằng hữu bọn họ đều có, ta cũng muốn có, ta đều phải thượng sơ trùng, như thế nào có thể không có di động? Ta mặc kệ, về sau tổng hội điện báo Chờ điện báo liền không phải cái này giới hiện tại mới 2.999, tỉnh 4.000 đồng tiền đâu. Hề Tinh Vân Kế tiếp, bọn họ liền thấy một hồi hùng hài tử giải gọi lăn muốn mẹ nó mua di động không đồng ý ta liền đá ngươi danh trường hợp, cuối cùng thế nhưng thành công. Cao hứng phấn chấn hùng hài tử lôi kéo mặt ủ mày hê mẹ đi vào, 5 phút sau, như chút được gánh nặng mẹ mang theo lòng đầy căm phẫn nhi tử ra tới, bởi vì chủ tiệm không bán, hùng hài tử còn ở bên trong gió bao khóc thút thít một phen. Tiều viễn sơn cười nay chủ tiệm người nhưng thật ra không tồi chúng ta vào xem tiêu hề lôi kéo cha mẹ đi vào di động cửa hàng không phải mua di động mà là mua tài nguyên cửa bảng đen thượng viết bán ra phim ảnh tổng nghệ di động ổ cứng năm năm trước đứng đầu phim ảnh tiểu thuyết nàng đều có đạo loạn gần 5 năm lại không có quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Này một chuyến tới đúng rồi 3 năm tổng nghệ 5 năm phim truyền hình mười năm điện ảnh tất cả đều có kháng chiến phiến cổ trang kịch hai kích phiến thanh xuân phim thần tượng Muốn cái gì có cái gì. Ta nơi này có máy tính, có thể hiện trường nghiệm hóa, trở về phát hiện hàng không giống thuyết minh tới tìm ta, ta cửa hàng liền ở chỗ này, chạy không được. Nhưng là nói tốt, người chia sẻ cấp bằng hưu không quan hệ, không thể bãi cái quán cùng ta cạnh tranh. Liên tính muốn cạnh tranh, cũng đừng ở chỗ này chợ đêm thượng, đúng không? Chúng ta đến giảng điểm cơ bản lễ phép. Tài nguyên có thể vô hạn phục chế, tốt là vô buồn mua bán, hư chính là người khác cũng có thể làm này mua bán. chỉ có thể kiếm một bút là một bút tiêu hề bị hắn chọc cười do hỏi giá cả công ty là một cái giá mang ổ cứng là một cái khác giá cả mang ổ cứng giảm giá 50. ổ cứng quý a lợi nhuận cũng cao tiêu hề muốn ổ cứng sở hữu tài nguyên đều phải một phần lại chọn tam đài trong tiệm tính năng tốt nhất máy tính bảng chủ tiệm tâm hoa nộ phóng luôn mãi xác định được đến chuẩn xác hồi phục sau thật cẩn thận báo giá hai vạn tam tiêu hề từ ba lô lấy ra tiền đếm hai vạn tam đưa qua đi đã làm tốt cò kẻ mặc cả chuẩn bị chủ tiệm hoa gặp gỡ dê béo tắt là thần tài điểm một lần tiền mặt mày hớn hở chủ tiệm lấy ra túi đem tất cả đồ vật bỏ vào đi từ trong một góc lấy ra một cái ổ cứng bỏ vào đi ý vị thâm trường mà nhìn tiêu hề đây là tặng phẩm tiêu hề giống như đoán được tặng phẩm nội dung thật đúng là cảm ơn ngươi nga ổ cứng hiệp thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ một nhà ba người cảm thấy mị mãn đi ra ngoài bỗng nhiên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến đồng thời vang lên còn có thét trói thai ngay sau đó lại là một tiếng nổ mạnh tiêu hề sắc mặt khe biến không tự chủ được nhớ tới tê quốc kia chàng thiêu hủy nửa tòa thành hỏa hoạn chạy nhanh đi ra ngoài xem xét chỉ thấy cách đó không xa tiểu khu cao lầu mười mấy tầng vị trí bị tạc ra một cái thật lớn lỗ thủng không ngừng toát ra ngọn lửa cùng khói đặc kia chủ nhà thần kinh suy nhược cần thiết ở an tĩnh hoàn cảnh hạ mới có thể đi vào giấc ngủ lại tương đối chịu nhiệt vì thế ban ngày đi theo người nhà đi tránh nóng điểm buổi tối hồi chính mình ra ngủ hắn hủy đi xe đạp điện bình điện đương bình ác quy dùng mở ra thêm băng quạt hạ nhiệt độ đệ nhất thanh nổ mạnh chính là bình điện khiến cho tiếng thứ hai là trong phòng bếp bình gas. hỏa càng thêm hỏa trình gian nhà ở trong khoảnh khắc nổ thành biển lửa liên quan xài chung một mặt tường hai hộ hàng xóm đều bị lan đến vách tường sợp ngọn lửa bậc lửa hết thảy chợ đêm thượng có không ít sự phát tiểu khu hộ gia đình thấy nhà mình tiểu khu bốc cháy đặc biệt là liền ở tại kia một đống lâu hộ gia đình lập tức gấp đến độ một nhảy ba thước cao Chạy như bay trở về, một bên chạy một bên khàn cả giọng, kêu xe cứu hỏa, mau kêu xe cứu hỏa lại đây. Chợ đêm thượng tuần tra đội đã ở dùng bộ đàm gọi xe cứu hỏa, bộ đàm nội tin tưởng hào tiếp thu khí, không có internet cũng có thể sử dụng, bất quá cực hạn ở mấy km trong phạm vi. Chỉ chốc lát sau, xe cứu hỏa ô lạp ô lạp chạy như bay đổi tới, nhưng trời hành vật khô, lửa lớn bay nhanh lan tràn, mà xe cứu hỏa thủy lượng hữu hạn, hỏa thế ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại. Tiêu Hề nhắc nhở phe phẩy cây quạt xem náo nhiệt chủ tiệm. Ta nếu là người sẽ lập tức đóng gói trong tiệm quý trọng vật phẩm mau rời khỏi. Chủ tiệm A một tiếng, ý thức được nàng lời nói ý tứ, tức là không tin lại là sợ hãi, không đến mức đốt tới trên phố này đi. Vài trăm mét đâu? Ai biết ta? Tiêu Hề chỉ là thói quen tính phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Em mở thành lửa lớn cho nàng để lại không thể xóa nhòa bóng ma. So với phạm vi hữu hạn sấm chớp mưa bão, nàng càng sợ hỏa hoạn. Nghe nói lở Venus quốc sơn hỏa còn ở Tiêu. đã đốt tới lãnh thổ một nước tuyến thượng, may mắn mười mấy vạn quân dân ban ngày đêm tối mà làm thành công ở lửa lớn lan tràn trước khi đến đây thiết trí hảo phòng cháy cách ly mang đem che trời lấp đất sơn hỏa cự quốc ra ngoài cửa, bằng không rừng dậm bao trùn suốt cao vân tỉnh khó thoát một kiếp. chợ đêm thượng tuần tra đội đã ở khuyên vây xem quần chúng tốc tốc rời đi, nhưng hiệu quả không lớn, rất nhiều người cùng xem tảng lớn dường như nhìn chằm chằm xem náo nhiệt, cá biệt còn ghét bỏ không đã biển để sát vào xem, chỉ có thiếu bộ phận người quay đầu liền đi. Thừa dịp còn không có loạn lên, tiểu hề mang theo cha mẹ lái xe về nhà, Cẩm lan sơn trang cách nơi này có mười mấy km, lý luận thượng là an toàn. Tiểu khu địa thế rất cao thả ở vào nội thành bên ngoài, bên này tình hình hỏa hoạn nếu là khống chế không được, nhất định thấy được, đến lúc đó lại triệt hồi vùng ngoại ô tới kịp. Thành phố này sinh hoạt thượng ngàn vạn người, Thái Dương phong bạo phía trước bình quân mỗi ngày đều có hỏa hoạn phát sinh, hiện tại càng đừng nói nữa, mỗi ngày đều có thể nghe thấy xe cứu hỏa ô lạp ô lạp gào thét mà qua. nếu vừa thấy hỏa hoạn liền triệt nhật tử không cần qua nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện lửa lớn bị thuận lợi dập tắt ngàn vạn đừng một phát không thể vãn hồi càng đừng đốt tới cẩm lan sơn trang trong nhà biệt thự cải trang đến cái gì cần có đều có an chín mới chuẩn bị một chút nàng không nghĩ chuyển nhà một chút đều không nghĩ chuyển nhà hai bên phố cảnh cực nhanh lui về phía sau hàng cây bên đường kịch liệt lay động bên ngoài đột nhiên quát lên gió to tiêu hề sắc mặt phút chốc người biến đổi xem một cái không trùng ánh trăng thực đậm nhìn không thấy hay không có lôi tầng mây nàng trong đầu hồi phóng mỗi một lần sấm chớp mưa bão trải qua đầu tiên là cồn phòng lại là tia chớp sau đó là xét đánh sấm đánh mưa đá mưa to gió lốc theo sát sau đó hồi kinh này nửa tháng chưa từng thổi qua lớn như vậy phòng quốc nội phương nam thành thị ở tám tháng sơ phát sinh sấm chớp mưa bão khuyết tán đến kinh thị không chút nào ngoài ý muốn nàng không dám tâm tồn may mắn lấy người một nhà sinh mệnh đánh cuộc có phải hay không sấm chớp mưa bão tiêu hề túc thanh ba mẹ Khởi gió to, ta hoài nghi là sấm trước mưa bão, các ngươi nắm chặt tay vị, ta muốn khai nhanh lên tìm địa phương trốn một trốn. Bị dặn dò nhiều lần để ý biến thiên phu thê hai người ngơ ngẩn, theo bản năng dương mắt nhìn không chung, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tiêu hề dáng xuống cửa sổ xe, gió to nháy mắt quát tiến bào, thổi loạn mọi người tóc, phía trước có mấy chiếc tuần tra xe, nàng bắt tay vươn ngoài cửa sổ, ý bảo đối phương dừng xe, ló đầu ra nhanh chóng nói, này phong không thích hợp, có thể là sấm trước mưa bão. Còn có phố triều vương thượng tiểu khu cháy, lửa lớn khả năng theo gió khuyết tán, đường tránh ở thuận gió địa phương. Tuần tra đội người sừng suốt sừng suốt, này một xe đều là chiêu mộ người tình nguyện, khẩn cấp năng lực không bằng quân cảnh, hơn nữa sấm chấp mưa bão kinh nghiệm bằng không, nhất thời thật không hướng mệnh sấm chấp mưa bão thượng tưởng. Tiêu hề lại là chịu đủ tàn phá, phá lệ mất cảm. Nếu chỉ là một hồi mưa to, vừa lúc tới diệt lửa lớn, liền sợ hỏa ở gió to thêm vào hạ điên cuồng lan tràn. mà sấm đánh mưa đá gió lốc từ từ hai nạn trở ngại cứu hỏa đồng thời lấp kín chạy trốn lộ tái diễn tê quốc thảm kịch lược hạ lời nói cũng mặc kệ đối phương phản ứng không phản ứng lại đây vội vàng chạy trốn kiểu hề chân ga nhất dẫm vọt tới phía trước mấy chục mét giao lộ hướng quẹo phải cong ngược gió chạy như bay kỳ thật sấm trước mưa bão phong phương hướng không thế nào cố định có đôi khi là lốc xoáy phong nàng chỉ có thể tận lực rời xa hỏa hoa khu càng không có thể không ngừng chạy ở trên đường xe ngăn không được mưa đá càng ngăn không được gió lốc Hỏa hoạn chồng lên sấm trước mưa bão, lòng nóng như lửa đốt kiểu hề mắng một câu thô tục. mươi 28 Tuần tra đội người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng tức khắc á Alexander, hắn nhìn trên đường người. Có treo ở trên tường trang phòng trộm cửa sổ công nhân, có ra tới tản bộ một nhà ba người, có đi tới đi lui siêu thị cửa hàng cư dân. Lúc này hảo những người này ở cảm khái gió to tới hảo, thổi tan thời tiết nóng. Đội trưởng thực mau làm ra quyết định, này phong là có điểm yêu. thà rằng tin này có không thể tin này vô đại gia phân công nhau hành động làm dân chúng nhanh lên trốn đi đường hướng phố triều vương cái kia phương hướng trốn nói xong hắn cầm lấy xe tái bộ đàm liên hệ phụ cận tuần tra đội trên đường mọi người nghe được loa tiếng gọi ấm ý theo bản năng nhìn không chung, đã vô điện thiểm lại vô tiếng sấm tức khắc nửa tin nửa ngờ tính cách cẩn thận người nghe lời mà tìm kiếm có thể tránh né địa phương còn có chút người vĩnh viễn chỉ tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng thờ tiếp tục chính mình sự Nói câu khó nghe nói, đến chính mắt chứng kiến một lần tử vong, một ít nhân tài sẽ biết sợ hãi. Bất quá thực mau, này bộ phận người chung có người bắt đầu sợ hãi. Bởi vì kế cuồng phong lúc sau, trong trời đêm lôi điện lập lòe, ẩm vang rung động, phảng phất ở hấp ủ cái gì. Ở trong trời đêm xuất hiện dị triệu trước tiên, tiểu hề xông lên vành đai xanh, thẳng đến office building ngầm ga ra nhập khẩu. Tới rồi ngầm, nàng hơi hơi lỏng nửa khẩu khí, mặt khác nửa khẩu khí treo ở phố Triều Vương lửa Lương thượng. Phần 27. Hòa diệt sao? Có thể hay không lan tràn đến nơi đây? Tiêu hề đem xe đình hảo, xe đầu đối với nhập khẩu phương hướng, đại đèn sáng lên. Không ngừng có cảnh tượng đội và người trốn vào tới, có người là chính mình thấy tình thế không đối trốn. Xã khu tận tình khuyên bảo rốt cuộc nổi lên tác dụng, còn có chút người là nghe thấy tuần tra đội nhắc nhở. Bị người nhà cường kéo xuống tới thiếu niên hồ nghi nhìn cuối cùng tránh vào tới tuần tra quân nhân, sấm chấp mưa bão Sấm đánh mưa đa gió lốc, ta như thế nào có điểm không tin đâu. Tuần tra quân nhân cũng chưa thấy qua, ăn ngay nói thật, không xác định, tiểu tâm vô đại sai, rốt cuộc tánh mạng du quan. Thiếu niên biểu môi, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, không xác định các ngươi còn kêu đến lớn tiếng như vậy, sợ tới mức ta ba thiếu chút nữa đâm buồn hoa thượng. Tuần tra quân nhân hảo tính tình mà cười cười, không ngôn ngữ. tiêu hề thấy đứng ở thiếu niên phía sau trung niên phu thê không chỉ có không có quát bảo ngưng lại, ngược lại là bất mãn mà nhìn tuần tra quân nhân, như là trách cứ. Quả nhiên! Hùng Hai Tử sau lưng khẳng định đứng hùng giá trưởng. Thanh âm không lớn, các ngươi nghe thấy, muốn không nghe thấy ra ngoài ý muốn, có phải hay không lại muốn trách thanh âm tiểu? Ngươi người này làm sao nói chuyện? Hùng Hai Tử mẹ không vui, trừng mắt căm tức nhìn Tiêu Hề. Ai ra ngoài ý muốn? Ngươi nói ai ra ngoài ý muốn? Tiêu Hề mẹ cũng không vui, nhà ngươi Hải Tử làm sao nói chuyện? Ngươi hảo ý nhắc nhở các ngươi chạy trốn, các ngươi khen ngược, không cảm kích liền tính còn trả đũa. Chính là chính là có người đi đầu. dư lại dân chúng sôi nổi mở miệng hát đệm bốn không hiểu cực phẩm rốt cuộc là số ít tuyệt đại đa số người đều phân rõ tốt xấu lương tiếng còn không phải là vì cho các ngươi nghe thấy ai biết các ngươi như vậy không cấm dọa hảo tâm không hảo báo đừng rét lệnh tham gia quân ngũ tâm nếu không phải bọn họ ban ngày đêm tối tuần tra các ngươi có thể có hiện tại thái bình nhật tử quá làm người đến giảng lương tâm miệng tương đối lợi hại người chen ép cảm thấy quân ca nói chuyện giật gần, hành a xuất khẩu liền ở kia muốn chạy chạy nhanh đi không ai ngăn đón các ngươi mấy cái tuổi nhẹ quân nhân công phu còn không có tu luyện về đến nhà nguyên bản có chút bực mình hiện tại trong lòng kia khẩu khí rốt của thuận khoe miệng lặng lẽ nhét lên ngươi một câu ta một câu nói được hùng hài tử mẹ một khuôn mặt đỏ đỏ trắng trắng ta nhi tử còn nhỏ lại không phải cô ý an mặc váy hoa tử bác gái mắt trợn trắng nhìn cũng có 16 sáu tuổi không nhỏ ta tôn tử sáu bảy tuổi liền biết nói cảm ơn mắt thấy người trong nhà phạm vào nhiều người tức giận hùng hài tử ba cười làm lành ba phải Hải tử không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, quay đầu lại chúng ta sẽ nói hắn. Đúng lúc, bên ngoài vang lên long trời lở đất tiếng sấm, Đinh hay nhức óc. Hùng Hai tử thoáng chốc trắng mặt, ôm chặt mẹ nó, mụ mụ, hảo văng lôi. Hùng Hai tử mẹ ôm so với chính mình cao nửa cái đầu béo nhi tử, Ôn Nhu vô hắn phía sau lưng trấn an, ngoan bảo không sợ, ngoan bảo không sợ, mụ mụ ở, ba ba cũng ở. Nói thật, một màn này có điểm cay đôi mắt. Nếu là cái 6 7 tuổi hải tử, rất bình thường. Nhưng lớn như vậy một thiếu niên người xúc trong người hình nhỏ gầy mâu thân trong lòng ngực, kia hình ảnh qua Mỹ, đại gia không dám nhìn. Ta liền chưa thấy qua lớn như vậy lôi. Có người nuốt nuốt nước miếng, không khỏi may mắn chính mình nghe xong khuyên, không nói có hay không sầm đánh, mưa đá, gió lốc này đó dọa người tình huống, chỉ cần là cái này lôi, liền cũng đủ dọa người. Lúc này một km ở ngoài thương trường nội, lưu ý đến thời tiết biến hóa nhân viên công tác thông chi lãnh đạo, lãnh đạo lập tức hạ lệnh kéo vang chuông cảnh báo. lập tức có người cầm loa chỉ huy thương trưởng nội tránh nóng nhân viên hành động lên, có người làm không rõ trạng huống mờ mịt nằm tại chỗ, có người không cho là đúng, cảm thấy bao lớn điểm sự, có người hoảng hoảng loạn loạn đi xuống tế, rước lấy tả hữu chửi bậy, lãnh đạo đều mau cấp khóc, hắn gặp qua phương nam thành thị sấm chớp mưa bão qua đi hiện trường ảnh chụp, cùng bị phi cơ oanh tạc quá dường như, tuy rằng không phải mỗi một lần sấm chớp mưa bão đều sẽ cùng với sấm đánh mưa đá, nhưng một khi gặp gỡ, tránh né không kịp, thật sự sẽ chết người. Chết rất nhiều rất nhiều người. Cái này thương trường phía trên là pha lê nóc nhà, ý nội phòng hộ vong lan mới trang một nửa, vạn nhất mưa đã tới, lãnh đạo một cái giật mình, giết gạo, đều thất thần làm gì, có tự xếp hàng, đi xuống dưới. Thương trường còn có rất nhiều người chưa kịp chuyển rời đến an toàn địa điểm, người quá nhiều, không dám dễ dàng cắt điện. Thẳng đến nguồn điện bị sấm đánh hủy, bốn phía lâm vào một mảnh hát ám kinh hoàng thất thô đám người hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Ngay sau đó từ trên trời giáng xuống mưa đá. tập phá pha lê tập phá vỡ phơi che nắng màn sân khấu tập hướng đám người bị tạp trung người nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết bạn bè thân thích ở bên kinh hoàng khóc thút thít người chung quanh một sửa phía trước cỏ tới cỏ lui điên cuồng đi xuống hướng bên trong tễ dưới chân dẫm ở người cũng chưa phát hiện thực mau càng ngày càng nhiều người bị dòng người lôi cuốn đi tới mà bọn họ dưới chân người càng ngày càng nhiều rốt cuộc không có thể bỏ dậy mặc kệ ở đâu đều có gàn bướng hồ đầu người gió to thổi qua mang đến đã lâu mát mẻ nhiệt hơn một tháng người nhịn không được đi đến trên ban công bất động sản nhân viên công tác cầm loa kêu gọi đóng cửa trong nhà nguồn điện đi ngầm gaza trên ban công người không nghĩ động chạy 26 tầng lầu thang quá thống khổ quay đầu lại còn phải lại chạy đi lên rác rưởi bất động sản liền cái thang máy nguồn điện đều bảo đảm không được hắn ghé vào ban công lan can thượng mặc cho gió to thổi loạn chính mình tóc nhìn theo gió lắc lư đại thụ phát ra một tiếng thoải mái than thở như vậy thoải mái phong nhưng đến nhiều hưởng thụ trong chốc lát chờ xét đánh trời mưa hắn lại trốn đến phòng vệ sinh kia phòng vệ sinh là cái ám vệ còn không phải là bọn họ nói cái gọi là an toàn phòng hà tất bỏ gần tìm xa đi ngầm ra, chính mình thật đúng là cái đứa bé lanh lợi hắn đắc ý nhết lên khỏe miệng đen nhánh bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên một đạo điện quang đó là một cái thô tráng tia chớp giống như cự mãng dương anh múa vớt nhằm phía nhân gian chọn người mà phệ trên ban công người chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết run rẩy ngã xuống đất Tránh ở trong nhà người tìm kiếm hết thể rời xa cửa sổ an toàn phòng, đã từng bị ghét bỏ ám vệ chữ vật gian trở thành cuối cùng cảng tránh gió. Người một nhà run bần bật mà tránh ở nhỏ hẹp phong nội, bên hai đều là kinh thiên động tiếng sấm cùng binh linh bàng lang và chạm vỡ vụ thanh, mỗi một tiếng đều lệnh người hãi hùng kết vía. Sân khấu ngoài trời chung còn không có tới kịp trốn đến an toàn mảnh đất người tiêm thanh tiêu sợ hãi, liều mạng hướng vật kiến trúc nội chạy. đây mặt là huyết trung niên nữ nhân che chở đầu đội lái xe nón bảo hộ nữ nhi chạy về phía ngầm bãi đỗ xe, 7 mế, 6 m 5 m một khối mưa đá tạm trung nàng phần lưng, quan tính dưới, nàng cả người lảo đảo về phía trước. Cuối cùng trong nháy mắt kia, nàng dùng hết cả người sức lực thật mạnh đẩy phía trước nữ nhi một phen đem nữ nhi đẩy mạnh ngầm bãi đô xe sườn núi nói, mất đi trọng tâm tuổi trẻ nữ hải kêu thảm lăn xuống đi. Từng viên thật lớn mưa đá rầm dạp nện xuống tới. ké ngã trên đất trung niên nữ nhân một bên chịu đựng đau nhức liều mạng đi phía trước bỏ một bên lo lắng nhìn đi xuống lăn nữ nhi thẳng đến hai điều màu xanh lục thân ảnh tiếp được nữ nhi nàng như chút được gánh nặng mà cong lên khoe miệng cả người sức lực tại đây một khắc tan đi vẫn không nhúc nhích ghé vào tại chỗ đôi mắt còn thẳng tắp nhìn nữ nhi phương hướng mẹ mẹ tuổi trẻ nữ hải tưởng sông lên đi bị quân nhân chặt chẽ bắt lấy cánh tay nàng đang muốn chửi ầm lên lại thấy hai gã rơi phòng bạo tâm chấn quân nhân lao ra đi một người chủ bắt lấy mẫu thân một bàn tay kéo vào tới mẹ tuổi trẻ nữ hải khóc lóc nhào lên đi ôm máu tươi đầm địa mẫu thân kinh hoàng thất thố mẹ ngươi thế nào ngươi thế nào a ngươi nói chuyện a ngươi đừng làm ta sợ ai tới cứu cứu ta mẹ mẹ tiểu cô nương ngươi buông tay đừng hoảng mẹ ngươi ta trước kia là bác sĩ hề tĩnh vân chạy nhanh ngăn lại ý bảo tuổi trẻ nữ hải nhẹ nhàng buông bị thương trung niên nữ nhân từ trong xe kỳ thật là trong không gian lấy ra hòm thuốc tiểu hề đổi tới Đem hồng thuốc đặt ở hề tĩnh vân bên cạnh. Nhưng mà, vẫn là không có thể cứu trở về trung niên nữ nhân, nàng bị mưa đá tạp trúng thiên hậu đầu, nửa khổ người cốt đều lom đi vào. Tuổi trẻ nữ hải ôm mẫu thân di thể khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến bãi đỗ xe nội thật nhiều người khỏe mắt lên men. Thương hại rất nhiều là may mắn, may mắn chính mình kịp thời nút vào. Càng ngày càng nhiều mưa đá theo ga ra sườn núi nói lăn tới đây, tiều Viễn sơn nhặt lên một viên hoàn chỉnh mưa đá, một tay trưởng căn bản cầm không được. không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh lớn như vậy mưa đá đến tạo thành bao lớn thương vong vừa nhắc đầu thấy nữ nhi đứng ở cửa thông đạo tử thượng tiểu viễn sơn hãi hùng kiếp vía qua đi kéo nữ nhi ngươi đứng ở khẩu tử thượng làm gì trở về tiểu hề đang xem lửa lớn có hay không thiêu lại đây hỏa càng thêm bạc chính là địa ngục hình thức không phải bị thiêu chết chính là bị tạp chết mịt mờ xem một vòng những người khác trong không gian có thủy có mặt nạ phòng độc có dương khí bại, nàng có 8 phần 5 chắc ở biển lửa trung bảo vệ cha mẹ chỉ là nhiều người như vậy ở đây sẽ thực phiền thoái, càng sợ lưu lại thai hoàng ẩm. Không có việc gì, xa đâu, tập không đến, ta nhìn xem hỏa có hay không tiêu lại đây. Tiêu Viễn Sơn an ủi Nữ Nhi: bảy tám km đâu, ngươi không phải đã nói mưa đá giống nhau hai cái giờ tả hữu là có thể đỉnh. Liên tính hỏa theo chúng ta cái này phương hướng tới trong thành thị đầu hai cái giờ cũng tiêu không đến bên này. Có điểm đạo lý, nhưng tận thế không có đạo lý đang nói vạn nhất tới cái gió lúc đâu. nàng lại không phải không gặp gỡ quá. Hiện giờ này thế đạo chỉ có nhân loại không thể tưởng được, không có thiên nhiên làm không được. Tiêu Hề vẫn như cũ đứng ở khẩu tử thượng chú ý bên ngoài tình huống. Ba mươi mấy phút sau, bầu trời đình chỉ sấm sét âm ầm. Lại qua một giờ, tốc độ gió thả chậm, mưa đá thu nhỏ. Vài phút sau hoàn toàn đình chỉ. Thiên địa chi gian lại lần nữa trở nên thập phần an tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tiêu Hề tâm rốt cuộc trở xuống trong bụng, mưa đá huy hiếp giải trừ, đó là lửa lớn thiêu lại đây. có chạy trốn đường sống, nàng bước nhanh đi ra bãi đỗ xe đi vào trên mặt đất, giật mình tại chỗ. mấy km ngoại thiêu đốt cao ốc biêu đinh đoạt người trong mắt, có thể rõ ràng mà thấy tận trời lửa khói cùng quần cuộn khói đen chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. ở bóng đêm hạ, phá lệ kinh tâm động phách. phố triều vương đồng dạng mưa đá tàn sát mưa bãi, cũng là bởi vì này, vô pháp tập trung lực lượng dập tắt lửa, chỉ có thể chơ mắt nhìn lửa lớn ở cồn phong hạ bạo trướng bậc lửa hết thảy. Hoạ vô đơn chí là. Một chỗ dân trạch đồ điện bởi vì sấm đánh gây thành hỏa hoạn. Hai cái điểm cháy liền thành một cái tuyến, hình thành núi lửa biển lửa. Chạy đi lên tuần tra quân nhân thấy thế, hoảng sợ biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở dân chúng, đi mau, cách nơi này càng xa càng tốt. Giọng nói còn ở, người đã nhằm phía biển lửa phương hướng. Trên đường đều là mưa đá cùng thượng vàng hạ cám đồ vật, khó có thể lái xe, chỉ có thể chạy. Lạc hậu vài bước ra tới dân chúng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Váy hoa tử bác gái chỉ vào bầu trời đêm chửi ầm lên, tắc ông trời, còn có để người sống, hạ như vậy đại mưa đá, còn phóng lớn như vậy hỏa, ngươi tưởng bức tử chúng ta sao. Tiêu hề trở lại bãi đỗ xe, bên trong còn có người, xe vô pháp thu đi, đơn giản xe nhiều, thiêu hủy cũng không đau lòng. Nàng thu đi rồi bị Dương Bình ác quy, tiếp theo lấy ra ba cái ba lô, bên trong có một ít khẩn cấp vật tư, phòng bị ngoài ý muốn tình huống, con đường si ngốc ôm mẫu thân di thể tuổi trẻ nữ hài, bước chân một đốn ba bốn km ngoại nổi lên rất lớn hỏa khả năng thiêu lại đây chạy nhanh rời đi nơi này mẹ ngươi liều mạng cứu ngươi khẳng định hy vọng ngươi hảo hảo sống sót tuổi trẻ nữ hài trong mắt giật giật ta đây mẹ ta mẹ làm sao bây giờ người sống so người chết càng quan trọng đừng làm cho mẹ ngươi bật chết tiêu hề buông một cái đầu đội thức đèn tin cùng một lọ thủy sau nhanh chóng rời đi trở lại bên ngoài nàng đem ba lô dao cho cha mẹ lại làm cho bọn họ mang lên đầu đội thức đèn tin phương tiện đêm hành Chúng ta đi đập chứa nước. Lửa đốt tới đó, chứng minh hỏa thế đã mất khống chế, về nhà hiển nhiên không hề thích hợp. Bên trong thành ao hồ diện tích quá tiểu, lớn nhất cũng mới hai bình phương cây số, mà vùng ngoại ô đập chứa nước diện tích cao tới 180 bình phương cây số. Đi trước bên kia, lại căn cứ hỏa thế quyết định trốn đi xa hơn địa phương vẫn là ngồi thổi phòng thuyền cao su trốn đến đập chứa nước Trung ương. Đập chứa nước. Tình cảm mãnh liệt mắng ông trời váy hoa tử bác gái mẫn cảm nhìn về phía Kiều Hề. Kiều Hề nói theo sự thật Ta sợ này hỏa khống chế không được. Váy hoa tử bác gái gương mặt run rẩy, trong miệng nói không đến mức, tim đập lại vang như nổi trống, nàng thẳng lăng lăng nhìn kia một mảnh phiếm hồng không trung, một lòng không được đi xuống trầm. Một nhà ba người nhanh chóng xuất phát, nơi nhìn đến, một mảnh hỗn độn. Duyên phố cửa hàng cao ốc building Pha Lê đều bị tạp đến rách tung toé, bộ phận kiến trúc thượng còn có sấm đánh qua đi cháy đen dấu vết. Mặt đường thượng đều là mưa đá, còn có chiếc xe, Toái Pha Lê, thùng rác, biển quảng cáo, đại thụ. ghế cùng với thi thể. Hề Tĩnh Vân từng là bác sĩ, thấy nhiều sinh tử, còn hảo. Nhưng thật ra kiểu Viễn Sơn lần đầu tiên trực diện nhiều như vậy thảm thiết thi thể, sắc mặt thập phần khó coi. Đi tới đi tới, bọn họ gặp gỡ một đám người hoang mang rối loạn từ trạm tàu điện ngầm trào ra tới. Bên trong lãnh đạo nhanh chóng quyết định, quyết định khẩn cấp rời đi tránh nóng quần chúng, chờ thiêu lại đây lại chạy, hơn vạn người nào có như vậy hảo rút lui. Ven đường cư dân trong lâu hộ gia đình thấy thế. lục tục có người bao lớn bao nhỏ chạy ra gia nhập rời đi đại đội ngũ người quá nhiều đi chính là cùng cái phương hướng vô pháp tránh đi tiểu hề một tay lôi kéo hề tĩnh vân một tay lôi kéo kiểu viên sơn sợ bị dòng người tách ra tuy rằng mỗi người ba lô đều có vô tuyến bộ đàm nhưng vượt qua nhất định phạm vi liền sẽ liên hệ không thượng dưới loại tình huống này thất liên rất nguy hiểm hề tĩnh vân ngơ ngẩn nhìn tiêu điều rách nát đường phố kinh hoàng mờ mịt đám người đột nhiên hỏi chúng ta giống không giống tại chạy nạn Nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước xem kia bộ điện ảnh 194 thật sự, đặc biệt chân thật, cũng đặc biệt thảm thiết. Hoàng hốt bên trong, hiện thực cùng điện ảnh trùng hợp, một loại khôn kể sợ hãi nảy lên trong lòng. Không đến mức không đến mức. Tiêu Viễn sơn vội vàng an ủi chính là rời đi mà thôi, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, kia hỏa chưa chắc là có thể đốt tới nơi này, chỉ là cầu cái tâm an. Tiêu hề cầm hề tinh vân tay, ngựa khí kiên định, liền tính là chạy nạn cũng không có gì, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau. Đến chỗ nào đều có thể từ đầu lại đến. Hề tĩnh vân sườn mặt xem nữ nhi, lại xem nữ nhi bên trái trượng phù, hoảng loạn tâm chậm dài yên ổn xuống dưới. Đúng vậy, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, ở đâu đều không sợ. mu mụ, mụ những cái đó thúc thúc A Di đang làm gì. Non nứt giọng trẻ con từ bên cạnh chuyển đến. Ghé vào phụ thân bối thượng tiểu nữ hải tò mò nhìn bên cạnh mẫu thân, kéo dương hành lý mẫu thân khỏe miệng giật giật, không biết nên như thế nào hướng tuổi nhỏ nữ nhi giải thích trước mắt một màn này. thật nhiều người ở tranh đoạt siêu thị kia ra siêu thị bị mưa đá tạp đến không thành bộ dáng bị nhốt ở bên trong người nhất đẳng mưa đá đình chỉ sấn loạn đoạt đại lượng thương phẩm rời đi có một thì có hai nhân viên an ninh căn bản không đủ dùng hắc ám cùng hỗn loạn sẽ phóng đại người can đảm quá vã người qua đường cùng với phụ cận cư dân thế thế càng ngày càng nhiều người gia nhập tranh đoạt hệ liệt thực mau rời đi đội ngũ chung cũng có người gia nhập trong đó hơn nữa phiên bội gia tăng từng cái phía sau tiếp trước sợ chậm liền đoạt không đến thứ tốt mặc cho quân cảnh như thế nào kêu đều không làm nên chuyện gì tiêu viễn sơn ánh mắt phức tạp đều là bị này đổ phá hoại thế giới bước điên người tiêu hề lôi kéo cha mẹ nhanh hơn bước chân đi ra trăm mét sau nghe được vài tiếng vang dội tiếng súng mềm không được chỉ có thể mạnh bạo ở quân cảnh nổ súng cảnh báo lúc sau hôn loạn rốt cuộc thoáng bình ổn tiêu hề không quản mặt sau hỗn loạn chỉ nghĩ mau rời khỏi sấm chớp mưa bão gặp thai hoa khu theo sau tìm một chỗ lấy ra xe bằng mau tốc độ đi trước vùng ngoại ô. Đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc đi ra gặp thai họa mảnh đất. Một đường chi cách, một bên vỡ nát, một bên chỉ là cửu hạn vùng cam lộ, lộ ra một loại hoang đường tua nhỏ cảm. Trạm tàu điện ngầm ra tới người đến cậy nhờ một cái khắc tránh nóng điểm. Cư dân trong lâu ra tới người theo bản năng đổi kịp, người đều có tâm lý nghe theo đám đông. Phần 28 Một nhà ba người tắc đi tìm không người ngầm bãi đỗ xe, sau khi tìm được, lấy ra xe việt dã. Ngồi trên xe đi rồi hơn một giờ lộ kiểu viễn sơn cùng hề tĩnh vân song song tùng một hơi thật là có điểm mệt mỏi năm tháng không buông tha người a xem ra về sau đến gấp bội rèn luyện thân thể không thể liên lụy nữ nhi bước chân từ kính chiếu hậu lưu ý đến một màn này kiểu hề đau lòng mấy năm nay ba mẹ coi như sống trong nhung lụa ba mẹ các ngươi muốn ăn điểm cái gì hai người không ăn uống trước mắt phảng phất còn tàn lưu huyết nhục mơ hồ thi thể nhưng không ăn cái gì liền không thể lực vạn nhất mặt sau lại phát sinh ngoài ý muốn chạy đều chạy không mau hề tĩnh vân nói mới vừa ăn qua một cái khô bò không đói bụng cho ta ly cà phê để để thần tính cà phê từ bỏ lấy mấy cái măng cụt một đường uống sạch một lọ nước khoáng lại uống cà phê vạn nhất trên đường tưởng thượng vê nút cờ không có phương tiện tiêu hề vẫn cứ cho cà phê trả lại cho một đại túi bao gồm măng cụt ở bên trong các màu trái cây biết nàng mẹ nó băn khoăn, liền nói tưởng uống liền uống tưởng phương tiện liền đỉnh cái xe điểm này thời gian vẫn phải có nàng có chuẩn bị liền huề di động bồn cầu có thể ở trong xe dùng một đường chỉ uống nước xong không ăn cái gì kiểu Viễn Sơn muốn một hộp rau hẹ trứng gà sủi cảo chiên Tiêu Hề thêm vào cho một hộp sữa bò Hề Tĩnh Vân dặn dò chính ngươi cũng ăn chút Tiêu Hề cầm một khối hải sản đi giả gặm nơi này khoảng cách biển lửa có một khoảng cách vẫn chưa xuất hiện đại quy mô thoát đi hiện tượng trên đường không có gì xe thuận thuận lợi lợi đi vào vùng ngoại ô ở vùng ngoại ô tối tăm không ánh sáng càng không người mảnh đất Tiêu Hề đem xe việt dã đổi thành nhà xe một đường sử hướng đập chứa nước đập chứa nước bên cạnh có không ít người, xe cũng không ít, lớn lớn bé bé liều chạy đan xen có hứng thú, thậm chí có mấy cái mạo hương khi nướng bờ bờ cửa giá. tương đối mát mẻ đập chứa nước biên trở thành tránh nóng thắng địa, hấp dẫn chung quanh cư dân tiến đến hóng mát. không ít người đặc biệt lại đây bơi lội, bất quá đến trộm, bởi vì cái này đập chứa nước là kinh thị dùng để uống nguồn nước mà, cấm bơi lội. lúc này liền có mang hồng tụ trương nhân viên công tác cầm loa qua lại tuần tra, còn có người hoa thuyền ở trên mặt nước tuần tra. Tiêu hề tìm được một khối rời xa đám người đất chống dừng xe, xem một cái đồng hồ, 3 giờ sáng nửa. Nên làm đều làm, dư lại chính là chờ đợi, chờ đợi hỏa bị dập tắt hoặc là thiêu lại đây. Chương 29 Dần dần, đập chứa nước biên nhiều một ít từ trong thành chạy ra tới người, luôn có một ít nhân cách ngoại cẩn thận mẫn cảm. Theo nội thành lửa lớn vẫn luôn ở thiêu, đập chứa nước biên người càng ngày càng nhiều, cái cọ ồn nào, còn có người bởi vì tranh vị trí xào lên. cố ý tuyển hẻo lánh địa phương một nhà ba người nhưng thật ra trốn rồi cái thanh tịnh tiều viện sơn hề tĩnh vân ở trong nhà xe nghỉ ngơi tiều hề nằm ở ngoài xe gấp rửa ghế bên trái một đài thêm băng quạt bên phải một chương gấp tiểu bàn trà mặt trên phóng đồ uống món kho cùng trái cây không biết còn khi bọn hắn tới cắm trại nhà xe ngủ đến hạ ba người chỉ nàng vướng bận nội thành hỏa hoạn căn bản ngủ không được canh giữ ở bên ngoài càng kiên định tiều hề nhắm hai mắt dưỡng thần phút chốc ngươi mở bừng mắt Một con ốm lòi xương hoàng đế hoa đốm miêu đang ở lén lút tới gần, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trên bàn trà bò kho. Thấy Kiều Hề nhìn qua, nó lập tức mặt hướng Kiều Hề cung khởi bối, không gần chút nữa nhưng cũng không lui về phía sau, trong miệng phát ra khỏ khẹ khỏ khẹ thanh âm, như là cảnh cáo. Nho nhỏ thân mình, đại đại lá gan. Kiều Hề không khỏi bật cười, nhéo lên một khối lớn nhất bò kho, ác thú vị mà riêu tới riêu đi. Màu xanh lục mắt mèo đi theo riêu tới riêu đi. Kiều hề buồn cười. từ đâu ra ngốc miêu da miêu vẫn là lưu lạc miêu nhìn dáng vẻ là lưu lạc miêu người nhật tử đều không hảo quá húng chi sùng vật bị vứt bỏ sủng vật càng ngày càng nhiều vận khí tốt còn có thể lưu lạc sinh tồn vận khí không hảo chỉ có thể trở thành một đống thịt vào người bụng một khối thật dày bò kho nên diện bay tới hoa đốn miêu a ôm một ngụm nầm lấy bẹp bẹp ba lượng hạ ăn xong tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu hề xem tiểu hề nhẹ nhàng chọn hạ mi xem nó động tác không phải thực lưu loát vật nhỏ này tựa hồ bị thương, chắc không được gầy đến da bọc xương. Miêu không thể ăn quá hàm đồ vật, nàng làm bộ ở bên cạnh trong bao đào đào, từ trong không gian lấy ra một cái miêu đồ hộp cùng sủng vật chén. ở cảng nhặt không ít, còn tưởng rằng không dùng được, đem đồ hộp đảo tiến sủng vật chén, tùy tay đặt ở trên mặt đất, tiểu hề tiếp tục nằm hồi trên ghế. hoa đốn miêu do dự do dự, một bên xem tiểu hề, một bên khập kiếm chậm rãi tới gần, đến sủng vật chén lúc sau, lại là nhịn không được, vùi đầu ăn lên. chỉnh viên miêu miêu đầu đều tắt đi vào nhìn vui đầu ăn nhiều hoa đốn miêu xoay quanh ở kiểu hề chỗ sâu trong óc cái kêu ý nghĩ kỳ lạ tới cực điểm ý niệm lại là không chịu không chế tránh thoát mà ra nàng tưởng thử một lần chính mình huyết có hay không đặc thù tác dụng bồ đề lắc tay lấy huyết vì môi giới dung nhập thân thể của nàng nàng dựa bồ đề lắc tay cường thân kiện thể như vậy nàng huyết có thể hay không gián tiếp có điểm cường thân kiện thể tác dụng nếu có thể liền có thể cải thiện cha mẹ thể chất gia tăng bọn họ ở mặt thế sinh tồn xác suất Nàng còn có một cái càng lòng tham ý niệm, cha mẹ cùng nàng ghen gần, uống nữa nàng huyết, có thể hay không được đến không gian thừa nhận, có thể tiến vào không gian. Ở ga ra ngầm chờ đợi sấm trước mưa bão qua đi kia hai cái giờ, quả thực sống một ngày bằng một năm, sợ lửa đốt lại đây. Tuy rằng có tám phần năm chắc bảo vệ cha mẹ, nhưng còn có hai thành hộ không được xác suất Vạn nhất đâu, chỉ còn nàng một người lẻ loi sống ở trên đời này, nên là cỡ nào đáng sợ. Nếu cha mẹ có thể tiến không gian... nàng đem lại không có nỗi lo về sau lý luận đi lên nói nhiều lắm không hiệu quả không đến mức có độc đều nói động vật nhạy bén su cắt tị hung muốn nàng huyết có độc nhiều năm như vậy chính mình làm theo bị con mũi cắn ngược lại đặc biệt chiều con mũi ấy. đi núi sâu rừng già thám hiểm khi phòng hộ không đúng chỗ nhất định đầy người bao chưa từng thấy nào chỉ con mũi bị nàng độc chết cắn nàng làm theo chạy trốn bay nhanh tay đều đuổi không kịp. có một hồi lặn xuống nước cẳng chân bị đá ngầm hoa thương chạy không ít huyết Không gặp máu loãng cá phiên bụng, kia một mảnh nhỏ san hô cũng hảo hảo. Nhưng mà để cập cha mẹ, khó tránh khỏi lo trước lo sau. Bởi vậy tưởng trước lấy động vật thí nghiệm hạ, nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng càng muốn tìm gen con khỉ thí nghiệm. Nếu không thành vấn đề, lặng lẽ trộn lẫn ở đồ ăn chung cho cha mẹ. Họ hàng gần truyền máu có bài dị, thả cha mẹ sẽ không đồng ý, chỉ có thể dựa biện pháp này. lê tởm không ghê tởm, ở an nguy trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cầm chén liếm đến sạch sẽ sau Hoa đốm miêu hướng về phía tiểu hề kêu một tiếng. Nàng cảm thấy không phải cảm tạ, mà là lại đến một cái, quyết định thỏa mãn nó. Có thể câu dẫn chính là nó, chịu thương ở bên ngoài lưu lạc, không bằng cùng nàng đi. Không thể, lại mặt khác tìm xem. Tiểu hề đứng dậy lại khai một cái miêu đồ hộp, chậm rãi tới gần. Hoa đốn miêu kéo bị thương chân chậm rãi lui về phía sau, chờ Kiều hề đem đồ hộp đảo tiến sùng vật chén, lui về trên ghế nằm, nó mới đi qua đi. Thức mau này một cái đồ hộp lại ăn xong rồi. hoa đốm miêu lại lần nữa hướng về phía tiểu hề kêu một tiếng tiêu hề nhìn nó phồng lên bụng lần này không thỏa mãn nó đói lâu lắm một lần ăn quá no cũng không tốt kêu vài tiếng không phản ứng hoa đốm miêu khập khiễng chạy về lùng tây biến mất không thấy tiêu hề cũng không truy nguyện giả từ trước đến nay không muốn chớ cưỡng cầu rốt cuộc là làm thực nghiệm dù sao cũng phải chú trọng cái cam tâm tình nguyện muốn nguyện ý cùng chính mình đi sẽ ở năng lực trong phạm vi bảo đảm nó an toàn cùng ấm no Trong nhà có như vậy cái tiểu ra hỏa, kỳ thật cũng khá tốt, nhiều một phần náo nhiệt. Ba cái người trưởng thành, có đôi khi còn quái nhàng chán. Thái dương ra tới sau, tiểu hề thu thập đồ vật tiến vào nhà xe, lên xe trước, đem sủng vật chén chuyển qua xe phía dưới, đổ chút miêu lương đi vào. Qua ba cái giờ sau đi xuống xem, miêu lương có động quá dấu vết, bất quá chỉ thiếu một phần tư, cũng không biết có phải hay không hòa đốn miêu. Nếu là nó, chẳng lẽ này khoản miêu lương không đối nó ăn uống? Nghĩ nghĩ. nàng lại bỏ thêm hai cái sủng vật chén một cái trong chén đảo phía trước kia khoảng đồ hộp một cái trong chén phóng mặt khác một khoản miêu lương tiều viễn sơn tò mò nhìn vài lần làm gì đâu tiêu hề công miêu. tiêu viễn sơn tiêu hề chui vào xe nhìn xem có thể hay không lừa về nhà giữ một con mèo náo nhiệt điểm trong nhà nuôi nổi một con mèo tiêu viễn sơn cùng hề tinh vân tự nhiên sẽ không phản đối nhật tử quá một ngày là một ngày như thế nào cao hứng như thế nào đến đây đi Lần thứ hai đi xuống xem, miêu lương cũng chưa như thế nào động miêu đồ hộp nhưng thật ra ăn xong rồi, còn rất có thể ăn. Lúc này đây, Tiều Hề không lại phóng miêu lương, mà là thả mặt khác hai khoản đồ hộp, nhìn xem nó thích cái nào. Đã nhìn ra, nó thích ăn thịt bò tăng thêm nhiều. Buổi tối trời tối lúc sau, Tiêu Viễn Sơn cùng Hề tinh Vân đều từ trong xe ra tới hoạt động tay chân. Tiều Hề đem sủng vật chén từ xe đế dịch ra tới, thêm mãn bạch thủy nấu chín thịt bò phiến. Nhìn nữ nhi tính trẻ con hành động. Hề tĩnh vân buồn cười, đứa nhỏ này gần nhất banh đến lợi hại, khó được chơi đùa, chúng ta tại đây, nó có thể hay không không dám lại đây. liền nó này đồ tham ăn thuộc tính, ta cảm thấy không cái này khả năng. Từ từ xem đi, nếu không tới chính là cùng nhà của chúng ta không duyên phận. Tám giờ nhiều, đồ tham ăn miêu lại khập khiễng mà tới, tiểu hề phát hiện nó nền bước so dạng sáng càng thêm thông thả gian nan. Thấy nhiều ra hai người, nó lược có do dự, nhưng là ở mỹ thực dụ hoặc hạ, vẫn cứ tập tĩnh chạy hướng sùng vật chén. vùi đầu liền ăn. "Này miêu bị thương?" Hề Tĩnh Vân nhíu mày, nhìn dáng vẻ có điểm nghiêm trọng. Tiêu Hề gật gật đầu, "Bằng không, phòng trường thấy chúng ta sớm chạy." Tiêu Viễn Sơn tò mò, "Đây là cái gì miêu?" Tiêu Hề cũng không biết, nàng cũng không chú ý này một hồi, nhận được miêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hề Tĩnh Vân nhìn kỹ xem, tạp giao miêu đi, có điểm giống Ly Hoa miêu, bất quá Ly Hoa miêu nhan sắc muốn thâm một chút, hoa văn hình như là từng điều nó là từng khối, cùng tiểu báo tử dường như. Ở ngươi một nhà nghị luận lúc này công phu, hoa đốn miêu ăn xong rồi, không lại miệng một mặt trốn mất, nó tại chỗ đứng một lát, bỗng nhiên hướng trên cỏ một nằm, lộ ra chân sau miệng vết thương. Như là cái gì động vật cắn sau lưu lại, nửa khép lại trạng thái, huyết vậy kết ở lông tóc thượng. Nó đây là muốn cho chúng ta xử lý miệng vết thương sao, như vậy linh tính. Tiêu hề có chút không thể tưởng tượng. Miêu loại này động vật, linh đâu? Hề tĩnh vân nhìn nhìn miệng vết thương, nhiễm trùng, như vậy nhiệt thiên. nếu là thối giữa phát mủ đi xuống hậu quả nghiêm trọng ngươi nhìn xem có thể hay không đem nó bế lên xe ta cho nó hơi chút xử lý hạ lúc này cũng tìm không thấy bệnh viện thú cưng chắp vá hạ đi tiểu hề mang lên bao tay cao su tới gần đảo không phải ngại dơ mà là sợ bị cắn tuy rằng có vaccine phòng bệnh chó dại nhưng là nàng không nghĩ đánh nghe nói rất đau cũng may tiểu gia hỏa phân rõ tốt xấu bị bắt lấy kia một khắc thân thể cứng đờ nhưng là không có lấy ván trả ơn tiểu hề tấm tắc còn rất thông minh thông minh tiểu miêu lên xe liền có điểm không thành thật thanh sang quá trình có điểm đau tiểu hề đành phải dùng sức châu khống chế được nó tiêu cái kia thẳng nga phảng phất sát miêu xử lý xong miệng vết thương gói kỹ lương băng gạc hề tĩnh vân tùng một hơi hư hư nhất điểm hoa đốm miêu tiêu đến ta lô thai đều đau tiểu viễn sơn lại là tán đồng bất quá tia giọng nói có điểm tiêm có mấy cái điệu sao nghe cùng trẻ con khóc dường như phá lệ lo lắng được đến tự do hoa đốm miêu cuộn tròn ở ghế dài trong một góc tưởng liếm miệng vết thương liếm tới rồi băng gạc, xa lạ vị làm nó có điểm mờ mịt. Còn quái đang yêu, Tiểu Hề càng xem càng hảo chơi, thử thăm dò lấy ra một cây miêu điều, bổ sung bổ sung thể lực. Hoa đốn miêu nhìn nhìn Tiểu Hề, không bởi vì bị mạnh mẽ ấn bị một hồi hình mà xa cách, ngược lại thân cận một ít, thế nhưng thật liền Tiểu Hề tay ăn xong rồi một cây miêu điều. Tiểu Hề đối ba mẹ nói, ta sao cảm thấy nó có điểm hảo lừa, sẽ không về sau một cây miêu điều bị người lừa đi thôi. Tiểu Viễn Sơn vui tươi hớn hở. liền không thể là nó xác định ngươi là người tốt cho nên không sợ ngươi kiều hề tâm nói ta cũng không phải là người tốt ta ôm không thể cho ai biết mục đích cũng không biết là suy yếu vẫn là tham luyến trong xe điều hòa cũng hoặc là nhớ thương tiếp theo đốn mỹ thực hoa đốn miêu không đi mặc dù kiều hề xuống xe khi đem cửa xe mở ra nó cũng không rời đi ý tứ an an tính tính ghé vào ghế dài thượng trưởng ngẫu nhiên bắt một chút bên cạnh lục là cầu này một đêm vững vàng vượt qua tới rồi sau nửa đêm không tái kiến có xe hướng trong thành tránh được tới. Tiêu hề suy đoán, hỏa thế khả năng bị khống chế. Nếu là hoàn toàn mất khống chế, ở vùng ngoại ố hẳn là có thể thấy bị nhiễm hồng không trung. Nhà xe mục tiêu đại, kinh thị ngoại ô ban ngày người cũng không ít, không có phương tiện thu nhà xe đổi xe, người một nhà đơn giản lại đợi một cái ban ngày. Ở trong xe cũng không nhàn rỗi, tẩy rửa rau nhất thiết đồ ăn, không tính lãng phí thời gian. Tiêu hề không ngừng lấy đồ vật thu đồ vật, đem hoa đốm miêu xem đến sửng suốt, sửng suốt. Hai chỉ mắt lục trừng đến lưu viên, nếu sẽ nói tiếng người, đại khái là, mau xem, hai chân thu hảo thuật. Vội đến trời tối, bầu trời đêm vô dị dạng, đập chứa nước biên đã thật lâu không có người tới, mà phía trước tới người không ngừng rời đi, tiểu hề bọn họ cũng quyết định rời đi trở về thành, cùng nhau đi còn có hoa đốn miêu. Toàn bộ ban ngày, cửa xe mấy lần chốt mở, nó cũng chưa ra bên ngoài chạy, bốn bỏ năm lên, tiểu hề cam chịu nó nguyện ý cùng bọn họ đi, rốt cuộc chất lượng tốt phiếu cơm khó được. Trở về thành trên đường gặp được tuần tra cảnh sát, tiểu hề dừng xe đi lên dò hỏi hỏa hoạn tình huống, biết được lửa lớn đã bị hoàn toàn dập tắt, gặp hai hỏa nghiêm trọng nhất chính là phố Triều Vương nơi đông thành nội, không lan đến mặt khác thành nội. Người một nhà yên tâm, nhanh hơn tốc độ về nhà. Cẩm lan sơn trang bình yên vô sự, không có hỏa hoạn cũng không có sấm trước mưa bão Lại nói tiếp, bạch bạch ở bên ngoài lưu lạc hai ngày hai đêm, nhưng tiểu hề không hối hận, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Phần 29 Về đến nhà tiêu hề mở ra nguồn điện chốt mở lại mở ra điều hòa vì phòng bọn họ không ở nhà khi phát sinh xâm chấp mưa báo tạo thành ngoài ý muốn rời đi trước bọn họ sẽ đóng cửa nguồn điện thân ở quen thuộc hoàn cảnh tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân tâm thần hoàn toàn tùng xuống dưới một trận một trận nghĩ mà sợ nảy lên tới như vậy đại mưa đá như vậy đại hỏa thật muốn tận thế đối với nữ nhi nói tận thế bọn họ tin tưởng nhưng là khuyết thiếu trực quan nhận thức cho tới nay kinh thị trừ bỏ cúp điện đoạn vong ở ngoài gió hêm sóng lặng Nhà bọn họ càng là không thiếu điện không thiếu thủy, trừ bỏ không có internet, sinh hoạt cơ hồ cùng trước kia không hai dạng, thế cho nên bọn họ sinh ra tận thế bất quá như vậy hảo giác. Thằng đến trận này hỏa hoạn sấm chớp mưa bão, rốt cuộc làm cho bọn họ trực diện mặt thế đáng sợ. Trừ bỏ cúp điện đoản võng, trừ bỏ cực nóng, nó còn có thể phách đoạn hơn 10m cao hàng cây bên đường, còn có thể từ trên trời giáng xuống mười mấy cm mưa đá, còn có thể bốc cháy lên chạy dài số kilômét biển lửa. Từ bên ngoài trở về, Trên người đều là mồ hôi nóng, tiểu hề đề nghị, ba mẹ các ngươi tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Hề tĩnh vân xua xua tay, hai ngày này toàn là ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, mới tắm giờ, nấu ăn đi, thừa dịp hiện tại còn có thể làm nhiều làm một chút bị. Tiểu viện Sơn đồng ý, trận này thai nạn tăng lên bọn họ lo âu, bất luận cái gì một hồi ngoài ý muốn đều khả năng làm cho bọn họ không nhà để về, rời đi này căn biệt thự, nhưng chưa chắc còn có như vậy tư mật địa phương có thể yên tâm lớn mật mà làm ăn chín. Tiêu hề hơi há mồm, ngấm lại lại nuốt trở vào, bận bận rộn rộn liền không rảnh miên man suy nghĩ, kia hôm nay làm mấy cái thức ăn chay đi. Không ai phản đối, làm thịt gì đó, luôn có điểm không được tự nhiên. Tương so với kiểu ra người tâm tình trầm trọng, mới đến hoa đốm miêu chính là khẩn trương, mặc dù chân sau mang thương, cũng không ảnh hưởng nó ở trong nhà qua lại chạy, như là kiểm tra tân hoàn cảnh hay không an toàn. Tiêu hề ở trong góc thả một khối lông xù xù thảm, vẻ mặt buồn cắt mèo hai cái sủng vật chén. một cái phóng miêu lương một cái phóng thủy quay đầu lại đi trên đường nhìn xem có hay không bán súng vật đồ dùng ít nhất lợn một cái tự động uy thực cơ cùng uống nước khí an bài hảo tiểu khách nhân kiều hề liền đi tầng hầm ngầm bắt đầu vội phía trước tẩy thiết hảo không ít rau dưa kiều viễn sơn trực tiếp là có thể hạ nổi xào hề tĩnh vân còn nhớ rõ trà sữa kia một vụ hỏi kiều hề muốn nhà ăn trà sữa phối phương xem xuống dưới chọn tương đối đơn giản tay đánh trà chanh trước làm đơn giản luyện luyện tập hậu kỳ lại làm khó tiêu hề hướng lớn lớn bé bé trương dương bên trong phóng đông lạnh bánh bao màn thầu bánh bao quận xíu mại ấp đi giả loại này đông lạnh thực phẩm nàng ở cảng thu được không ít 10 phút tả hữu là có thể trưng thủ, thường thường là bên này mới vừa bỏ vào đi bên kia liền chín muốn lấy ra trung gian nàng còn đằng ra nửa giờ hướng tợ lặt tịp thu nạp dương nội pha nước sau đó bỏ vào ướp lạnh thùng đựng hàng nó bên trong tự mang làm lạnh cơ có thể đương cái đại hảo tủ lạnh sử dụng cả đêm thời gian là có thể đông lạnh hảo mười mấy tấn thủy Mấy cái giờ xuống dưới, không gian nhất hảo cách nội trên kệ để hàng nhiều ra mười mấy thùng rau dưa, mì phở cùng trà chanh, đủ ăn thượng hơn nửa năm. Vẫn luôn vội đến 12 giờ nhiều, cảm thấy mỹ mãn người một nhà mới đi tắm rửa ngủ. Trở lại lầu hai phòng ngủ kiều hề không đi tắm rửa, nàng ngảy ra y y học thư, nghiên cứu như thế nào cho chính mình rút máu, cuối cùng quyết định từ tương đối thô mắt cá chân tĩnh mạch rút máu. Một lát sau, đúng thư, nàng đầu vóc tỏ vẻ học xong, liền không biết tay có hay không học được. Chịu lại nói, cùng lắm thì bạch ai mấy châm, thật sự không được liền cho chính mình phủi đi một đao. Bạch ăn tam châm, liền ở kiều hề quyết định đệ tứ châm còn không được liền từ bỏ khi, này bốn châm thành công. Lợi dụng lấy máu châm tiện lợi tính, nàng một lần chịu 200ml huyết, hiến máu thấp nhất quy cách, lần đầu tiên thiếu một chút. Ấn trong chốc lát lấy máu điểm, nàng ăn mấy khôi A ra bánh, lại ăn một chén tiểu liêu tràn đầy cả chuông mì thịt bò, cảm thấy chính mình lại là mãn huyết trạng thái. kế tiếp nên là Tiêu Hề đem miêu điều tế ở sủng vật trong chén, tích một giọt huyết đi vào, đại khái nửa mờ lợt đều không đến. Ngay sau đó cầm sủng vật chén ra cửa, ở trên hành lang gặp được đi lung tung hoa đốn miêu, ngửi được đồ ăn mùi hương, nó lập tức ngừng lại. Tiêu Hề cầm sủng vật chén trở về phòng, hoa đốn miêu nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Trở lại phòng ngủ, nàng đóng lại cửa phòng, đêm nay nó cùng chính mình ngủ một cái phòng, phương tiện quan sát. Hoa đốn miêu bổ nhào vào trong chén vùi đầu ăn nhiều, ba lượng hạ liền liếm xong. Nó còn chưa đã thèm mà đem đáy chén liếm một lần, ngẩng đầu hướng tới tiểu hề miêu ô một tiếng. Tiểu hề liền lại khai một cái, một bên uy một bên nói, ăn xong này một cái liền không thể ăn, ngươi hôm nay ăn không ít, ngày mai lại ăn. Ăn xong sau, hoa đốm miêu lại miêu ô đòi lấy, không thảo thành công đành phải từ bỏ, ngược lại ở trong phòng dạo tới đang đi. Phòng rất lớn, trừ bỏ phòng ngủ ở ngoài, còn mang theo một gian phòng sinh hoạt, một cái phòng để quần áo cùng một cái phòng vệ sinh, trừ bỏ phòng để quần áo môn đóng lại. Mặt khác cửa phòng đều mở ra. Tiêu hề bố trí một cái miêu hoa, bát nước, trâu cát mèo, lại lấy ra một đống tiểu món đồ chơi, liền đi tắm rửa. Nói, này miêu dơ hề hề, sẽ không nhảy ta trên giường đi, tính, nhảy liền đổi một bộ, xem ở nó cực cực khổ khổ đường tiểu bạch thử phân thượng. Tắm rửa xong ra tới, chỉ thấy hoa đốm miêu nằm ở sofa lười thượng cắn thú đông, nhìn thấy Kiều hề, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái, tiếp tục cắn chính mình. Tiêu hề cũng không lý nó, tắt đi chủ đèn treo. Chỉ điểm một chản tiểu đèn bàn, đối hoa đốm miêu cười cười, ta muốn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, tốt nhất đừng bỗng nhiên bỏ ta trên giường, ta ứng kích phản ứng khá lớn, theo bản năng đem ngươi đá ra đi, ta nhưng không phụ trách. Nói xong, lo chính mình nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Tối tăm trung, sofa lười thượng mắt mèo phản xạ ra hơi hơi ánh sáng, trên giường tiểu hề hô hấp bằng thẳng Một người một miêu cắt gan một góc, an an tinh tinh đến hừng đông. Tỉnh lại nhìn thấy câu lấy bức màn chơi hoa đốn miêu Chẳng sợ giá trị vài vạn bức màn bị câu ra ti, Tiểu hề vẫn như cũ cười tủm tịm, rất tinh thần sao. liền nói nàng huyết sao có thể có độc, có bổ dưỡng hiệu quả còn kém không nhiều lắm, rốt cuộc nàng chính là dung hợp không gian siêu cấp vô địch người may mắn. Tiểu hề đè xuống nết lên khỏe miệng, bất quá an toàn khởi kiến, vẫn là ở miêu trên người thí thượng 7 ngày. Nửa tháng, một tháng, thời gian không đợi người, chết chung một chút, nửa tháng, nửa tháng sau liền trộm thêm ở cha mẹ ẩm thực chung. Đến nôi tác dụng phụ muốn nửa tháng thậm chí càng dài thời gian về sau mới thể hiện, không phải không suy xét đến, bằng không như thế nào sẽ do dự đến bây giờ, nhưng tình thế không khỏi người, chỉ có thể xem nhẹ. Tiêu Viễn Sơn hai vợ chồng đã tỉnh, tuổi lớn rất thiếu. Hai người tỉnh lại, đi trước phòng bếp vo gạo tẩy ngũ cốc, một loạt lớn lớn bé bé nồi cơm điện điện lẩu niêu bày ở mặt bàn thượng, nồi cơm điện nấu cơm thẻ, điện lẩu niêu nấu các loại cháo ngũ cốc. Vội xong lại đi rửa mặt, sau đó đi tầng hầm ngầm phòng tập thể thao, vận động xong trở về. cơm cùng cháo đều hảo tiêu hề cũng liền tỉnh ngủ xuống dưới đem cháo cơm thu vào không gian người một nhà bắt đầu ăn cơm sáng hề tĩnh vân nhìn phòng khách buổi sáng lên không gặp nó còn tưởng rằng nó chạy đi đâu tiêu hề mặt không đổi sắc chạy ta trong phòng đi hề tĩnh vân tiểu gia hỏa này thích chạy loạn bị thương cũng không ngừng nghỉ đến dậy một chút quý củ ít nhất đừng đi chạm vào trong viện rào chắn thông điện tiêu hề gật đầu là đến dậy một chút ba mẹ ăn xong rồi ta đi ra ngoài một chuyến Nhìn xem xe còn ở đây không, nhìn nhìn lại tiểu lầu cùng ánh mặt trời ra viên phòng ở. Phòng trưng không có, hơn phân nửa cái đông thành nội cũng chưa. tiêu Viễn Sơn trong lòng hụt hẫng kia chính là bọn họ phu thê hơn phân nửa đời dốc sức làm xuống dưới gia nghiệp. tiêu Hề, kia cũng đến xem một cái, trong lòng có cái số. Ta còn tưởng lại tìm xem có hay không mở ra môn sủng vật phòng khám cùng cửa hàng thu cưng, mua chút sủng vật đồ dùng trở về. Hề Tĩnh Vân xem một cái hoa đốm miêu, muốn sủng vật phòng khám mở ra. Trở về đem miêu mang qua đi nhìn xem, ta rốt cuộc không phải thú ý, ý lại nhiều năm như vậy không làm, tay sinh ra sớm, miệng vết thương xử lý khẳng định không chuyên nghiệp nhân sĩ hảo. Tiểu hề nói tốt, ăn xong cơm sáng, tiểu hề lái xe ra cửa, chính gặp gỡ một đám mặc áo tang người nâng một khối thi thể đổ ở cổng lớn gào tang, nghe minh bạch chuyện gì xảy ra sau khi cười. Nguyên lai like hôm trước nửa đêm có năm cái tặc sấn loạn ý đồ phiên tiến tiểu khu, may mắn bị nắm cẩu tuần tra bảo an phát hiện. bò ở cây thang thượng thật cẩn thận vượt qua phòng bò thứ đinh tặc kinh hoàng hạ quăng ngã ở phòng bò thứ đinh thượng bị thương thập phần nghiêm trọng đưa đi bệnh viện không cứu giúp trở về nếu không nói không phải người một nhà không tiến một gia môn kia người nhà liền nâng thi thể đổ ở cửa chính cầu nháo vừa mở miệng chính là 200 vạn bồi thường bất động sản bị nháo đến một cái đầu hai cái đại đặc biệt là xua đuổi ăn trộm vài tên bảo an lại là buồn bực lại là sợ hai chính mình muốn gánh trách một người bảo an xin lỗi mà đối kiều hề nói trước môn bị đổ chỉ có thể thỉnh ngài đi cửa sau. Tiêu Hề xem bất động sản giám đốc cùng hứa Thái Thái chờ mấy cái nghiệp chủ ủy ban thành viên đều ở, còn có cảnh sát cùng không ít nghe tiếng tới rồi nghiệp chủ liền truyền xe, một chốc giải quyết không được, trở về hỏi lại hỏi kế tiếp. Bồi thường, thiên địa ngân hàng mình tệ muốn hay không? Tiêu Hề từ cửa sau rời đi, một đường hướng đông, phát hiện duyên phố không ít cửa hàng cửa sổ tan vỡ, nơi này không phải gặp thai hòa khu, tám chín phần mười là nhân vi, ở đâu đều sẽ không thiếu sấn loạn làm ác người. hai khu bên ngoài kéo dài băng cảnh báo, không quan hệ chiếc xe không được đi vào. bên trong đều là đỉnh mặt trời trói trang bận bận rộn rộn cứu viện quân cảnh cùng người tình nguyện. tiêu hề vòng quanh bên ngoài khai một vòng, đại khái xác định gặp hai họa pha vi, xác nhận xe, tự lâu còn có ánh mặt trời ra viên kia phòng xếp đều bị hủy bởi hỏa hoạn, không cấm có chút phiền muộn, nàng dưới ánh nắng ra viên kia phòng xếp ở 10 năm, nơi đó tràn ngập người một nhà hồi ức. lắc lắc đầu, nàng tiếp tục lái xe đi câu lạc bộ bắn súng, cửa sắt mở rộng ra. Mặt trên phòng trộm khóa bị bạo lực cắt đoạn ném ở góc tường. Nói như thế nào đâu, không chút nào ngoài ý muốn. Cách hai khu có 10 km cẩm lan sơn trang đều gặp tặc, huống chi chỉ có 3-4 km khoảng cách nơi này. Liên tục hơn một tháng hỗn loạn, sớm có một bộ phận người ngo ngoe dục dịch, trận này thai nạn, phóng xuất ra những người đó đáy lòng hung thú. Tiêu hề vào bên trong nhìn nhìn, bị phiên đến lung tung rối loạn, cũng không biết những người này thuần túy cầu tài, vẫn là vì thương mà đến. Tại không có. Bên trong có giá trị đồ vật sớm bị lão bản mang đi, dư lại đồ vật hoặc là không đáng giá tiền hoặc là cố định ở trên tường mang không đi. Thương cũng không có, thật thương lão bản đã sớm thu đi, phòng thật thương ở không gian. Tổng thể tới nói, tổn thất không lớn. Nàng lấy ra di động chụp một đoạn video, tổng muốn cùng lão bản thông báo một tiếng. Chụp xong video, nàng đem nơi này thu thập một lần, khóa kỹ môn rời đi. Tới trên đường không nhìn thấy cửa hàng thú cưng cùng phòng khám, tiêu hề về nhà tuyển mặt khác một cái lộ. Cuối cùng là tìm được một nhà mở ra môn sủng vật đồ dùng cửa hàng. Chủ tiệm là cái tuổi trẻ nữ Hải nghe nói có không ít người sấn loạn đánh cướp, nàng lo lắng cho mình cửa hàng, liền mang theo phụ thân cùng nhau đến xem, trăm triệu không nghĩ tới gặp được một cái đại khách hàng. Trong tiệm có chính mình không có miêu mê dùng đến đồ vật, tiêu hề đều mua, miêu trả bản, uy thực cơ, uống nước khí, đuổi trùng dược, hóa mau cao, đậu miêu đồng. Thường dùng nhiều mua điểm, thiếu dùng thiếu mua điểm, chứa đầy một chỉnh chiếc xe. quang nhà cây cho mèo nàng liền mua vài bộ làm nó bỏ cái đủ không khí vui mừng doanh má cha con hai giúp đỡ đem đồ vật đều dọn lên xe chủ tiệm xoa xoa cái chán mồ hôi nóng sùng vật phòng khám ta biết đến đều đóng cửa không có điện vô pháp mở cửa ngượng ngùng a ta không quen biết sủng vật bác sĩ tiêu hề tính toán lại đụng vào chạm vào vận khí xem chạm vào thượng tốt nhất chạm vào không thượng cũng chỉ có thể từ bỏ nàng mẹ bảo đau chưa lão miệng vết thương xử lý vẫn là có thể Dư lại liền rửa hoa đốm miêu chính mình nghị lực cùng vật khí. tiểu gia hỏa chính mình tranh đua điểm, mau mau hào lên. thắng lợi trở về trở lại cẩm lan sân trang, đổ ở cổng lớn nháo sự người đã biến mất không thấy, nàng liền hỏi bảo an tình huống. Bất động sản bên này không muốn bồi tiền, 200 vạn vui đùa cái gì vậy, chính là 20 vạn đều không nghĩ cấp. Hứa thái thái cũng không muốn bồi, hôm nay bồi một cái, ngày khác liền có cái thứ hai cái thứ ba, an vạ sớm thành một cái nghề, cái này khẩu tử không thể khai. nghiệp chủ cùng bất động sản đạt thanh nhất trí quyết không một sự nhịn chín sự lành dung túng tống tiền dù sao hiện tại cắt điện đoàn võng sẽ không bị phóng lên mạng không sợ sự tình náo đại ảnh hưởng thanh danh muốn bồi thường liền đi tòa án cáo bọn họ chờ tòa án phán quyết xuống dưới lại nói náo sự đám kia người đâu chịu tòa án hiện tại vội vàng xử lý hình sự án kiện dân sự án kiện đều đến sau này bài này đến chờ tới khi nào đi huống chi bọn họ cố vấn quá học pháp luật hàng xóm liền nhà bọn họ tình huống này náo thượng tòa án nhiều lắm một chút chủ nghĩa nhân đạo bồi thường bàn tính nhỏ thất bại kia người nhà tức muốn hộp máu dưới chửi ầm lên còn muốn đánh người may mà cảnh sát không ba phải gần đây chính phủ thủ đoạn càng ngày càng cường ngạnh trực tiếp đem nháo sự người nhà câu lưu mang đi nghe được tiêu hề toàn thân thoải mái cuối cùng không phải ai chết ai có lý ai nháo ai có lý nàng mở cửa xuống xe mở ra cốt xe ta cấp miêu mua đồ vật thuận tiện cấp cầu cầu nhóm mang theo một ít cầu lương trở về trên đường nàng riêng thu đi một bộ phận đồ vật đang ra vị trí thả mười đại túi cầu lương Đặt ở không gian cũng là đương bài trí Sân hiện tại có thể quang minh chính đại lấy ra tới liền lấy điểm ra tới Bất động sản dưỡng kia mấy cái cầu chính là giữ nhà hào thủ Bảo an vừa nói cảm ơn một bên đi xuống dọn cầu lương Ta đây thế đại hoàng chúng nó cảm ơn ngài Mau dọn xong rồi mới phản ứng lại đây nhà này giống như không dưỡng súng vật Ngài dưỡng miêu A Tiêu hề cười nói Dưỡng một con tống cổ tống cổ thời gian Về đến nhà phát hiện có người ở là hai gã xã khu nhân viên công tác chuyên môn từng nhà tới cửa phổ cập phòng cháy phòng sấm chớp mưa bão những việc cần chú ý còn phát một chương tuyên truyền đơn ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ cũng tuân thủ lúc này đây thai nạn ba phần thiên thai bảy phần nhân họa vô số lần nói qua không cần bình điện nhập hộ lôi điện thời tiết muốn kịp thời đóng cửa nguồn điện thật có chút người hắn chính là không tin tả bằng không chỉ là một hồi sấm chớp mưa bão nào đến nỗi gây thành như thế nghiêm trọng hậu quả Một phần mười nội thành trở thành đất khô cằn, tử vong nhân số cao tới 10 vạn, bị thương nhân số hơn 30 vạn. Thương vong chủ yếu tập trung ở không kịp thời rời đi tránh nóng điểm, tảng lớn tảng lớn thi thể thiêu dung thành đoàn. Hiện trường tình huống chi thảm thiết, thật nhiều cứu viện quân cảnh đều run lên. Bởi vì trận này xưa nay chưa từng có tai nạn, toàn bộ kinh thị không khí đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ở máu chảy đầm địa tử vong nhân số trước mặt, khủng hoảng cảm xúc trận tăng lên. Nguyên bản miễn phí thực đường ra tới lúc sau. Độn hóa nhiệt chiều dần dần hạ thấp hiện tại lại là càng hơn từ trước cửa siêu thị đội ngũ càng ngày càng trường thể hiện ở cẩm lan sơn trang chính là nghiệp chủ dùng ra cả người thủ đoạn nghị cách trang phòng hộ võng lúc trước cầm quan vọng thái độ nghiệp chủ sôi nổi hành động lên ngoạn ý nhi này thật sự có thể cứu mạng theo dân chúng khủng hoảng cùng nhau gia tăng còn có phạm tội suất kinh thị trị an chuyển biến bất ngờ mà thai nạn núi góp tới kinh thị trận thứ hai sấm chấp mưa báo phát sinh ở 20 ngày buổi chiều phát sinh ở đông giao chỉ có đặc mưa to. Kinh thị đệ tam tràng sấm chấp mưa báo phát sinh ở 26 ngày buổi tối, phát sinh ở Thành Bắc, có mưa đá. Kinh thị đệ tứ tràng sấm chấp mưa báo phát sinh ở 31 ngày buổi chiều, phát sinh ở câu lạc bộ bắn súng vùng, có mưa đá. Lúc ấy tiểu ra người ở bên trong, hữu kinh vô hiểm. Chín nguyệt một ngày, chính phủ ban bố tân chính. Xét thấy thường xuyên phát sinh sâm chớp mưa báo thời tiết cùng cực nóng, suy xét dân chúng đi ra ngoài an toàn, chính phủ phát mua sắm chứng. Mặt trên viết rõ mỗi người mỗi tháng có thể mua sắm vật tư, từ lương thực phân lượng đến vật dụng hàng ngày kiện số lại đến châm du xứng ngạch đều dành mạch. Về sau đi siêu thị này đó địa phương đều phải bằng mua sắm chứng mua sắm, một lần nhiều nhất có thể mua sắm một tháng dùng lượng. Cùng cái sổ hộ khẩu thượng người, có thể lại mua, tránh cho thường xuyên qua lại xếp hàng mua sắm. Kỳ thật đây là đem số lượng hạn chế, trước kia tuy rằng hạn lượng nhưng không hạn số lần, kiên nhẫn người tốt, một ngày có thể mua hai 3 hồi. Tiêu Viễn Sơn mãn nhãn phức tạp mà nhìn Tân Phát xuống dưới mua xăm trứng, đây là lùi lại đến thập niên 80 phía trước, lúc ấy mua đồ vật đến rửa mua lương bổn cùng các loại phiếu, quăng có tiền vô dụng. Tiêu Hề liền nói, lùi lại không ngã lui, hướng một lần có thể mua một tháng đồ ăn, đại đa số người đều thấy vậy vui mừng, xếp hàng quá ngao người. Sắp thật như thế, trừ bỏ hoang Ưu, bọn đầu cơ ở ngoài, đại bộ phận người đều đối này chính sách thích nghe ngóng. Phần 30. Bọn học sinh cũng thích nghe ngóng khai giảng bị chậm lại. hiện tại là thủ đô thời gian 10 điểm chỉnh kế tiếp vì ngài bá báo hôm nay dự báo thời tiết hôm nay tối cao nhiệt độ không khí 50 độ c cực nóng tình trời nóng khí liên tục thỉnh quảng đại thị dân các bằng hưu chú ý để phòng trúng gió phong cháy tránh cho tiến hành bên ngoài tác nghiệp câu chữ rõ ràng thanh em từ ra đi ô nội truyền ra tới thủy điện vong khôi phục xa xa không hẹn nghe nói sắp tu hảo phát điện nhiệt điện xưởng bị hủy bởi sấm trước mưa bão may mắn thị đài phát thanh ở 9 nguyện chín ngày khôi phục mọi người rốt cuộc có một cái hiểu biết thời sự con đường Không hề là có mắt như mù. Có thể thu được hai cái kênh, một cái kênh đúng giờ báo giờ đồng thời bá báo thời tiết, lặp lại truyền phát tin chính phủ chính sách tin tức, là phía chính phủ đối ngoại cửa sổ. Một cái khác kênh phụ trách giải trí, 24 giờ thay phiên truyền phát tin đọc sách, âm nhạc, tướng thanh, điện ảnh, phim truyền hình, phong phú đại gia tinh thần sinh hoạt, giảm bớt khủng hoảng lo âu cảm xúc. Trước kia là thượng 40 độ liền vĩnh viễn 40 độ xử lý bánh mì của kiểu Viễn Sơn Phương tảo, hiện tại là vĩnh viễn 50 độ. Tiểu hề mới vừa đi xem qua trong viện nhiệt kế, treo ở bên ngoài nhiệt kế biểu hiện 55-6. Gần đây đã có rất nhiều nhân gia điều hòa trục chặt bãi công, tiểu khu nội có một hộ nhà điều hòa bên ngoài cơn nổ mạnh, đem nàng sợ tới mức quá sức, sợ lại là một hồi ngập trời lửa lớn. May mắn xe cứu hỏa kịp thời đổi tới, tiểu khu có cái hồ nhân tạo, có thể dẫn thủy, dựa vào hồ nước cuối cùng kịp thời dập tắt lửa lớn, trừ bỏ bọn họ chính mình ra ngoài, không có vạ lây hàng xóm. Xảy ra chuyện sau. trong tiểu khu thật nhiều nhân gia đổi thành mại cực nóng điều hòa một ít cẩn thận nhân gia còn trang hai bộ điều hòa thay phiên sử dụng tiêu hề cảm thấy hảo có đạo lý lúc trước chính mình chỉ nghĩ hỏng rồi liền đuổi như thế nào liền không nghĩ tới còn có thể như vậy nàng chạy nhanh cấp nhà mình cũng an bài thượng trang điều hòa khi nàng phong một cái đại hồng bao thêm một dương cơm chưa thịt hộp, thành công từ điều hòa sư phó nơi đó học được như thế nào trang bị điều hòa vì tận lực giảm bất trục chặt phát sinh chủ yếu là nổ mạnh phát sinh nàng còn ở bên ngoài cơ bên cạnh thả khối băng, đúng giờ đổi mới, làm nó cũng mát mẻ mát mẻ. Dự báo thời tiết kết thúc, đài phát thanh tiếp tục chuyển phát tin tiến hành đến một nửa chuyên gia thăm hỏi. Hiện tại cái này cực nóng cùng Thái Dương phong bạo có rất lớn quan hệ, Thái Dương bên trong hoạt động kịch liệt, như vậy nó phóng xuất ra tới năng lượng khẳng định sẽ gia tăng, liền sẽ dẫn tới chúng ta làm tinh độ ấm bay lên. Độ ấm bay lên, khiến cho mặt đất bị nóng không khí bay lên, hình thành mánh liệt đối lưu hoạt động, liền sẽ xuất hiện sống trước mưa báo thời tiết mọi người đều biết sấm chấp mưa báo nó chính là một loại cường đối lưu thời tiết mà sở dĩ sẽ hình thành như vậy đại mưa đá là bởi vì đại lượng hơi nước ở trời cao trung nộ đông lạnh kết thành băng tinh hiện tại dân chúng chi gian truyền lưu tận thế cách nói đại gia khủng hoảng tâm lý có thể lý giải rốt cuộc trước mắt loại này dị thường thời tiết xác thật trăm năm khó gặp nhưng là nhìn chung toàn bộ làm tinh phát triển sử kỳ thật có thể nói là xuất hiện phổ biến ở đĩnh đặc mà nói chuyên gia phút chốc ngươi đổi thành nghiêm túc giọng nữ cắm báo một cái khẩn cấp thông tri, toàn thể thị dân thỉnh chú ý. Theo đài khí tượng quan sát, có so cường lôi vân đoàn tiếp cận ta thị, dự tính tương lai nhị giờ nội ta thị có bộ phận đường phố, trấn, sắp xuất hiện hiện lôi điện. Cục mà bạn có xâm chấp mưa bão gió to cùng cường mưa hoặc mưa đá, thỉnh làm tốt dưới phòng bị công tác, đình chỉ lộ thiên hoạt động, bên ngoài làm việc trên cao, thủy thượng tác nghiệp, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, thích đáng an trí ban công bên ngoài vật phẩm, nhanh chóng tiến báo. Radio lớn nhất tác dụng là báo động trước. từ ra đi ô khôi phục lúc sau sấm chấp mưa bão tạo thành thương vong tổn thất rõ ràng hạ thấp mọi người có càng nhiều thời giờ tránh hiểm cho đến ngày nay không nghe khuyên bảo người càng ngày càng ít hiện tại là buổi sáng hề tĩnh vân ngạc nhiên cho tới nay sấm chớp mưa bão đều là phát sinh ở sau giờ ngọ cùng buổi tối chưa từng ở buổi sáng xuất hiện quá thế giới này không đạo lý như giảng tiêu hề buông xử lý đến một nửa bánh mì cua lập tức chạy hướng thang lầu ba các ngươi quan cửa sổ ta đi mái nhà Vì làm ánh mặt trời chiếu tiến vào, lớn nhất hoa phát điện, sân phơi thượng pha lê phòng cùng phòng hộ võng đều mở ra cửa sổ ở mái nhà. Quan hảo cửa sổ ở mái nhà, tiểu hề đem sân phơi thượng năng lượng mặt trời phát điện bản đều thu hồi tới, cách nước cùng bên ngoài cơ chờ thiết bị hợp với ống dẫn liền tịch thu. Này đó đều có dự phòng, hỏng rồi đổi một cái không khó, năng lượng mặt trời phát điện bản không nhiều lắm, đổi lên liền đau lòng. Bận việc khoảng cách, nàng thấy chung quanh hàng xóm cũng có động tĩnh cho tới nay mới thôi. Trong tiểu khu chỉ có 7 thành nhân ra trang bị hảo phòng trộm cửa sổ, dư lại đảo không phải không nghĩ, sự thật bại ở trước mắt, Ngốc tử mới không nghĩ, mà là ở xếp hàng. Vô luận là chính phủ cơ quan, tránh nóng điểm, vẫn là dân Trạch đều ở phía sau tiếp trước thêm trang phòng hộ võng. Chẳng sợ nhà xưởng toàn bộ làm trở lại tăng ca thêm giờ sinh sản, như cũ cùng không đủ cầu. Sân phơi thu phục, tiểu hề đi lầu hai ban công quan cửa sổ. Theo sau đem phủ kín toàn bộ ban công gấp năng lượng mặt trời phát điện bản cùng với phòng nội liền ở bên nhau cục sạc cùng tiểu quạt thu hồi tới. Nay đó vật nhỏ nàng có rất nhiều, liền thừa dịp thái dương mánh, nhất nhất nạp hảo điện, lưu trữ về sau dùng. Châm du chân quý, dự trữ lại nhiều, có thể tỉnh một chút là một chút, dù sao bọn họ là có thể sử dụng năng lượng mặt trời phát điện, tuyệt không dùng du phát điện. Tiêu hề phụ trách phiền thoái nhất sân phơi ban công, Tiêu Viễn sơn cùng hề tĩnh vân phụ trách cửa sổ. như vậy tình hình đã không phải lần đầu tiên trải qua chỉ cần có sấm chớp mưa báo báo động trước bọn họ ở nhà khi đều phải tới một hồi không có sấm chớp mưa báo, đi câu lạc bộ phía trước cần thiết như vậy tới một hồi để ngừa không ở nhà khi phát sinh sấm chớp mưa báo. ngay cả hoa đốm miêu đều đã quen tay hay việc chờ hề tĩnh vân vội xong rồi một đầu chui vào nàng trong lòng ngực cả nhà nó thích nhất hề tĩnh vân tiêu hề liền có điểm hâm mộ mất công chính mình mỗi ngày cho nó uy ăn ngon còn ngẫu nhiên trộn lẫn điểm huyết Nửa tháng kỳ hạn sớm đến, hoa đốm Miêu sinh long hoạt hổ, chân sau thương cũng hoàn toàn khỏi hẳn, liền bình thường khỏi hẳn tốc độ, cho nên nàng cũng không biết chính mình huyết có hay không dùng. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình thể chất đều là năm này tháng nọ từng bước cải thiện mà phi trong một đêm đề cao, như vậy người khác chỉ biết yêu cầu càng nhiều thời giờ. Hướng chỗ tốt tưởng, không phải không tác dụng, mà là thời gian không đủ số lượng không đủ, mới không dẫn phát biến trước. Cho dù là lừa mình dối người, nàng cũng nguyện ý như vậy lừa chính mình. làm xong hết thể phòng hộ công tác, hề tịnh vân mang theo hoa đốn miêu đi tầng hầm ngầm ảnh âm thính, cái kia phòng làm cách âm xử lý, tiếng sấm sẽ tiểu rất nhiều. Miêu thính giác đặc biệt nhạy bén, không cấm dọa. Tiêu hề trở lại tầng hầm ngầm, đem mặt bàn thượng đồ ăn, công tác đến một nửa vịt quay lò cùng nhét đầy đông tinh đốm đại trương dương thu vào không gian, miễn cho thời gian dài hư rớt, sau đó trở lại phòng khách. Đại ở tầng hầm ngầm sẽ đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, này rất nguy hiểm, vạn nhất sấm đánh cháy. Vô pháp trước tiên đường đối. Cha con hai lẳng lặng ngồi ở phòng khách trên sofa, chờ đợi sấm chớp mưa bão qua đi, hy vọng nó chỉ là một hồi đơn thuần mưa rào có sấm chớp. chương 30. Đáng tiếc, không như mong muốn, là mang đến mưa đá sấm chớp mưa bão hơn nữa phát sinh ở Cẩm Lan Sơn Trang trên không. Cẩm Lan Sơn Trang nên đón nó kiến thành tới nay lần đầu tiên mưa đá, so thành nhân nắm tay đại mưa đá bùm bùm nện xuống tới, mái ngói, pha lê, đèn đường, thùng rác. không phải theo tiếng vỡ vụn chính là bị tạp ra một cái thật sâu lỗ lõm tiêu hề vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ quan sát bên ngoài tình huống đặc trùng pha lê ý nốt lưới cửa sổ tinh cương phòng trộm cửa sổ ba tầng phòng hộ nàng cũng không lo lắng mưa đá tạp tiến vào nàng quan sát quá rất nhiều vật kiến trúc chỉ dựa vào phòng trộm cửa sổ liền phòng bị được mưa đá rốt cuộc kia chỉ là mưa đá không phải bom hơn 2 giờ sau lãnh cách lang cang thanh em rốt cuộc biến mất mây đen tiêu tán mặt trời trói trang một lần nữa chiếm cư không trùng tiếp tục tùy ý phát ra nhiệt lượng không lưu tình chút nào mà quay đại địa trên mặt đất mưa đá ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan tiêu hề mở ra đại môn trong hoa viên một mảnh hỗn độn dựa vào rửa dao thủy may mắn còn tồn tại đến nay hoa cỏ cây cối ngã trái ngã phải đầy đất tàn hoa la hứa đã kết nho nhỏ nụ hoa cây hoa quế bị đánh đến trụi lùi, nguyên bản còn nghĩ trích hoa quế làm điểm tâm ăn hiện tại làm không được điện tử giao chắn cùng phòng trộm cửa sổ ngẫu nhiên có mấy cái địa phương có rất nhỏ biến hình khởi động máy phát điện sau thử thử điện tử vong lan có thể cứ theo lẽ thường sử dụng tiêu Viễn Sơn tùng một hơi nhìn chăm chăm trên tường vây biến hình điện tử rào chán, lại có điểm sầu cần phải chịu đựng hiện tại nhưng không hảo thay đổi tiêu Hề khoan hán tâm tài liệu cùng hàn điện thương chúng ta đều có chờ hỏng rồi chính chúng ta là có thể đổi lại không cần thật đẹp vững chắc là được nàng nhìn cách vách chu ra biệt thự cửa kính toàn nát mái nhà ánh mặt trời phòng cũng bị tản sụp ống thép pha lê quăng ngã ở trong hoa viên Nàng không phải nghiệp chủ, không có quyền cho bọn hắn trang, bất quá nàng độn một đám tài liệu, hy vọng hữu dụng thượng một ngày. Tiêu Viễn Sơn Hề Tinh Vân ở dưới thu thập hoa viên, Tiêu hề bỏ đến sân phơi phòng hộ trên mạng phương kiểm tra, nhặt đi lên mặt nhánh cây cùng không biết nhà ai bay ra bức màn. Chạm đến xem trọng đến xa, có thể rõ ràng thấy đầy đất hỗn độn tiểu khu toàn cảnh, không trang phòng trộm cửa sổ biệt thự bị tạp dối tinh rối mù, loang thoáng khóc tiếng mắng từ các góc chuyển đến. Tiêu hề nhíu như mày. Hẳn là hàng xóm đau lòng phòng ở không phải thương vong. Từng nhà đều có tầng hầm ngầm, lại có ra đi trước tiên hơn 40 phút báo động trước, bất động sản còn cố ý lái xe mang theo đại loa ở tiểu khu dạo qua một vòng. Rửa sạch xong sân phơi phía trên tạp vật, nàng một lần nữa lấy ra năng lượng mặt trời phát điện bản trang bị, khởi động nguồn điện sau xuống lầu, phát hiện trong nhà có khách nhân. Hứa Thái Thái mang theo 13 tuổi nữ nhi hứa Lâm Linh ngồi ở trên sofa, hề tĩnh vân đang ở thế hứa Lâm Linh xử lý trên mặt miệng vết thương. trao hỏi qua, kiều hề kỳ quái, như thế nào bị thương? Hứa ra phòng hộ nhưng một chút đều không thể so nhà bọn họ kém. Hứa thái thái lộ ra bất đắc dĩ lại đau lòng biểu tình, Nha đầu này vận khí quá kém, đi trong hoa viên nhặt mưa đã khi, bị một cây rơi xuống nhánh cây tạm, may mắn kia nhánh cây không thô, chỉ cắt vài đạo miệng nhỏ. Rốt cuộc là trên mặt, không xử lý không yên tâm, đi bệnh viện muốn lập lâu đội, liền tới đây phiền thoái mẹ ngươi xử lý hạ. Như vậy điểm sự, không thể nói phiền toái. xử lý tốt miệng vết thương hề tinh vân dặn dò ba ngày đổi một lần dược chú ý đừng chạm vào thủy cũng đừng ra mồ hôi này một trận ăn thanh đạm điểm đừng ăn thức ăn kích thích hứa thái thái liên tục gật đầu hứa lâm linh có điểm thất thần tầm mắt vẫn luôn đi theo hoa đốm miêu chuyển lưu ý đến điểm này hứa thái thái cười giải thích nàng thích miêu trong nhà dưỡng năm con miêu hứa lâm linh nhấp nhấp môi nhìn xem đại nhân cuối cùng ánh mắt dừng ở cùng nàng tuổi tắc kém nhỏ nhất kiều hề trên người tỷ tỷ ngươi đây là cái gì miêu tiêu hề lắc đầu trên đường nhặt ta cũng không biết ngươi biết không hứa lâm linh biểu tình có chút cổ quái hình như là mèo rừng tiêu hề nhận thấy được tiểu cô nương biểu tình không đơn giản loại này miêu có cái gì vấn đề sao hứa lâm linh cào cào mặt quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật tư nhân không thể dưỡng tiêu hề tương đối quan tâm kia nó là con báo vẫn là miêu. hứa lâm linh mi mắt con cong làm miêu mê đâu tiêu hề nhìn chằm chằm nhà cây cho mèo thượng chơi vặt của hoa đốn miêu phía trước ốm lòi xương còn không rõ ràng dưỡng đến ra quang mao hoặc sau nàng liền cảm thấy lông tóc hoa văn càng xem càng báo báo khí còn lấy động vật tập tranh so đối diện nhưng lại không giống tiểu báo tử liền con báo xuất quỹ miêu loại này không phụ trách nhiệm ý niệm đều toát ra đã tới trăm triệu không nghĩ tới trên đời còn có mèo rừng loại này miêu trường kiến thức nàng thanh thanh giọng nói nghiêm trang lửa tiểu cô nương cư nhiên là bảo hộ động vật ta may mắn ta nhặt về lúc ấy bị thực trọng thương lần đó đầu ta liên hệ hạ tương quan đơn vị đưa là không có khả năng tiễn đi dưỡng hơn một tháng sớm dưỡng ra cảm tình chính là nàng ba mẹ đều sẽ không bỏ được nghe vậy hứa lâm linh lộ ra không tha biểu tình có điểm hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng nghe người ta nói vườn bách thú nhiệt đã chết thật nhiều động vật nghèo dừng lại không phải gấu trúc không như vậy chân quý đi bên kia sẽ được đến thích đáng chiếu cố sao nếu như bị thả về thiên nhiên càng đáng thương nàng mắt trông mong nhìn kiều hề có thể không tiễn đi sao ta sẽ không nói đi ra ngoài tỷ tỷ nếu là không nghĩ dưỡng có thể tặng cho ta, ta tới dưỡng. Về sau nếu là người khác hỏi, ta liền nói là ta chính mình nhận được, cùng tỷ tỷ ra không quan hệ. Thật đúng là cái ái miêu tiểu cô nương, tiểu hề ra vẻ do dự, ta đây liền không tiễn đi rồi, người muốn giúp ta bảo thủ bí mật Nga. Tiểu cô nương liên tục gật đầu, có chút ngượng ngùng lại chờ mong hỏi, ta đây có thể mang nhà ta miêu miêu lại đây tìm nó chơi sao. Tiểu hề cười mà không nói. Hứa thái thái kiểu gì khôn khéo người, biết đây là cự tuyệt, này một nhà tương đối độc. Rất ít cùng hàng xóm lui tới. Hiện giờ thật nhiều hàng xóm thường xuyên cho nhau xuyến môn đánh bài tống cổ thời gian, nhà bọn họ cũng không tham gia bài cục Liên ngươi kia mấy chỉ miêu xú tính tình, không phải tới chơi là tới đánh nhau. Hứa thái thái tách ra đề tài, hảo chúng ta nên về nhà, tỷ tỷ bọn họ còn muốn thu thập phòng ở đâu.